trưa 1.199, giải đấu từ từ trong sáng trương 1.199, giải đấu từ từ trong sáng sân khách 32, sân nhà 21. Sao 2 hiệp 5-3 song giết Biden, thẳng tiến trang đi on lit bán kết. Không thể không nói đây là hai trận hàm kim lượng cực kỳ cao thắng lợi, Biden biểu hiện cũng không kém, thậm chí tương đương xuất sắc, nhưng mà vẫn như cũ bị Sao Em Tần song giết. Sao Em lấy bọn họ cực kỳ cường hãn biểu hiện, chứng minh khi bọn họ toàn lực thời điểm tranh tài, hầu như không có đội ngũ có thể ngăn cản bọn họ đi tới. Các đường truyền thông đều cực lớn đưa tin Sao Em Tần tiến vào bán kết tin tức. Tuy rằng tin tức này cũng không khiến người ta bất ngờ, nhưng mà thi đấu bản thân vẫn là rất đáng giá nói chuyện, Biden ở biểu hiện tương đương xuất sắc tình huống, vẫn bị Southampton đánh bại, loại cục diện này quả thực để có trí với đánh bại Southampton một cái khác cường hào ác bá tuyệt vọng, chính mình đến làm sao phát huy, mới có cơ hội đánh bại loại quái vật này như thế đội ngũ. Nếu như không thể đánh bại lời nói, vậy kế tiếp muốn làm sao mới có thể đối phó Southampton? Lẽ nào chỉ có trơ mắt nhìn bọn họ bắt được chưa từng có ai, rất có khả năng cũng là sau này không còn ai tứ quan đơn sao? Được rồi, nếu như thật như vậy, cái kia loại trừ năm phảng vua, còn có biện pháp gì đây? Bay trên giới rời đi Southampton, mà ở tại hắn Tram D. Thi, thi đấu bên trong, cũng là dồn dập quyết ra thắng bại, rượu ở sân khách không không bước hòa Liverpool, tiến vào bán kết, bọn họ cũng là Southampton vòng bán kết bên trong đối thủ, mà ở một cái khác giữa khu bên trong, Man City nhưng là đối đầu PSG, này hai chi đội ngũ thực lực cũng tuyệt đối không kém, nói chung Southampton muốn bắt được trang D. một đường đụng tới đều là đội mạnh, đã là ván đã đóng tiền một chuyện. Sau đó một quang thời gian bên trong, Southampton sự chú ý có thể càng nhiều đặt ở trong nước. Có điều cái này mùa giải lịch thi đấu áp thúc đến khá là hùng, dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, nếu như Southampton có thể rết vào trang The Only trận chung kết lời nói, như vậy bọn họ sẽ ở ngày mùng ngày 3 tháng 6 nên chiến trận chung kết đối thủ, mà giải đấu một vòng cuối cùng ngày 23 tháng 5 mới gặp kết thúc, cup FA nhưng là ở ngày 27 tháng 5 tiến hành, vì lẽ đó ở cuối mùa giải, Southampton áp lực đều lớn vô cùng, cũng không phải đã nói ma quỷ 4 tháng liền sẽ chuyển biến tốt. Có điều lịch thi đấu là đã sớm an bài xong, Southampton các cầu thủ đương nhiên sẽ không vào lúc này mới đến cảm thấy đến lịch thi đấu gây bất lợi cho chính mình. Thoáng nghỉ ngơi vài ngày sau, Southampton nên đón giải đấu vòng thứ 32 giải đấu, sân nhà đá với xếp hạng trung du Ceredito Bellis. Hiện tại Southampton nếu như là một chiếc cỗ máy chiến tranh lời nói, như vậy bộ này cỗ máy chiến tranh cũng đã triệt để vận chuyển ra. Đã bắt đầu triệt để vận chuyển Southampton, như thế nào là Ceredito Bellis có thể ngăn cản được. Tuy rằng Ceredito Bellis cái này mùa giải biểu hiện tương đối khá, hiện tại bọn họ cũng có thể tính là sớm trụ hạng thành công, nhưng mà cũng chứng minh bọn họ cái này mùa giải không cái gì hùng tâm, như vậy đội ngũ coi như muốn cùng Southampton liệu một phen cũng không đủ thực lực và trạng thái cùng Southampton liều. Cuộc tranh tài này Jesse thay phiên một phần chủ lực, có điều phần lớn chủ lực vẫn là lên, mùa giải đã đến cuối cùng hai tháng, không, cái gì cần phải lại lưu thủ. Criston vừa vào trận vẫn là sáng tạo một chút tinh hỷ, để những người khác đội ngũ nhìn thấy một tia hy vọng, trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, bọn họ liền tóm lấy Southampton trên hàng hậu vệ một cái lỗ thủng, do Southampton ở cựu tướng Benet độc thân lao thẳng vào, sau đó đem bóng ghi bàn đại Martin cung thành. Đánh vào cái này ghi bàn sau khi Benet tương đương hư vấn, sau đó hắn liền bị Zigger nhìn chằm, chằm. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn cũng không còn cơ hội gì, mà em tần phản công, nhưng là một làn sóng tiếp một làn sóng. Vẹn vẹn sau 5 phút, Southampton liền chế tạo một cơ hội, Zhe đem bóng phân cho Miguel Zila, Miguel Zila đột phá đến đường biên ngang phụ cận chuyển về, theo vào Đồ Đủ ung dung lên chân để bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Southampton san bằng điểm số. Đồ Đủ sút bóng tinh chuẩn đến đáng sợ, lần này sút bóng xem ra rất dễ dàng, nhưng mà ngươi chú ý tới hắn sút bóng con đường không có, hầu như là dán vào gần cột dọc bay vào không thành, coi như thủ môn phản ứng lại, Loại này xuất bóng cũng là tương đương khó có thể cứu thua. Có bình luận biên cảm thán nói, đồ đủ xem ra là một cái chỉ có thể suất bóng cầu thủ, nhưng mà trên thực tế hắn xuất bóng kỹ xảo đã đến một cái cực hạn. Loại kỹ thuật này không phải dựa vào khổ luyện liền có thể luyện ra, chỉ có thể nói hắn ở suất bóng trên thiên phú cũng là tương đương kinh người. Cân nhắc đến hắn vẫn là đá hậu vệ xuất thân, tất cả mọi người đã cảm thán quá vô số lần. Jesu là làm sao đem hắn từ đội thanh niên bên trong khai của ra? San bằng điểm số sau khi, sao đã được càng thêm thành thạo điêu luyện, hẹn một kết thúc trước. Ảo bạ dẹp nhận được cản sẽ lổ chuyển bóng sau khi đột nhập vùng cấm vì là Southampton đạt được dẫn trước ưu thế, hiệp hai bọn họ không ngừng cố gắng, Gatt tờ ở vòng ngoài cấm địa ép sát mặt đất chém dứt điểm, Southampton 3-1 dẫn trước. Lúc này Jesus thay đổi lối đổ đủ, nhưng mà thay thế bổ sung hắn lên sân Watford đi đụng vào bóng liền đạt được đi bàn, 4-1, Southampton sân nhà ung dung đánh bại cờjit Man City nhưng là tại bên trong giải đấu lại lần nữa tao ngộ họa tơ lù, thua trận thi đấu, lạc hậu Southampton 14 điểm, ở giải đấu còn sót lại 6 vòng tình huống, Southampton khoảng cách thắng lợi, chỉ còn dư lại cách xa một bước. Man City bắt đầu tụ lực, bọn họ rõ ràng đã đem sự chú ý đều đặt ở cuộc thi đấu bên trong. Trang Thi only rất trọng yếu, đồng thời cuộc FA bọn họ cũng có thể khỏe mạnh ngăn chặn chúng ta một hồi. Dưới tình huống như vậy, xác thực không cần thiết tại bên trong giải đấu lãng phí quá nhiều thể năng. GESU đối với huấn luyện nhân viên các thành viên nói, các huấn luyện viên rồn rập gật đầu. Điểm này kỳ thực trên căn bản tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Man City cuộc tranh tài này bên trong phái ra phần lớn thay thế bổ sung, rõ ràng chính là từ bỏ giải đấu. Lại nói, tuy rằng bọn họ lạc hậu Southampton 14 điểm nhiều nhưng là còn dẫn trước người thứ ba mở ưu đầy đủ tám phần. ở giải đấu còn có sáu vòng tính huống, á quân vị trí cũng là rất vững chắc, không cần thiết lãng phí nữa thể năng. có thể ở tại hắn thi đấu bên trong cho sang em tần chế tạo áp lực, mới là bọn họ hiện tại chuyện cần làm. cố nhiên tại bên trong giải đấu bọn họ có thể tiếp tục truy đuổi sang em tần đến cho sang em tần chế tạo ngoài ngạch áp lực, nhưng là loại áp lực này không phải trên trời rơi xuống đến, là muốn trả giá chủ lực thể năng tiêu hao. dưới tình huống như vậy, còn kiên trì muốn hư vô mở mịt đi cho sang em tần tạo áp lực, cái kia xác thực quá không có lợi. đúng chỉ sang tần hiện tại rõ ràng là muốn một cái hoàn mỹ mùa giải. Giải đấu coi như sớm thắng lợi, bọn họ mùa giải bất bại, điểm hơn trăm cùng đổ đủ vượt qua 60 bóng cùng với trận nào cũng ghi bàn nhiệm vụ, vậy cũng đều xem như là áp lực. Vì lẽ đó coi như Man City ở điểm trên không có cách nào lại đuổi theo bọn hắn, Southampton cũng sẽ không tại bên trong giải đấu xem thường. Đối với điểm này, Guardiola nhìn ra vẫn là tương đối chuẩn xác. Đang đối mặt diện tranh tài bên trong, mới là tốt nhất ngăn cản Southampton cơ hội. Trước 1200, Guardiola lựa chọn chương 1200, Guardiola lựa chọn tuần này, The Derby ở lịch thứ 33 vòng. Cuối tuần, cup FA vòng bán kết. Khá là thú vị chính là, ngày hai trận thi đấu, Southampton đối thủ đều là Man City. Thứ 33 vòng, Southampton sân khách khiêu chiến Man City, cúp FA vòng bán kết, Southampton sẽ ở London sân vận động Olympic cổ đá với Man City. cúp FA vòng bán kết đều là ở sân trung lập địa tiến hành, tuy rằng không có ở sân Emberley, nhưng là Olympic sân vận động dung lượng cũng đủ lớn. Liên tục đá với Man City, đúng là một cái khiến người ta cảm thấy rất chuyện thú vị, Southampton cái này mùa giải trước đã hai lần đá với Man City, giải đấu sân nhà cùng trận chung kết League Cup đều thắng hạ xuống, mà hiện tại, Hắn còn có thể tiếp tục thắng được tới sao? Hơn nữa, sang em tần rất có khả năng ở trang Di trận chung kết bên trong cũng đụng tới Man City. Cứ như vậy, hai bên cái này mùa giải liền muốn đá năm trận, thay đổi ai cũng gặp vô vị đi. Có điều cân nhắc đến hai bên liệu chính là bốn cái quán quân thuộc về. Như vậy đã bế, ngược lại cũng không tính quá quyết đại. City sở tại đi ủng ở thứ 33 vòng ngày này đến thời điểm có thể xưng là không còn chỗ ngồi. Đám cổ động viên Manchester City dự định ở sân nhà đem chính mình ưu thế triệt để bày ra. Có điều Ga Di la đối với này nhưng có chút phiền muộn. Từ toàn thể chiến lược tới nói. Cuộc tranh tài này nếu như thắng Southampton, cái kia kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản chính là đánh vỡ Southampton mùa giải bất bại Kim thân mà thôi. Nhưng là giải đấu bên trong Southampton ưu thế lớn như vậy, coi như đánh vỡ Kim thần cũng sẽ không có cái gì chân chính ảnh hưởng. Đơn giản chính là để Southampton các cầu thủ cảm thấy đến cái này mùa giải không như vậy hoàn mỹ mà thôi. Nhưng là tứ quân vương, bọn họ vẫn như cũ có cơ hội đi tranh. Hơn nữa hắn cũng không dám đánh cược Jesu là thật sự coi trọng hoàn mỹ chiến tích. Nếu như hắn ở trận này thi đấu bên trong đần độn phái ra toàn bộ chủ lực. GESU nhưng thẳng thắn để nhóm dự bị ra trận cùng chủ lực của Manchester City tiêu hào, sau đó tại quốc FA bên trong dùng chủ lực triển khai một đòn sấm vang chấp ra đây. GESU kẻ này không phải làm không được. Nhưng là nếu như mình phải ra phần lớn thay thế bổ sung từ bỏ giải đấu lời nói, GESU có thể hay không đoán được điểm này, cũng phải ra lượng lớn thay thế bổ sung, sau đó ung dung bắt thi đấu, sau đó để chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức tại quốc FA bên trong ra trận đây. Điều này cũng không phải không thể Agadio là nghĩ đến đầu đều muốn đau đớn, có điều cuối cùng hắn vẫn là quyết định nhắm thẳng vào bản tâm. Cuộc tranh tài này làm sao cũng phải phái ra hắn toàn bộ chủ lực, nếu không, làm thế nào, đều có khả năng sẽ hối hận. Nếu như sang em tần phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, vậy thì nỗ lực đánh bại đối phương, đánh bơ đối phương bất bại kim thân lại nói, tốt xấu cũng có thể tại đây cái mùa giải bỏ chút gì. Nếu như sang em tần cũng phái ra toàn bộ chủ lực lời nói, vậy thì càng tốt, ngay ngay liệt liệt đại chiến một trận, chí ít cũng sẽ không hối hận. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, Guardiola bắt đầu có một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác, có một số việc một khi nghĩ thông suốt, đón lấy liền dễ làm. Giải đấu bên trong trước Man City đã xem như là nghỉ ngơi một hồi, làm sao đều có chút tiện nghi. Tiếp đó, chiến đấu tới cùng cũng chính là vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu trước 2 giờ, hắn bắt được sang em tần đội hình ra sân thời điểm, không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự lựa chọn khác không có sai, sang em cuộc tranh tài này cũng phái ra toàn bộ chủ lực, rất hiển nhiên chính là ở mùa giải bước mặt cuối cùng, thay phiên cái gì đã không có quá nhiều ý nghĩa. Coi như các cầu thủ bắt đầu cảm thấy mệt nọc, vào lúc này cũng không thể thay phiên mà là muốn vẫn kiên trì, mãi cho đến mùa giải kết thúc mới thôi khuyến chi jrs trước thay phiên đã có đủ nhiều dưới tình huống như vậy dùng chủ lực kéo dài thi đấu mới là đúng lý khuyến chi hiện tại một hồi có thể đổi 5 người có thể để sang em tần chủ lực có đủ nhiều ưu thế triệt để bày ra có alves điều gì lạ bớt linh ngảm gắn lítơ như vậy thay thế bổ sung jrs ở thay đổi người trên hoàn toàn có thể càng tốt hơn để các cầu thủ thể năng duy trì hài lòng về điểm này liền ngay cả man city cũng không thể cùng bọn họ lẫn nhau so sánh gadio làm ra quyết định này không nghi ngờ chút nào là chính xác đương nhiên Điều này cũng chỉ là để Man City ở trận đấu bắt đầu thời điểm không nằm ở trên chiến lược hạ phòng nhưng mà cuộc tranh tài này muốn thủ thắng, bọn họ vẫn như cũ còn phải lấy ra càng nhiều trạng thái mới được. Hai bên cầu thủ ra trận. Man City phái ra chính là 4-3-3 đội hình, thủ môn nghệ Sần, hai cái hậu vệ cánh là Parker cùng dìn trung cổ, chung vệ do Art cùng là Walter hợp tác, giữa sân gần đầu gẳng, Jorge, tiền đạo B.C.Va, Maget, Foden. Đây là Guardiola gần nhất quen thuộc dùng vô phong trận. Tuy rằng không có chính kinh trùng phong ở đây trên, nhưng là phát huy của bọn họ vẫn như cũ tương đương không sai, cũng không thiếu đạt được tay. Sao em tần phái ra đồng dạng là 4 thủ môn Đại Martin, hậu vệ Cần Celo, Aza Durro, khỏi bệnh trở lại Jerry, Chí lều, giữa sân Verlis, Zebber Zwiller, Sam F, tiền đạo Đỗ Đủ, Viên Hỉu, Đoàn Bờ. Hai bên đội hình được cho là tinh anh ra hết, có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, Man City vấn đề vẫn không có giải quyết, cũng không cách nào giải quyết. Không có một người có thể cùng Đỗ Đủ lẫn nhau so sánh trùng phong, chính là Man City hiện tại vấn đề lớn nhất. G.S.U trước hai trận chính là nắm lấy điểm này đánh cho chết, không ngừng cùng Man City dây dưa giữa sân, lẫn nhau tiêu hao. Sau đó dựa vào độ đu nắm lấy một hai lần cơ hội là có thể giải quyết thi đấu. Như vậy cuộc tranh tài này, hắn còn có cơ hội làm như vậy sao? Vấn đề này rất nhiều người cũng đang lo lắng. Man City cần dùng ra sao phương pháp mới có thể bù đắp sự thiếu sót này? Gần nhất Man City dùng vô phong trận nên chính là Guardiola một cái dòng suy nghĩ. Nếu trung phong so với ghi bàn làm sao cũng không sánh bằng sao Hemtần, như vậy liền dứt khoát không nên trung phong, phát huy trước sân nhiều điểm nở hoa đặc điểm, lan truyền tổ chức nhanh chóng chạy xén kẽ, ai có cơ hội ai liền sút bóng. Dù sao Man City trước sân những này cầu thủ kỳ thực mỗi người đều có không tầm thường đạt được năng lực. Dùng trận này đối với Song Phương tới nói kỳ thực cũng không tính là trọng yếu giải đấu tới thử nghiệm chiến thuật mới làm sao, cũng là Guardiola một cái dòng suy nghĩ. Cho nên nhìn thấy sang Em Tần cũng phái ra toàn bộ chủ lực, Guardiola kỳ thực là rất cao hứng. Này chí ít có thể rất tốt thí nghiệm một hồi hắn chiến thuật mới dòng suy nghĩ có phải là hữu hiệu. Đối với fan bóng đá tới nói bọn họ sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng là đội ngũ không hề từ bỏ, liền đầy đủ để bọn họ cao hứng. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, đám cổ động viên Manchester City liền hô lớn các cầu thủ tên, vì bọn họ cố lên trợ uy. Đôi công A, vậy thì thử một chút xem đôi công đi. Gessu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Guardiola rõ dòng suy nghĩ là dùng nhiều điểm nở hoa để đền bù không có chủ lực đạt được tay mực hạng, Southampton phòng thủ gần nhất tuy rằng mạnh rất nhiều, nhưng mà chủ yếu vẫn là đối kháng chính diện xuất sắc, thu về phòng thủ thời điểm thủ đến mức rất ổn, nhưng là một khi lôi ra để đánh, Southampton hàng phòng thủ vẫn có một ít thiếu hụt. Có điều Gessu cũng không lo lắng. Bởi vì so với ghi bản lời nói, vẫn là câu nói kia, có đủ đủ ở đây trên, chính là sang hem tần ưu thế lớn nhất. chương 1201, Man City nhìn thấy hy vọng trường 1201, Man City nhìn thấy hy vọng Man City cần tại đây dạng thi đấu bên trong tích lũy tự tin, dù sao bọn họ cái này mùa giải đã bại bởi sang em tần 2 trận, đã cầm một cái á quân, giải đấu á quân cũng trên căn bản là ván đã đóng tuyển. Nếu như những cái khác thi đấu lấy thêm quán quân lời nói, cái kia Man City cái này mùa giải chính là rất đáng thương thành tích cũng còn tốt cũng FA đối với sang em thần thi đấu là vòng bán kết nếu như cũng là trận chung kết khả năng này gặp thật sự bi kịch vì lẽ đó từ trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ lập tức liền khởi sướng mãnh liệt tấn công ở khống chế bóng đồng thời không ngừng chạy xen kẽ tìm kiếm càng nhiều cơ hội tốt bọn họ trên sân sắc thực không có chính tinh trung phòng, có điều giữa sân đến trước sân ngoại trừ Petanino ở ngoài đều có không sai đạt được năng lực mặc kệ là rô gì gần đầu gẳng Vespa vẫn là ma rết cùng vù đèn đương nhiên đội hình như vậy cũng là mang ý nghĩa bản thân phòng thủ gặp suy yếu Hai bên ở giữa sân không ngừng chiến đấu tìm cơ hội, Man City thông qua lan chuyển trước tiên nắm lấy một cơ hội, đây là một cái rất phù hợp Gadi Nhu cầu đi bản, dì Ad hậu trưởng chuyển dài, dì chèn cổ bên trái trước cắm vào tiếp bóng, sau đó đem bóng chuyển ngang, phổ đèn tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm lên chân xuất bóng, bị đại mát đập ra, quả bóng nhưng bay đến trước cắm vào kiến tạo dồ dì dưới chân, Espani ôn ngay lập tức lên chân đá bổi, quả bóng đánh vào sàng ngang phía dưới đặt vào, không thành. City sở đạt đủ um thành sung sướng đại dương, đã cổ động viên Manchester City hưng phấn hô lớn rộ dị tên, trước hai cái mùa giải từ Southampton đảo đến rộ dị, bây giờ nhìn lại là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Có điều Southampton khoảng thời gian này tấn công cũng không nhàn rỗi, thời gian sau này bên trong bọn họ bắt đầu cấp tốc khởi xướng phản kích, tuy rằng đối Đỗ bị đối phương nhìn chăm chú rất chặt, nhưng là Southampton những người khác vẫn như cũ có uy hiếp cực lớn. Không riêng là không chế bóng tấn công, Southampton hung mạnh trước sân bước cấp cũng sáng tạo ra rất nhiều uy hiếp, thi đấu tiến hành đến phút thứ 39 thời điểm, Đỗ Đỗ một lần trước tắm vào để hắn đoạn rơi xuống đối phương chuyền bóng ngay ở Man City các hậu vệ xông lại dự định vây nốt hắn thời điểm, hắn nhưng đem bóng chuyển ra ngoài. Tiếp bóng bản vở ở vòng ngoài cấm địa hướng ngang dẫn theo một bước, tránh ra suốt bóng góc độ, sau đó lên chân cớ lỏng, quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, treo thẳng vào góc chết, một một bình. Sao thêm tần san bằng điểm số? bị san bằng điểm số cũng không có để Man City các cầu thủ nổi chí, bọn họ cấp tốc lại lần nữa khởi sướng tấn công. ở hiệp một kết thúc trước, Madrid cùng dồ gì đá ra đẹp đẽ gặp trở ngại phối hợp, sau đó đột nhập vùng cấm, tránh ra góc độ sau khi lên chân xúc bóng, quả bóng đánh vào xa nhà cột lên đạn về vùng cấm. Theo vào gần đầu gẳng lên chân đá bổi, vì là Man City lại lần nữa đạt được dẫn trước. Hiệp một Man City biểu hiện tương đối khá, bọn họ ở đôi công bên trong một lần áp chế lại sao em tần, đồng thời nắm lấy hai lần cơ hội. Như vậy đá xuống đi lời nói, Man City cơ hội cũng thật là có thể. Không ít bình luận viên đánh giá, Man City trước hai lần thua bóng có chút không còn cách nào khác, mà từ hiện tại hiệp một thi đấu xem ra, như vậy cách đá vẫn đúng là có thể làm cho bọn họ chiếm được một ít ưu thế. Tuy rằng ưu thế không hề lớn, nhưng cũng có thể để Man City nhìn thấy một ít thắng lợi hy vọng. Bọn họ cùng chúng ta đôi công cũng thật là một cái lựa chọn tốt, biểu hiện đầy đủ khiến người ta than thở. JESU cười nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập nhìn hắn, muốn nghe hắn nói ứng đối như thế nào. Bọn họ như vậy kéo dài đánh, chúng ta cần lo lắng cùng sợ hay sao? Đương nhiên không cần, loại này cách đá, chúng ta cũng am hiểu, vậy thì kéo dài cùng bọn họ đường đường chính chính đá. Để Man City trên giới biết, chúng ta có thể thắng bọn họ, cũng không phải cái gì chiến thuật của chúng ta khắc chế bọn họ, mà là bởi vì chúng ta toàn thể thực lực và trạng thái so với bọn họ muốn xuất sắc. JESU vung đầy một hồi cánh tay, sau đó lớn tiếng nói: Các cầu thủ dồn dập bung vẩy nổi lên nằm đấm, cách nói này rất ra sức à, cũng rất phù hợp bọn họ tâm tình bây giờ. Không sai, vậy thì kéo dài đường hoàng ra dáng đôi công đi. Trước chúng ta càng nhiều dùng khống chế bóng chiến thuật, cũng không phải là bởi vì chúng ta sẽ không làm dáng tấn công, mà là muốn đá nhiều như vậy thi đấu tình huống, dùng khống chế bóng chiến thuật là giá cả so với tốt nhất cướp điểm chiến thuật. Bây giờ đối với trên các người Man City, hai bên khống chế bóng đều không khác mấy, vậy thì đến liều mạng ghi bàn đi. Mang theo ý nghĩ như thế, Southampton các cầu thủ đi tới sân bóng, chuẩn bị hiệp 2 thi đấu. Nhịp điệu thi đấu bắt đầu trở nên mau đứng lên, Southampton cũng bắt đầu càng nhiều dùng chạy cùng đội tương lai khởi sướng tấn công. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hiệp hai trận đấu tiết tấu rõ ràng tăng nhanh, hai bên đều đang không ngừng chạy sân kẽ, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Nói đến Southampton tuy rằng có đổ đủ như vậy một cái đỉnh cấp trung phòng, nhưng là đỗ đủ phạm vi hoạt động vẫn cũng là rất lớn, cùng những người khác đội vị không hề áp lực áp vì lẽ đó Southampton hàng phòng thủ động tới vấn đề, Man City hàng phòng thủ cũng đồng dạng gặp phải. Đúng là một nhánh toàn diện đội ngũ. Guardiola ở trong lòng cảm thán một tiếng, có điều hắn cũng không có gấp không chế bóng không đánh được đối phương tình huống lẫn nhau trong lúc đó kéo dài đôi công có thể làm cho Man City bất lợi trở nên không như vậy bất lợi này bản thân liền là một cái tiến bộ dưới tình huống như vậy hai bên thắng bại quyết định phải xem là ai càng có thể tóm lại cơ hội mà không phải để một cái nào đó cá nhân đi cùng đổ đủ so với nắm lấy cơ hội như vậy cách làm quá tàn nhẫn mặc kệ là đối với Agüero vẫn là đối với Sterling hiện tại mà đại gia chia sẻ một chút tựa hồ cũng là một cái kết quả không tệ cơ hội không còn tập trung ở một cái người dưới chân cũng là san bằng trung phong vị trí trên lệnh Tuy rằng đố đủ vẫn như cũng ở đây trên, nhưng là tốt xấu cũng là một cái có thực hành cơ hội. Gadiola yên lặng ở trong lòng nghĩ, cuộc tranh tài này hắn chủ yếu chính là thí nghiệm, bây giờ nhìn lại, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, mà Man City nhanh chóng tấn công làm được quả thật không tệ. Ở hiệp 2 bắt đầu sau 9 phút, đi đồ cũng ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cắt bóng, hắn bay người tắt bóng xẻ chuyển bóng, sau đó đem bóng chuyển cho Foden, đèn, đèn chuyền ngang, mà giết tiếp bóng sau khi liên tục lay động. Từ Zealit nhìn chăm chú để phòng vẫn như cũ kéo dài một cái sút bóng chống giống, sau đó quả đoán lên chân sút sẹn, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Đại Martin tuy rằng làm ra cứu thua đỡ tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết. Bóng vào 3-1, Man City ở sân nhà mở rộng dẫn trước ưu thế. Sao Tân bất bại ghi chép muốn ở trận này thi đấu ngương hẳn sao? Tuy rằng cuộc tranh tài này thua đối với Sao Em nắm giải đấu quán quân cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng mà này vẫn như cũ sẽ là một hồi có đầy đủ kích thích thắng lợi có thể cổ vũ Man City ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Bình luận viên cao giọng hô lên. Chương 1202, xuất hiện mấy lần đánh bại mấy lần chương 1202, xuất hiện mấy lần đánh bại mấy lần 31, đây quả thật là là một cái rất tốt dẫn trước ưu thế, hơn nữa còn là ở hiệp 2, hơn nữa ở đây trên mặt, Man City vẫn còn một cái thế cân bằng. Dưới tình huống như vậy đạt được dẫn trước ưu thế, này bản thân liền rất có sức thuyết phục. Guardiola cũng không nhịn được vùng vậy một hồi năm đấm, như thế xem ra lời nói, chiến thuật của chính mình thật sự có dùng. Nhưng mà bọn họ chỉ cao hứng không tới một phút thời gian. Sao hẹm tần một lần nữa mở bóng sau khi cấp tốc khởi sướng tấn công, bất quá lần này tấn công xem ra không thể chế tạo uy hiếp gì, Man City lại lần nữa tấn công, quả bóng chuyển đến BC3 dưới chân, sao hẹt lập tức bước đoạt đi đến, BC3 chuyển về, lại bị Zebziner một cái trước cắm bảo. đem bóng cho trực tiếp gãy xuống. Cắt bóng sau khi Zebziner không giữ bóng trực tiếp đem bóng nhét vào vùng cấm. Trước cắm vào vì nhìn xù nhận được chuyển bóng, không giữ bóng trực tiếp xuất bóng. Quả bóng bay về phía Man City không thành, Ederson một tay hiểm hiểm đem bóng cản đi ra ngoài, ngay ở đám cổ động viên Manchester City thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại phát hiện đồ đủ xuất hiện ở quả bóng phi hành phương hướng trên. Trên khán đài tập thể vang lên cổ động viên Manchester City tiếng thở dài. Quả nhiên, sau một khắc, đồ đủ không giữ bóng trực tiếp vô ly, đem bóng ghi bàn khung thành trống. 2-3, Southampton chỉ dùng một phút liền hòa nhau một phần. Ở đội khách fan bóng đá hưng phấn tiếng reo hò bên trong, Guardiola không nhịn được vỗ một cái thật mạnh mặt cỏ. Lại là như vậy, lại là như vậy. Mỗi lần đều là như vậy rốt cục nghĩ trăm phương ngàn kế tựa hồ đem sang em tấn ép lên tuyệt lộ nhưng là bọn họ đều là có thể tìm gặp phấn khởi hiện tại chỉ dẫn trước một cái bóng đó lấy thi đấu phải làm sao tiếp tục tấn công sao tựa hồ cũng chỉ có một con đường như vậy nghĩ như vậy gadio bắt đầu chỉ huy đội bóng tiếp tục ép lên tấn công sau đó Mẹn đi thay đổi dìn chân cổ toz thay đổi phô đèn, duy trì đường biên chạy cùng thể năng jesu nhưng là dùng cẩn lì tờ thay đổi goli mở lịch thay đổi sẽ tương tự duy trì giữa sân chạy cùng tổ chức năng lực tiến công hai bên bắt đầu tiếp tục dây dưa đôi công không ngừng tìm kiếm cơ hội có điều trải qua 60 phút thi đấu, hai bên hàng phòng thủ cũng từng bất sự tình như vậy nhịp điệu thi đấu. ở đối phương áp bức bên dưới, vẫn như cũ rất tốt khống chế lại trên sân thế cục, cũng không có cho đối thủ bao nhiêu cơ hội. dưới tình huống như vậy, sao thêm tần vài tên đỉnh cấp cầu thủ phối hợp để bọn họ san bằng tỷ số? ở phút thứ 77, cản sẽ nổi tiến lên kiến tạo, hắn tiếp bóng sau khi cũng không có lập tức chuyển bóng, mà là một hơi đột phá mạnh đi cùng dội dị phòng thủ, sau đó hướng về bên trong vùng cấm bắt đầu cắt vào. Man City hàng phòng thủ bắt đầu loạn thời điểm, hắn lúc này mới đem bóng chuyển vào trong đến vùng cấm, đổ đủ ở phía sau điểm tiếp bóng. Hấp dẫn đầy đủ phòng thủ sự chú ý sau khi, nhưng đem bóng theo quét ngang đi ra ngoài, trước cắm vào re bờ winger tiếp bóng một bệnh, từ gì ạt bên người vào tới, sau. Đó quả đoán lên chân đánh bắn, quả bóng gào thét bay vào Man City không thành. Ba ba bình. Cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số, ở một hồi ghi bàn đại chiến bên trong, ai cũng không có thắng, ai cũng không có thua, nhưng là như vậy thế hòa, đối với Southampton tới nói, đương nhiên là một cái khá là có lợi sự tình. Trận này thế hòa sau khi, Southampton tiếp tục dẫn trước Man City 14 điểm, ở giải đấu còn sót lại 5 vòng tình huống. Khoảng cách thắng lợi đã chỉ còn dư lại cách xa một bước. Thực sự là tiếc nuối a, cuộc tranh tài này lại cũng không thắng. Guardiola cùng Jesu nắm tay thời điểm cảm thán một câu. Jesu nhún đuôi. Man City cuộc tranh tài này biểu hiện sát thực rất xuất sắc. Có điều Southampton biểu hiện cũng không kém. Nói trắng ra đại gia hiện tại đều là trạng thái tốt nhất thời điểm. Coi như trên chiến thuật không chiếm tiện nghi. Man City muốn thắng cũng rất khó a. Nhiều nhất chính là đón lấy mặt đối mặt giao thủ. Southampton không có như vậy ổn thỏa thắng trận thủ đoạn. Chiến thuật của ngươi thay đổi quả thật có chút ý tứ. Có điều ta đang nghĩ đến đối phó ngươi chiến thuật biện pháp. Zesu cười nói một câu. Điều này làm cho Gadiola vẻ mặt động lại một hồi, có điều hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gù, sau đó liền buông lòng tay ra. Nhìn Gadiola rời đi bóng lưng, Zesu nở nụ cười, Gadiola lúc này trong lòng nên cũng đang lầm bầm, chỉ bất quá hắn biết do một điểm, Zesu chắc chắn sẽ không nói tình huống cụ thể, hơn nữa hắn không thể bị Zesu nắm mùi dẫn đi. Lại nói, ai nói Zesu liền nhất định sẽ có biện pháp gì cùng ý nghĩ mới. Nói không chắc hắn là cố ý đây. Nói không chắc hắn chính là muốn để cho mình tâm loạn đây. Vì lẽ đó không vì là GESU ngôn ngữ lay động, mới là chuyện mấu chốt nhất ta có điều Guardiola không biết chính là, GESU thật là có biện pháp đối phó Man City làm như vậy. Thậm chí cái này cách làm còn có thể nói là một chuyện rất đơn giản. Hai bên cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, sao em thần từ Manchester sau khi rời đi liền trực tiếp đi tới London, Man City trên giới cũng gần như, hai bên cùng ở London chuẩn bị chiến đấu, trận này cũng FA vòng bán kết, thậm chí bị rất nhiều người cho rằng chính là lần này cũng FA trận chung kết. Điều này làm cho một cái khác giữa khu Chelsea cùng Leicester City phi thường khó chịu, ai nói chúng ta liền không thể nắm quản quân. Đương nhiên, hiện tại cái này cái thời điểm, tâm tình của bọn họ cũng không có quá nhiều người gặp thông cảm, dù sao đại gia nghĩ tới đều là Man City cùng Southampton trong lúc đó long tranh hồ đấu, từ giải đấu đến Tram Tioli, lại tới trong nước cuộc thi đấu, chỉ tiếp cuộc tranh tài này không phải trận chung kết. Không phải trận chung kết kỳ thực cho chúng ta hai bên đều giảm thiểu một ít áp lực, nhìn thấy liên đoàn bóng đá cũng là biết cái này mùa giải chúng ta hai bên tranh chấp quá hung, có ý thức hàng hạ nhiệt độ phòng ngừa tình trạng của chúng ta tại trang Dion Lits bên trong chịu ảnh hưởng. Dù sao chúng ta tại trang Dion Lits bên trong biểu hiện cũng là quan hệ đến giờ giờ mi ở lits điểm cùng mặt mũi. Dưới tình huống như vậy, thi đấu sẽ khá rộng rãi một điểm. Trọng tài chính cũng sẽ không đối. Với một ít động tác quá mức coi trọng, Jesu cho các cầu thủ phân tích cuộc tranh tài này. Có điều trên chiến thuật hắn cũng không có nói quá nhiều. Trái lại là phân tích trọng tài chính tâm thái. Đón lấy cuộc tranh tài này, điểm này nhưng là phi thường trọng yếu. Thường bình thường thoáng cường độ cao hơn một chút đối kháng cùng thân thể tiếp xúc. Trọng tài chính sẽ không đặc biệt chăm chú đúng không? Đồ đủ. sau khi suy nghĩ một chút nói. Không sai, ta chính là ý này, có điều làm như vậy cũng không thể mang đến Champions League bên trong đi, nói chung chúng ta muốn tăng cao cảnh giác, trận này cũng FA thi đấu, đối với Man City chúng ta nhất định phải thắng, cửa ải này quá, trận chung kết liền sẽ thật đá mũi, Chelsea hiện tại biểu hiện không tệ, Leicester City cũng là một nhánh xuất sắc đội ngũ, nhưng là cùng chúng ta so ra, bọn họ vẫn là kém một chút cái gì, chúng ta chân chính, kẻ địch lớn nhất, chính là Man City. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm nói, các cầu thủ rồn rập gật đầu, vào lúc này sắp thực không có gì khác dễ bản, nghị trăm phương ngàn kế đánh bại trước mặt cái này đối thủ lớn nhất, xuất hiện mấy lần, liền đánh bại mấy lần, như vậy liền có thể đạt thành mục tiêu của chính mình. chương 1203, rơi vào lưỡng Nanman City chương 1203, rơi vào lưỡng Nanman City trong vòng 4 ngày lần thứ 2 năm nay, năm nay chúng ta thi đấu vẫn đúng là nhiều à? jsu -E cảm thắn nói với Gadiola. Này không phải giải thích chúng ta biểu hiện đều rất tốt sao? Gadiola trả lời nói. jsu -E cười ha ha, đúng là cái này lý, ở các điều chiến tuyến trên vào lúc này đều còn có thể gặp được. Sát thực chỉ có thể giải thích hai bên biểu hiện đều rất xuất sắc. Ta càng mong đợi nhìn thấy ngươi làm sao đối phó chúng ta chiến thuật mới." Guardiola nói tiếp. "Hãy chờ xem, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy." Jesus cười hì hì. Nhìn thấy Jesus như thế tự tin dám vẻ, Guardiola lại không khỏi bắt đầu nghĩ thầm nói thầm, hắn là thật sự như thế tự tin sao? Phải biết thay đổi chiến thuật không phải là nói thay đổi liền có thể thay đổi, không có mấy trận thi đấu ăn ngồi hay dùng chiến thuật mới, cầu thủ chính mình cũng không đủ thích đứng, còn nói gì đối phó đối thủ. Nhưng mà ở trận đấu bắt đầu sau khi, Guardiola liền sử sốt. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Southampton liền lấy. Phòng thủ phản công chiến thuật. Không sai, phòng thủ phản công. Guardiola ngạc nhiên phát hiện, đối mặt chính mình chạy xen kẽ qua lại tấn công lẫn nhau đổi vị tấn công, còn có cái gì so với phòng thủ phản công càng thêm thích hợp đây? Hơn nữa loại này chiến thuật cũng không cần thích hướng. Southampton trước là làm sao liên tục đánh bại Atletico cùng Chelsea. Chính là dựa vào phòng thủ, cho hết thời gian, cùng với tiền đạo kia chấp một đòn. Loại này chiến thuật, Southampton cũng là tương đương quen thuộc. Nếu như Man City trở lại không chế bóng tấn công đường xưa trên, như vậy vấn đề cũng lại gặp yên lên, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch sang Hemton hàng phòng thủ, không, có suất sắc đạt được này, phải như thế nào mới có thể xé ra phòng tuyến của đối phương. Trong nháy mắt này, Guardiola có chút mở mịt. Trên sân, Man City các cầu thủ đúng là ở tích cực tấn công, đối mặt sang hem tần phòng thủ, bọn họ bắt đầu không ngừng không chế bóng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Cái này cũng là bọn họ quen thuộc thi đấu phương thức. Nhưng mà cái này cũng là Sanghepton quen thuộc thi đấu phương thức. Chống đối Man City không chế bóng tấn công sau đó bọn họ bắt đầu không ngừng thông qua phản kích, chế tạo cơ hội. ở Man City tấn công còn không đưa đến hiệu quả thời điểm. Southampton liền khởi xướng một lần đẹp đẽ phản kích. Vận li truyền thẳng trực tiếp giao cho trước cắm bảo Vi Nhìn Sù. Vi Nhìn Sù đột nhập vùng cấm sau truyền ngang, theo vào đỗ đủ Ung Dung lên chân dứt điểm. trên khán đài Southampton các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ phát sinh tiếng sụt, nguyên nhân rất đơn giản, trọng tài biên quan cỡ nhấc lên, cũng không phải đỗ đủ bị bị, mà là ở Vi tiếp bóng thời điểm, hắn cũng đã bị bị. Saem các cầu thủ kháng nghị bài tiếng. Có điều rất nhanh sẽ tăng ra, lần này phản kích chỉ có điều là bắt đầu, đón lấy còn có thể có càng nhiều càng tốt hơn phản kích cơ hội, không cần thiết vào lúc này quá mức xoắn suy. Loại tâm thái này, chứng minh bọn họ giờ khắc này tự tin. Bọn họ sát thực tương đương có lòng tin, Man City tấn công coi như lại xuất sắc, cũng rất khó đối với bọn họ phòng thủ tạo thành ảnh hưởng, mà sự phản kích của bọn họ, thì lại không phải Man City phòng thủ có thể làm được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tránh được một tiếp Man City bắt đầu phát động phản kích, có điều đón lấy chế tạo cơ hội vẫn như cũ là Southampton ở một lần phản kích bên trong cản sẽ lộ chức cắm vào công, sau đó ở góc độ không lớn địa phương chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, hệ đợi sân hiểm hiểm sớm tấn công, đem bóng giải vây ra vùng cấm, mãi cho đến thi đấu phút thứ 10, Man City mới chế tạo một lần có nguy hiếp xuất bóng, ma kết tiếp bóng sau khi ở ngoài vùng cấm đường vòng cung bóng xuất bóng, bị chạm vị rất tốt Đại Martin vướng bảng thì thu. Mấy phút sau khi, Southampton một lần phản kích lại lần nữa đánh tới Man City bên trong vùng cấm, với nhìn liên tục dấm mấy cái đảo chân sau đó đem bóng chuyển ngang đến trước cửa, may mà lại vào tờ đúng lúc giải lây. Man City hiện tại có phiên phức, bọn họ tấn công rất khó đánh tới xăm em tần bên trong vùng cấm đi, mà xăm em tần phản kích tuy rằng số lần thiếu một ít, nhưng tương đương có bi hiếp. tiếp tục như vậy lời nói, Man City chỉ có thể càng đá càng khó chịu. có bình luận viên thở giải nói, điểm này hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, nhưng là nhìn ra cũng không có nghĩa là có biện pháp giải quyết, chỉ ít Guardiola hiện tại chỉ có thể nghĩ đến để các cầu thủ khống chế bóng tấn công đồng thời giảm thiểu xăm em cơ hội phản kích. Trận đấu bắt đầu tiến vào bế tắc, Man City giảm thiểu đội vị lôi kéo hàng phòng thủ cách đá, bắt đầu càng nhiều ở giữa sân đến chuyển về để cùng đảo chân, tận lực giảm thiểu Southampton cơ hội phản kích. Nhưng là cứ như vậy, thi đấu cũng không thể phòng ngựa lâm vào thế bí cùng vô vị bên trong. hết một trong thời gian còn lại, thi đấu liền có vẻ rất vô vị. Southampton phản kích uy hiếp không lớn, Man City tấn công cũng rất khó chế tạo ra cơ hội tới. Màn ảnh một lần cho trên khán đài đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng xào ở Gat, vị này đội tuyển quốc gia chủ soái ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới ngáp một cái. Xem ra ở gạch cũng không nhìn được có điều thi đấu quả thật có chút kẻ nhạn. Có bình luận viên cười nói, rất nhiều xem TV cổ động viên đều âu sầu trong lòng gật gật đầu. Sao thêm tần hiệp một trong thời gian còn lại, có bi hiếp nhất một lần tấn công đến từ cản sẽ lộ xuất xa, quả bóng thoáng lệch ra khung thành. Mà Man City cũng gần như, có bi hiếp nhất một lần tấn công là ma rết đường biên truyền vào trong, trước cắm vào đến bên trong vùng cấm kẹt nạm đi nổ cướp điểm hất đầu công môn, quả bóng đồng dạng lệch ra. Cùng trên một hồi hai bên đại đánh thế tiến công bóng đá so ra, cái này thì một, đúng là tương đương vô vị. Trong cai chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, điểm số là không không. Không thể không nói cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi xác thực rất là nặng nghề. Ta như vậy nói cũng không phải là bởi vì điểm số là không không, mà là thi đấu bản thân, hai bên toàn bộ hiệp một suốt bóng gộp lại khả năng cũng chưa tới 10 lần, đánh vào khung cửa trong phạm vi càng là chỉ có chỉ là 2, 3 lần. Đại Martin còn làm ra một lần cứu thua, mà hệ đỡ sần nhưng là một lần hữu hiệu cứu thua đều không có làm ra. Không thể không nói cuộc tranh tài này quả thật làm cho người rất giận mình, sao em tận phòng thủ làm được rất tốt. Đang giải thích viên tiếng la bên trong. Hai bên cầu thủ rơi xuống trạng, sau hem tần các cầu thủ vẻ mặt đối lập bình tĩnh một điểm, mà Man City các cầu thủ vẻ mặt, liền có vẻ tương đương phong phú. Hiệp một làm rất tốt, chúng ta không cần quá lo lắng, coi như vẫn là thế hòa, cũng không có vấn đề gì, chúng chi bọn họ chỉ cần đang tiếp tục tấn công, liền đều sẽ có cơ hội, Man City cũng sẽ lo lắng chúng ta nắm lấy cơ hội điên cuồng phản công. G.E.S.U. cười nói với các cầu thủ. Các cầu thủ rồn rập gật đầu, hiệp một bọn họ mặc dù là thu về phòng thủ, nhưng là cơ hội phản kích cũng có. Vì nhìn sủ cùng đấu đủ đều có xuất sắc cá nhân đột phá năng lực, Van Persie đột phá kém một chút, nhưng là hắn chạy cùng tiếp ứng cũng là nhất lưu. Thêm vào giữa sân cùng hậu trường đều có có đủ nhiều ra bóng tay, cơ hội không cần nhiều, có một cái liền được rồi. Dưới tình huống như vậy, gặp dễ kích động, nhất định không phải bọn họ, mà là Man City. Hiện tại Man City đã rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trương 1204, không cần lại nhìn sắc mặt Trương 1204, không cần lại nhìn sắc mặt Man City hiện tại sát thực lưỡng nan, chỉ ít Guardiola trong lòng rõ ràng. Hắn không thể bởi vì Southampton thu về phòng thủ liền cố ý cho hết thời gian, bọn họ khống chế bóng lại xuất sắc, cũng rất khó bảo toàn chứng chính mình một điểm kẽ hở đều không lộ, chủ động cho hết thời gian lời nói, nói không chắc Southampton liền sẽ nắm lấy một cơ hội, giết chết thi đấu. Mà nếu như tiếp tục tấn công lời nói, Southampton cũng tương tự khả năng nắm lấy một cơ hội, giết chết thi đấu. Chân chính khó khăn là hai con buồn, người nghi rõ ràng, đều không biện pháp gì. Thậm chí coi như là kéo dài tới bù giờ thi đấu, kéo dài tới penalty. Liền có thể nanti, Southampton Để là một cái đỉnh cấp thủ môn, nhưng là ở nhà ảo phương diện, hắn không hẳn so với Đại Martin mạnh, thậm chí so với Đại Martin phải kém một ít. Dù sao Đại Martin vẫn luôn khá là am hiểu nhà ảo Hơn nữa người đá Penalti phương diện, Southampton có đồ đủ cùng re bờ duy nớ hai người này, Penalti hầu như có thể nói là không phát nào chưa hảo thủ ở, cũng ở vô hình trung chiếm cứ một chút ưu thế. Toàn phạm vi đối kháng trên, Southampton đều yếu lược cường một điểm, như vậy lược cường một điểm, đặt ở hiện tại cái này cái thế cục dưới, liền để Guardiola bó tay toàn thờ. Trước cảm giác vô lực cảm thấy xuất hiện lần nữa ở Guardiola trong lòng. Hắn bắt đầu hối hận, năm đó tại sao không nhiều dưới điểm tâm tư, dùng giá trên trời đảo đến Zebrainer hoặc là đô đủ, tuy rằng hai người này là hàng không bán, nhưng là nếu như thật sự có khuyết đại giá cả lời nói, Zesu chưa chắc sẽ không động tâm A hiện tại Man City ở Hạ Phong, nói trắng ra chính là hai cái vị trí này không có cách nào cùng Samhainton đối kháng. Hai bên hiệp hai bắt đầu nối nghiệp tục ở đây trên dây dưa, Man City không thể không càng nhiều tấn công hậu quả chính là, bọn họ rốt cục bị Samhainton nắm lấy một cơ hội. Hiệp hai bắt đầu sau 10 phút, sau em tần hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích. Reber Junior giữa sân cầm bóng sau khi đột phá, sau đó chọn khe trước sân, vịn nhịp cao tốc xuyên vào, đang chạy bên trong bỏ qua rồi dị ăn sau đó chuyển ngang trước cửa, theo vào đỗ đủ bọc đánh lên chân dứt điểm, đánh vào mấu chốt nhất một cái đi bàn. Đi bàn sau khi đỗ đủ mở hai tay ra chạy hướng về phía bên sân, có cái này đi bàn, cuộc tranh tài này, trên căn bản chính là đại cục đã định. Một không, đây là một cái cũng không an toàn điểm số, nhưng mà đặt ở cuộc tranh tài này bên trong, cũng đã là đầy đủ. Sau đó thời gian trong, Man City không ngừng thay đổi người khởi xướng tấn công, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào xé ra sang em tần hàng phòng thủ, trái lại là Sanghamton phản kích đánh cho sinh động, nếu không là Man City phòng thủ vẫn tính ra sức lời nói, bọn họ khả năng liền mở rộng dẫn trước như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Man City tấn công sáng tạo một chút cơ hội, đáng tiếc ở bên trong vùng cấm bọn họ hầu như không có cơ hội, ở ngoài vùng cấm sút bóng nhưng rất khó lướt qua Đại Martin 10 ngón tay. Bù giờ giai đoạn Sanghamton thậm chí rượt vào phản kích lại tiến vào một bóng, đáng tiếc vị sủ ghi bàn lại lần nữa bị phản biệt vị trước, đi bàn vô hiệu. Toàn trường thi đấu sang Southampton bị thổi 6 lần bị vị, có thể thấy được sự phản kích của bọn họ đánh cho là cỡ nào xuất sắc, Man City hàng phòng thủ nhiều lần bị bọn họ dùng phản kích xuyên thủng, nếu như không phải vận khí cũng còn tốt lời nói, như vậy cuộc tranh tài này cuối cùng Southampton cũng sẽ không chỉ thắng một cái bóng. Một 0 Southampton đánh bại Man City, thẳng tiến cup FA trận chung kết. Southampton mùa giải này lần thứ 3 đánh bại Man City. Tuy rằng chỉ thắng một cái bóng, nhưng là từ tình cảnh nhìn lên, Man City đối với Southampton hàng phòng thủ không có bất kỳ biện pháp. Đây chính là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Rất nhiều bình luận viên bắt đầu thở dài lên, cuộc tranh tài này Man City có thể là chuẩn bị không đủ nguyên nhân, tuy rằng chỉ thua một cái bóng, nhưng là xem toàn thể lên nhỏ yếu không ít, biểu hiện như vậy, làm sao khiến người ta đối với bọn họ có lòng tin ngăn cản sang em tần bắt được tứ quan vương đây. Càng đáng buồn chính là, coi như là như vậy, Man City cũng là đối với sang em tần biểu hiện tốt nhất đội ngũ. Lấy sang em tần hiện tại trạng thái, còn có cái gì đội ngũ có thể ngăn cản bọn họ sao? Bây giờ nhìn lại, cái kế tiếp có thể bị người mang nhiều kỳ vọng, cũng chỉ có trang ti only vòng bán kết đối thủ riêu. Nhưng mà nhớ tới Diêu ở cái kia trong mấy năm hàng năm bị Southampton đánh bại hào quang lịch sử, mọi người liền đều cảm thấy đến tựa hồ cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Cúp FA trận chung kết Southampton đối thủ là Chelsea, cũng là đội mạnh, nhưng là cái này mùa giải cũng bị Southampton đánh đến đủ thảm. Southampton hiện tại tổng cộng cũng là còn lại 5 trận giải đấu, nhiều nhất 3 trận trang đi only thi đấu cùng một hồi Cúp FA trận chung kết, tổng cộng 9 cuộc tranh tài, Southampton còn có thể có cái gì quá to lớn gây trở ngại sao? Hiện tại bọn họ có thể một đường trực tiếp chạy nước rút, thậm chí là dùng giải đấu khỏe mạnh đến rèn luyện một chút đội ngũ của chính mình. Sau đó tuần này thứ 34 vòng giải đấu bên trong, sao em tần chính là làm như vậy? Trận này đã với Leicester City thi đấu bên trong, GESU thay phiên không ít chủ lực, chỉ để đủ đủ một người lên sân, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ không có thua trận cuộc tranh tài này, hiệp 1 dựa vào phòng thủ phản công cùng Leicester City đánh thành thế hòa, hiệp 2 bắt đầu sau 15 phút nịu gì là chế tạo một cái penalty, đô đủ chủ phạt một lần là xong đánh vào mùa giải này thứ 56 cái giải đấu đi bàn Leicester City liệu mạng tấn công san bằng điểm số, cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số chính là 1-1. Một một, tuy rằng Man City này một vòng đạt được thắng lợi, để Southampton tuy rằng dẫn trước bọn họ hoàn toàn nhưng cũng vẫn không có có thể sớm thắng lợi. Nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giải đấu vòng thứ 35, Southampton sân khách khiêu chiến Liverpool. vốn là đoạn này lịch thi đấu đối với Southampton hẳn là rất nghiêm ngặt. Dù sao bọn họ liên tục đá với Man City, Leicester City cùng Liverpool, đều xem như là đội mạnh, gặp đạt được không tốt lắm thành tích cũng bình thường. Nhưng mà bởi vì Southampton trước thành tích quá tốt, cho tới khoảng thời gian này ảnh hưởng, cũng sẽ không tính là gì. Sau đó tuần này chính là Trang League vòng bán kết thi đấu, ú nhưng ở trận này thi đấu bên trong phái gia toàn bộ chủ lực, chứ bọn họ đã nghỉ ngơi quá, vì lẽ đó bây giờ đối với Liverpool vừa không có thành tích yêu cầu, có thể đối lập vung dung đá một hồi, trái lại là tốt nhất làm nó người. Liverpool hiện tại xếp hạng thứ 6, có điều vẫn không có mất đi tiến vào 4 vị trí đầu hy vọng, vì lẽ đó bọn họ cuộc tranh tài này đấu trí cũng là tương đương rồi rào, cuối cùng ở trận này thi đấu bên trong, hai bên cũng coi như là đại chiến một trận. Salah ở hiệp một trước tiên kiến tạo mở tỷ số. Mà Southampton thì lại ở hiệp một kết thúc trước dựa vào đổ đủ một lần qua người sau sút bóng san bằng điểm số. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu đổ đủ kiến tạo vị mỉn sụ để Southampton đạt được dẫn trước. Götze sau đó không lâu sút xa dứt điểm tỷ số mở rộng vì là 3-1. Liverpool liều mạng tấn công nhưng cũng chỉ có thể ở trận đấu kết thúc trước đoạt về một phần, cuối cùng tương đương tiền muộn 2-3 thua trận, bất quá bọn hắn vẫn không có mất đi tiến Và bốn vị trí đầu cơ hội. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton thì lại không cần nhìn sắc mặt của những người khác, bọn họ sớm ba vòng bắt được mùa giải này giải đấu quán quân, ở xa cách giải đấu quán quân 2 năm sau khi trước 1205, không phải năm đó Rio chương 1205, không phải năm đó Rio đối với một lần nữa bắt được giải đấu quán quân chuyện này, sao tần các cổ động viên vẫn là vô cùng hưng phấn. Dù sao tần hiện tại trang Di Only số lượng đã rất xa vượt qua giải đấu. Bọn họ cho tới nay mới thôi bắt được 7 cái trang Di Only quán quân, mà ngoại hạng Anh cũng chỉ có 5 cái. Trước có tương tự thành tích chỉ có nổ tỉ ngạm vào dẹt, này chi thập kỷ 70 kỳ tích đội bóng bắt được 2 cái trang Di Only, cũng chỉ có 1 cái tở giờ Mi Early. Nhưng mà cái kia dù sao còn có thể lý giải, Southampton loại này quán quân kém cũng làm người ta có chút không tìm được manh mối. vì lẽ đó cái này mùa giải bắt được giải đấu quán quân, để cho mình giải đấu quán quân số lượng đạt đến 6 cái, quả thật làm cho người cao hứng. vì lẽ đó sang em các cổ động viên bắt đầu rồi nhiệt liệt chúc mừng, tuy rằng không có chính thức tham dự, sao em toàn đội đều ở khuya gọi mọi chuẩn bị chiến đấu trang di on lit đây, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi tới tham gia chúc mừng. nhưng là điều này cũng tới tác không được sang em các cổ động viên nhiệt tình, coi như không có chính thức tham dự, bọn họ cũng đầy đủ chúc mừng ba ngày, mãi cho đến trang di on lit bán kết bắt đầu điểm này. sang lần này là trước tiên đá sân nhà. Sau đó đã sân khách, đối với Diêu tới nói, cái này cũng là một cái cũng không tệ lắm cơ hội, năm nay tại bên trong giải đấu Diêu biểu hiện không ra sao, đối với lần thứ hai tiếng cung Di đang tới nói, Champion League cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Tuy rằng hắn hai năm qua mang đội thành tích còn có thể, để thiếu một chân thực vinh dự, vẫn để cho hắn bắt đầu có một ít nguy cơ. Đối với này Di đang có chút bất đắc dĩ, hai người này mùa giải Diêu bản thân sắc thực cũng có chút hỗn loạn, hàng Tiền Đạo cũng nằm ở một cái một lần nữa thành lập mức độ, kết quả ba lê không cố gắng, há giật nằm phẳng, dưới tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể bị ép dùng tiểu tướng. Đúng là đem rổ rỉ gỗ bao nhiêu xem như là rèn luyện đi ra, vẫn tính là một niềm vui bất ngờ. Mà cuộc tranh tài này hắn đội hình cũng không chỉnh tề, đội trưởng mốt người bị thương không thể ra trận, điều này làm cho riêng Hàng phòng thủ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Đối mặt mới vừa đem Man City cùng Liverpool trước sau cùng đánh sao Tottenham, Zidane cũng không có quá nhiều sức lực có thể làm cái gì. Zidane nên dùng bảo thủ chiến thuật đi, bọn họ tiền đạo sát thực cũng có chút vấn đề, chỉ có thể hy vọng Benzema. Tuy rằng giữa sân là hoàn chỉnh, nhưng là chỉ dựa vào giữa sân không thể được, muốn thắng trận cuối cùng vẫn phải là xem tiền đạo. G.S.U -e đối với các huấn luyện viên nói, các huấn luyện viên rồn rập gật đầu, lời này không sai. giữa sân thuộc về là bảo vệ hạn, nhưng là đỉnh cấp tiền đạo tồn tại mới có thể tăng cao hạn mức tối đa. Cái này mùa giải sang em tần thành tích tốt cố nhiên có bọn họ toàn thể xuất sắc nhân tố ở bên trong, nhưng là mấu chốt nhất nhân tố vẫn là đồ đủ có thể không ngừng ghi bàn. Bóng đá thi đấu cuối cùng so với vẫn là ghi bàn, người có ghi bàn thì có ưu thế, mà đồ đủ liền có thể mang đến ghi bàn. Cho tới trạng thái, đồ đủ trạng thái vậy cũng là vẫn tốt đến người. Cái này mùa giải kỳ thực rất nhiều đội mạnh đều tao nổ không có chủ lực ghi bàn quốc định. Xem các đường xạ thủ bảng liền biết rồi, La Liga chỉ có Messi tiếp tục cứng chắc, tiến vào 30, cái khác cầu thủ nhiều nhất cũng là 20 ra mặt, c Akerzitti Anno Zonando tiến vào 29 cái, đệ nhị Lukaku cũng chỉ có 20 từ bóng, Bundesliga chỉ còn dư lại lệ hoạn, cái khác tiền đạo đều không đúng một cấp bậc, Liga 1 cũng chỉ có bạ bẹ một ngựa tuyệt trần, The ZB ở Liddo đủ biểu hiện không cần phải nói. Mà xếp hàng thứ 2 thứ 3 Ken cùng Salah, đi bằng cũng chính là vừa tới 20 mà thôi. Điểm này từ Tram Tihon Lid bên trong liền thể hiện đến càng rõ ràng. Hiện tại đổ đủ ở Tram Tihon bên trong lấy 15 bóng xa xa dẫn trước, xếp hàng thứ 2 chính là Dortmund nọ tuổi xạ thủ Haaland, hắn tiến vào 10 cái bóng, đón lấy chính là một nước sau bóng, Salah, Lệ Hoàn, Rizut, Mozata. 10 năm trước ở Tram Tihon xạ thủ bảng trên hô mưa gọi gió Messi chỉ có 5 bóng, Cristiano Zona đâu càng là chỉ có 4 cái bóng. Diêu số 1 xạ thủ Benzema cũng là 5 cái bóng. Toàn thể đến xem, trải qua quá khứ 10 năm nổ tung thức ghi bản tăng trưởng sau khi cái này mùa giải các đường đỉnh cấp xạ thủ không hẹn mà cùng xuất hiện một chút thể loại trạng thái, mà đỗ Đủ biểu hiện nhưng thật đến trình độ kinh người, cho tới rất nhiều người suy đoán, có phải là bởi vì đỗ Đủ biểu hiện thật sự quá tốt rồi, cho tới cái khác xạ thủ đều có chút không nhấc lên được sức lực đến. Đỗ Đủ cái này mùa giải biểu hiện như thế biến thái, vẫn cùng hắn tranh cái gì à? Chờ chút cái mùa giải tranh cái nữa đi. Từ góc độ này tôi nói, đỗ Đủ cái này mùa giải thực sự là hoành áp một đời, làm cho cả châu Âu đỉnh cấp xạ thủ môn, mỗi người đều yên lặng như tờ. Đây là cỡ nào khí thế cùng biểu hiện? Năm ngoái đỗ Đủ bắt được quả bóng vàng. Dựa theo hắn mấy tháng này biểu hiện đến xem, chỉ cần đón lấy hắn không phải hề hại đến một cái cực hạng, bảo vệ chức vô địch quả bóng vàng cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đây chính là quá khứ trong 20 năm chỉ có Cristiano Ronaldo đâu cùng Messi làm được qua sự tình. Đi lên trước nữa tìm hiểu, vậy thì là thập kỷ 80 giờ mẹn mạng gờ, Latini cùng van bạc hèn, thập kỷ 70 Kevin kỳ gặng cùng Cristiano. Quả bóng vàng thành lập tới nay này tiếp cận thời gian 70 năm bên trong, có thể làm được bảo vệ chức vô địch quả bóng vàng, cũng chỉ có 7 người này mà thôi, thập niên 50. 60 cùng thập kỷ 90 đều không ai làm được qua điểm này. Đỗ Đỗ có thể làm được điểm này lời nói, hắn liền nhất định có thể ở thế giới bóng đá trong lịch sử lưu lại chính mình một trang nổi bật, cũng đừng nói hắn còn có thể đánh vỡ nhiều như vậy đi chép. Cùng Sang em tần đồng thời, đồ Đủ đạt đến bọn họ tốt nhất giai đoạn, vào lúc này cùng bọn họ đối kháng, nói vậy cũng chỉ có thể gặp phải thất bại vận mệnh đi. Làm phần lớn người đều như vậy nghĩ tới thời điểm, diêu trên dưới cũng không thể không chịu đến đả kích. Vì lẽ đó Di đang ở trận này thi đấu bên trong, rõ ràng có vẻ hơi bảo thủ. Lại đá 3 năm 2. GESU bắt được Diêu thủ phát thời điểm, lẩm bẩm một câu, "Cái gì 352, kỳ thực là 532 chứ?" Diêu xem ra chỉ là muốn ở sân khách tận lực duy trì thiếu mất bóng. Vanelli cười nói, "À, chúng ta không thể coi thường đối thủ." GESU đang hoàng trị trọng nói, có điều ở nội tâm hắn nơi sâu xa, xác thực không cảm thấy đến hiện tại Diêu có cỡ nào khó có thể đối phó. Cái kia mấy năm Diêu xác thực rất mạnh, giống như ba Barca, đều là trên thế giới khó đối phó nhất đối thủ, Sao Southampton đang quật khởi trong quá trình, không ít cùng bọn họ phân cao thấp. Nhưng là hiện tại Diêu đây, rõ ràng vẫn là nằm ở đau đớn ở trong a đối phó như vậy đội ngũ lấy sang tần hiện tại đỉnh cấp trạng thái áp chế lại bọn họ sẽ không có vấn đề gì ở trận này sân nhà bên trong sang em tần cần phải làm là dùng cuồng phong mưa rào bình thường tấn công làm cho đối phương không thở nổi tranh thủ ở sân nhà liền đạt được đủ lớn như thế như vậy ở sân khách mới có thể biểu hiện càng tốt hơn sẽ làm như vậy cũng không phải coi thường đối thủ mà là zsu đối với sang tần hiện tại trạng thái có rất lớn tự tin diêu đã không phải năm đó diêu mà sang em tần so với năm đó sang tần muốn càng thêm mạnh mẽ thanh diệu liên tục áp chế diêu năm đội ngũ Hiện tại, bọn họ đương nhiên gặp có càng nhiều tự tin, đến càng tốt hơn áp chế lại diêu chương 1206, thủ môn cùng tiền đạo đánh cờ chương 1206, thủ môn cùng tiền đạo đánh cờ hai bên cầu thủ đã ra trận. Đội chủ nhà Southampton đội hình cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là chủ lực của bọn họ đội hình. Chỉ có Gershulis bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, có điều này cũng sẽ không đối với bọn họ phát huy tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngắn lý tờ có thể rất tốt bổ khuyết vị trí của hắn. Southampton thủ phát là 433, thủ môn đ giữa sân sạp e, gandolier, zebre junior, tiền đạo vịn sụ, đồ đủ và bờ. diêu thủ phát thì lại khiến người ta có chút bất ngờ. thủ môn cutua, trung vệ phải nacho, trung vệ trái mỹ ổ ở giữa bazen, hai cái biên rực là cặt vạn dạng cùng marcelo, trung lộ casemiro, mouri, corross, tiền đạo do Benzema cùng dội gì hợp tác. cái đội hình này khiến người ta có chút bất ngờ, tại quá khứ trong một quãng thời gian rất dài, diêu đều là đánh ba tiền đạo. jesu cùng di nắm tay cũng không có làm sao hàn huyên, hai bên trước cũng không quá nhiều giao tình. Tuy rằng Jesu liên tục 3 năm đều tại trang Dion Lit bên trong đánh bại Ji nhưng là hai người sát thực cũng không có lời nào dễ bàn. Ji Dan kỳ thực không thích khiêu khích người khác, mà Jesu cũng lời vào lúc này đi khiêu khích hắn, chính mình hiện tại nằm ở thượng phòng, không cần thiết đi làm chuyện như vậy. Ji Dan ngồi trên đội khách huấn luyện viên vị trí thời điểm trong lòng kỳ thực là có chút thất vọng, dù sao Sang Em tần chế tạo áp lực quá to lớn, hiện tại cái này bộ đội hình lấy phòng thủ làm chủ, có thể hay không đứng vững Sang Em tần điên cuồng tấn công, vẫn là một cái ẩn số. Hắn chỉ có thể hy vọng Sang Em tần ở sân nhà ổn thỏa một điểm như vậy diêu là có thể càng tốt hơn chống lại đối phương tấn công. nhưng mà ở trận đấu bắt đầu sau khi hắn lập tức liền nhận ra được, sao em tần cũng không nghĩ ở sân nhà ổn thỏa một điểm, mà là cấp tốc liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. tuy rằng vẫn là ở giữa sân không chế bóng làm chủ, nhưng là bọn họ nên tấn công nhanh thời điểm cũng sắp công, không có chút nào dây dưa dài dòng. rất hiển nhiên chính là bọn họ cũng không lo lắng phòng tuyến của chính mình chịu đến ảnh hưởng quá lớn. chúng ta tấn công có thể chiếm được tiện nghi, nhất định so với các ngươi tấn công chiếm được tiện nghi nhiều, đây chính là bọn họ tự tin. nói trắng ra, chính là bắt nạt diêu ở tấn công trên sức mạnh không đủ. Đây là một cái rất để cổ động viên Geo Madrid cảm thấy đến chuyện buồn bực, có điều coi như là bọn họ, hiện tại không thừa nhận cũng không được, Geo tấn công, sắc thực muốn so với bọn họ càng xuất sắc một ít. Dù sao cùng sang Hampton so ra, bọn họ tấn công hiện tại là thật sự không bằng ai trăm bên trong, Geo cho tới nay mới thôi tiến vào 18 cái bóng, bình quân mỗi cuộc tranh tải vẫn chưa tới 2 cái. Sau Hampton nhưng là tiến vào 26 cái, so với Geo có thêm 8 cái, bình quân mỗi cuộc tranh tải ghi bản 2 6 cái. Giải đấu bên trong rêu hiện tại 35 bóng tiến vào 60 bóng tương tự là không tới 2 cái, này trên căn bản có thể khẳng định Rio ghi bàn năng lực, chính là nhiều như vậy. Mà Southampton đây, bọn họ 35 chàng giải đấu tiến vào 123 cái bóng, là Rio gấp đôi còn nhiều hơn. Mặc kệ tính thế nào, Southampton đối với mình tấn công tự tin, đều là có sức lực. Đây mới là bọn họ có can đảm tấn công khen chốt. Thi đấu vừa bắt đầu, Southampton liền thông qua chuyển giải sáng tạo một cơ hội, Zebra Jr. lùi lại cờ bóng, sau đó chuyển giải phía trước, quả bóng trực tiếp bay đến bên trong cấm chức cắm vào bị nỉn sụ không giữ bóng trực tiếp đâm bắn có điều theo vào chậm một chút điểm này chân đâm bắn không thể đánh tới sức mạnh bị trạm vị rất tốt cù tòa thị thu lần này tấn công thất bại cũng không có ảnh hưởng đến sahem tần các cầu thủ tâm thái dưới cái nhìn của bọn họ lần này tấn công cũng được lần sau tấn công không là được ở giữa sân không ngừng chiến đấu cầm bóng sau khi có cơ hội liền tấn công không có cơ hội liền không chế bóng lan truyền tìm cơ hội hai bên cách đá kỳ thực có chút gần như nhưng mà sahem tần dưới tình huống như vậy biểu hiện nhưng phải so với khá hơn nhiều phút thứ năm reber junior lại lần nữa ở hậu trường một cước truyền dài Cú toa đúng lúc tấn công, đem bóng bắt được. Khoảng thời gian này, Reberjuner không ngừng lùi lại đến bên trong vòng đỉnh vòng cung một vùng cầm bóng. Sau đó thông qua chuyển dài chế tạo cơ hội, tương đương có uy hiếp, Điều này cũng làm cho Rio giữa sân bắt đầu chú ý tới hắn điểm này. Nhưng mà ở mấy phút sau khi, Reberjuner lại lần nữa ở đỉnh vòng cung một vùng cầm bóng, ngay ở mộ gì đưa chân đi làm quấy nhiều hắn chuyển dài thời điểm, Reberjuner nhưng thuận thế dẫn bóng hướng về cánh trái một chuyến, bắt đầu ra tăng tốc độ đột phá. Lần này đột phá, liền để Diêu phòng thủ có chút không phản ứng lại. Reberjuner tốc độ không tính rất nhanh. Có điều hắn quá mụ gì sau khi tạm thời không có ai tới phòng thủ hắn, hắn bắt đầu dẫn bóng hướng về đường biên ngang phụ cận nhanh chân chạy nước, rút. Những người khác chạy bắt đầu liên lụy đối phương phòng thủ sự chú ý, mà Diêu các hậu vệ cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, bờ Zuner một đường dẫn bóng đến vùng cấm biên giới, sau đó đem bóng trụ trở về, tiếp theo lên chân phải đường bóng cùng bóng đem bóng chuyển vào vùng cấm. Quả bóng lướt qua vùng cấm trung lộ, trực tiếp bay về phía vùng cấm phía sau, bạn vợ ở phía sau điểm nhảy lấy đà, cứ ở Miliia ố lại đây phòng thủ trước, đem bóng đỉnh hướng về phía trung lộ. Ở bạn vợ nhảy lấy đà thời điểm, đồ đủ một cái hướng ngang chạy, gia tốc bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn Vazen. Tuy rằng Vazen cũng là một cái tốc độ rất nhanh trung vệ, nhưng mà trong nháy mắt phản ứng bên trong lại bị đồ đủ cho trực tiếp bỏ qua rồi. Ở bên trong vùng cấm, tạm thời thoát khỏi hậu vệ đủ đủ có cỡ nào xuất sắc cướp điểm năng lực, cái kia hầu như không cần lại miêu tả. Đón bay xuống quả bóng, đồ đủ đang chạy bên trong trực tiếp lên chân, đem bóng đá ra ngoài. Mà ở suốt bóng trong nháy mắt đó, đồ đủ có một cái mạnh mẽ xoay chuyển động tác, nguyên bản hắn động tác nhìn chính là đá hướng về gần dọc, nhưng là ở đụng tới bóng trong nháy mắt, nhưng thay đổi chạm bóng phương hướng, đá hướng về phía khung thành trung lộ. Đây là xạ thủ cùng thủ môn đánh cờ. Cụ toa không nghi ngờ chút nào là một cái cao cấp nhất thủ môn. Hắn ở đỗ đủ suốt bóng thời điểm ngay ở phán đoán đỗ đủ sẽ đem bóng bắn về phía nơi nào. Vì lẽ đó hắn sớm làm ra phán đoán. Chuyển bước. Đây là hắn thường thường làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi cứu thua nguyên nhân. Nhưng là làm một cái đỉnh cấp xạ thủ đồng dạng bắt đầu cân nhắc điểm này thời điểm. Hắn loại này xuất sắc trình độ cùng sức phán đoán, liền thành một cái bi tịch. Đã bay ra ngoài hắn, chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng từ chính mình vừa nay đứng thẳng địa phương bay vào bên mình cung thành. Bóng vào Trận đấu bắt đầu không tới 10 phút. Sao Hampton liền trước tiên đạt được ghi bàn? Đồ đủ mùa giải này thứ 16 cái trang on only ghi bàn. Thật không nghĩ đến sao Hampton ghi bàn nhanh như vậy. Có điều nhìn cái này ghi bàn đi, Zebra Jr đột nhiên ra tốc đột phá sáng tạo cơ hội, bạn vợ đúng lúc đánh đầu chuyển ngang, đồ đủ vô ly. Nhìn chi tiết, đồ đủ sút bóng thời điểm thay đổi, Cú toa sớm phán đoán, thủ môn cùng tiền đạo đánh cờ, cuối cùng đồ đủ cười cuối cùng. Mình luận viên cao giọng hô, từ chi tiết này ôn lại một hồi cái này ghi bàn, quả thực chính là một sự Vì nhìn sụp cao quang trương 1207, vì nhìn sụp cao quang ghi bản sau đủ đủ thuận thế liền mở hai tay ra sông ra ngoài, bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. Đây là hắn mùa giải này trang Dionys thứ 16 cái đi bản, đã đuổi kịp hắn mùa giải trước sáng tạo cá nhân trang Dionys một mùa giải cao nhất đi chép, khoảng cách Cergy Tianozonan đầu đi -no chép cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước. GESU mỉm cười đập nổi lên lòng bàn tay, đối với cái này đi bản, hắn đương nhiên rất cao hứng, có điều càng cao hứng nhưng là Rio phòng thủ chứng minh hắn suy đoán, hiện tại diêu toàn thể phòng thủ sát thực cũng có chút vấn đề trên một vòng bọn họ đối với Liverpool thời điểm biểu hiện rất tốt nhưng là cũng không có chống lại Salah lần kia cá nhân biểu diễn thêm vào Ra Mút không thể ra trận bản thân cũng đã bắt đầu suy yếu diêu phòng thủ hiện tại rõ ràng càng thêm trưởng Barjen tuy rằng cũng là một cái đỉnh cấp trung vệ nhưng là bọn họ cũng Ra Mút luồng khí thế kia Mỹ lìa cùng nà chỗ ở về mặt thực lực cũng không có vấn đề gì nhưng mà Ra Mút mới là bọn họ trên hàng hậu vệ quan trọng nhất người kia hắn không ở thật giống như sao em tần hàng phòng thủ ít đi rê lịt như thế tuy rằng người không ít cũng không có rõ ràng thiếu hụt nhưng dù sao là kém một chút cái gì như vậy ở sân nhà Coi như liều lĩnh mất bóng nguy hiểm, đương nhiên cũng phải không ngừng tấn công, xé ra phòng tuyến của bọn họ. Đối mặt như vậy Diêu, đương nhiên phải không ngừng đạt được ghi bàn mới được. Cái con này có điều là cái thứ nhất mà thôi, không riêng đồ đủ, người khác cũng sẽ càng nhiều ghi bàn. Đồ đủ cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu, chỉ là một 0 mà thôi, sao em tân mục tiêu, gặp chỉ là một 0 sao. Vậy làm sao khả năng? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Rất hiển nhiên chính là, như thế đã sớm mất bóng, đối với Diêu tới nói là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Đối với Diêu các cầu thủ tới nói, bọn họ cuộc tranh tài này chọn dùng càng nhiều chính là phòng thủ chiến thuật, kết quả đối phương dùng 10 phút liền ghi bàn, này còn phòng thủ cái cái gì sức lực à? Muốn thời sướng tấn công sao? Nhưng là ở sân khách cùng Sanghem tần đối với bạo lời nói, vậy còn thật không có cái gì tự tin, hơn nữa Diêu hiện tại thật sự thiếu hụt đạt được tay. Tại quá khứ trong thời gian rất lâu, bọn họ ghi bàn chủ yếu chính là dựa vào cờ zitiano zonal đâu cùng Bale, điện lễ giữa sân tuy rằng xuất sắc, nhưng là bọn họ đều không đúng am hiểu ghi bàn loại kia cầu thủ, một cái mùa giải hạ xuống tiến vào 7, 8, cái bóng cao lắm, hai chữ số đều nhìn thấy mà hiện tại cả Cristiano Ronaldo ba đều không ở, cuối cùng có thể dựa vào liền một cái Benzema, dựa vào hắn đã nghĩ cùng sang em tần liều ghi bàn. Điều này hiển nhiên là bất lợi a bạn thân Diêu gặp giá cao mua há giật, chính là vì giải quyết ghi bàn vấn đề, há giật tuy rằng cũng sẽ không sức bùng nổ ghi bàn, nhưng là hắn qua khứ một cái mùa giải đều có thể tiến vào 20, 30 cái bóng, nếu như hắn có ở Chelsea trạng thái, Diêu tấn công ngược lại là không có gặp sự cố. Vấn đề chính là hắn sau khi đến, biểu hiện liền thực sự không sao thế. Vì lẽ đó Di sắp xếp phòng thủ phản công chiến thuật, các cầu thủ vẫn là rất tán đồng nhưng mà hiện tại muốn làm sao làm ngay ở rìu các cầu thủ thời điểm do dự sao em tấn tấn công nhưng là không ngừng tiếp tục bước cướp cùng phát động tấn công mở bóng sau vẻn vẹn một phút sao em tần liền đoạn rơi xuống rìu tấn công sau đó cấp tốc khởi xướng tấn công ngăn lì tờ giữa sân quá độ trực tiếp đem bóng chuyển cho đồ đủ đồ đủ ở ngoài vùng cấm xoay người xuất xa bị u toa thị thu sau một phút chi lô trước cắm vào kiến tạo sau đó đem bóng chuyển ngang đến bên trong vùng cấm đồ đủ bay người xoá bóng thoáng kém một chút không thể đụng tới quả bóng đồ đủ sinh động để hắn rất là đau đầu như vậy một cái nguy hiểm ra hỏa nhưng lấy ra tốt như vậy thi đấu trạng thái đó là đương nhiên cần trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ mới được chỉ có điều cuộc tranh tài này bên trong trạng thái tốt đẹp cũng không chỉ đổ đủ một cái jrsu gặp muốn thông qua tấn công để giải quyết riêu, hắn có thể dựa vào tất nhiên là không một cái đổ đủ là có thể làm được mấy phút sau khi sao em tần chống lại rồi deal một lần tấn công sau đó từ hậu trường bắt đầu khởi xướng tấn công vào lúc này xem ra còn không uy nhất gì zealit ở hậu trường bắt được bóng sau một khắc hắn bung lên chân phải lên chân truyền dài quả bóng trực tiếp bay về phía không trung bay thẳng trước sân ở hắn truyền dài thời điểm trước sân không có về phòng thủ vì nhìn bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước. hắn bọt tới trước tốc độ rất nhanh, hầu như có thể nói là trong nháy mắt liền bỏ qua rồi đối phương hậu vệ. Sau đó xông thẳng đối phương vùng cấm. Díu các hậu vệ bắt đầu điên cuồng lùi lại. Vì tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, mà zealit này chân truyền dài cũng là phù hợp tốc độ của hắn. vì lẽ đó ở vì nhìn rơi xuống quả bóng thời điểm hắn đến vùng cấm tuyến đầu, mà vào lúc này díu các hậu vệ kỳ thực cũng đã bắt đầu về phòng thủ đúng chỗ. mà theo vào sahem cầu thủ cũng có biết đồ đủ tự nhiên là cái thứ nhất theo vào hơn nữa bản vợ cùng cản lì tờ sao em tần cung có có đủ nhiều tiếp ứng cầu thủ này không nghi ngờ chút nào cũng phân tán diêu các hậu vệ sự chú ý đặc biệt là đồ đủ hắn phân tán gặp càng nhiều nhưng mà vị nỉn sủ cũng không có chuyên bóng hắn dỡ xuống quả bóng sau khi vọt thẳng tiến vào vùng cấm nội bang lại đây phòng thủ hắn là chỗ bị vị nỉn sủ trực tiếp cho thoáng qua vị nỉn sủ qua người kỹ xảo nhưng là không có chút nào ở đồ đủ bên dưới cu toa tấn công hắn có thể thấy nã chỗ bị thoảng qua sau khi có thể bảo vệ mình hậu vệ đều còn có một chút khoảng cách mới có thể lại đây lót chỉ có chính mình đúng lúc tấn công mới có thể có cơ hội ngăn cản sang em tần lần này tấn công đối mặt tấn công Ku toa vui nhìn sụ vừa nhấc chân liền làm cái suất bóng động tác giả cù toa cũng chỉ có thể nghiêng người chuẩn bị cứu thua sau một khắc vui nhìn sụ đem bóng chụp trở về sau đó hướng ngang dẫn theo một bước tránh ra đã ngã xuống đất cù toa sau đó lúc này mới lên chân đem bóng dùng sức đá ra ngoài quả bóng gào thét bay vào không thành trống ở sang em tần các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong đem lưới không thành đụng phải kịch liệt bắt đầu run dậy bóng lại tiến bảo sao em tần tấn công thực sự là dường như như bẻ cánh khô. Vi nhìn Sù đặc sắc cá nhân biểu diễn liên tục lay động qua người, sau đó đem bóng ghi bàn khung thành trống, thật là khiến người ta giật mình tấn công. Sao em tần hiện tại hai bóng dẫn trước, đối mặt sang em tần tấn công, Diêu còn có thể ném mất cái thứ ba bóng sao? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Vi nhìn Sù cũng tương tự bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Hán cái này mùa giải các hạng thi đấu bên trong ghi bàn không ít, hơn nữa cũng thể hiện ra một cái đỉnh cấp tấn công tay năng lực cùng trạng thái, nhưng mà dưới tình huống như vậy, đối mặt Diêu còn có thể có như thế một cái đặc sắc ghi bàn, cũng đủ để đặt vững địa vị của hắn. Hiện tại bờ ra Di hàng tiền đạo đầu bảng vẫn là Neymar nhưng mà Neymar ở PSG những năm này biểu hiện mọi người cũng đều rõ ràng thực lực vẫn là hạng nhất nhưng là biểu hiện nhưng ảm đạm rồi rất nhiều mà hắn ở sang Em tần như vậy bình thải có càng có hàm kim lượng ghi bàn cùng biểu hiện ở bờ ra diệu đội tuyển quốc gia địa vị đương nhiên cũng sẽ trở nên càng cao hơn làm một tên cầu thủ trẻ đương nhiên muốn mỗi giờ mỗi khắc tăng mạnh biểu hiện của chính mình mới có thể tại bên trong đội tuyển quốc gia có nhiều quyền nói chuyện hơn a chương 1208 gặp có tốt nhất biểu hiện à chương 1208 gặp có tốt nhất biểu hiện à từ bất luận cái nào góc độ đến xem vì nhìn cái này ghi bàn đều cực kỳ đặc sắc chả ngập hắn năng lực cá nhân thể hiện, nhận được truyền giải, đột nhập vùng cấm, thoảng qua một tên hậu vệ sau khi còn thoáng qua thủ môn, sau đó đem bóng ghi bàn không thành, như vậy đi bản, xem xét tính cùng tính thực dụng cũng không thiếu. Hơn nữa đối mặt vẫn là Diêu, quá nãy chỗ cùng cu Toa loại này hàng đầu thủ môn cùng cầu thủ phong ngự, hàng kim lượng dĩ nhiên là có vẻ càng cao hơn. Tuy rằng cũng có đủ đủ mọi người giúp đỡ liên lụy nhân tố ở bên trong, nhưng là biểu hiện của hắn cũng đồng dạng mắt sáng. Đối với Diêu các cầu thủ tới nói, bọn họ hiện tại thì càng tiền muộn, có điều thua hai bàn thắng, cũng là không có gì để nói nhiều phòng thủ hay là muốn tiếp tục, nhưng là tấn công cũng phải tăng mạnh. chịu đến như vậy kích thích sau khi, cũng không thiếu hàng đầu cầu thủ Rio khởi sướng mãnh liệt phản công. Mà hai bóng dẫn trước Sangham thì lại bắt đầu thoáng thu về một điểm. Hai bóng dẫn trước, đương nhiên không cần quá gấp tấn công, có cơ hội tấn công nữa cũng giống như vậy. Hai bên bắt đầu ở đây trên không ngừng chế tạo cơ hội, tuy rằng rêu tấn công sau khi Sangham Tần lập tức sẽ tới một lần phản kích, có điều cơ bản trên, hai bên ở đây trên mặt vẫn là bắt đầu xuất hiện thế cân bằng. Cờ rốt chuyển chéo trước cửa, bị đại Martin tấn công thì thu. Vi Sủ không giữ bóng truyền thẳng, thoáng chuyển lớn hơn một điểm bị tấn công cu tòa đem bóng bắt được. Benzema ở ngoài vùng cấm tiếp bóng, sau đó xoay người xuất xa, Đại Martin hiểm hiểm đem bóng nhào đi ra ngoài. Vinni nhỉnh sủ đem bóng phân đến cánh trái, theo vào chỉ lực tiếp bóng sau khi lên chân ép sát mặt đất xuất bóng, quả bóng trượt khung thành mà qua. Sau đó thời gian trong xuất hiện thế cân bằng, hai bên tấn công ngươi tới ta đi, đánh cho vẫn tương đối náo nhiệt, có điều không có quá nhiều tính quyết định cơ hội. Mãi cho đến thi đấu quá sau 30 phút, rêu rốt cục nắm lấy một cơ hội. Marcello đột phá chế tạo một cái đường biên đá phạt, hắn đem bóng trực tiếp đường vòng cung bóng mở ra bên trong vùng cấm. Phía sau xuyên vào ca semizo lực ép cản xệ lộ đánh đầu chuyển ngang, ngay lập tức Mili Ao cấp ở re trước lại lần nữa đánh đầu sau xưởng, Benzema dừng bóng bằng ngực, cấp ở Azra rồ áp sát người quấy giày trước, cấp tốc lên chân nghiêng người Boli. Azra rồ đưa chân quấy giày chậm một bước, quả bóng gào thét bay ra ngoài, sau đó cấp tốc bay vào sang hem tấn công thành, Đại Martin tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng là đối mặt cái này khoảng cách gần số bóng, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Benzema, số 1 sát thủ, rốt cục thể hiện ra giá trị của hắn. Một cái đẹp đẽ nghiêng người một hai, riu đoạt về một phần. bây giờ nhìn lại riu còn có cơ hội, có như vậy một cái đi bàn, bọn họ ở sân khách gặp có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Benzema hưng phấn bung vậy một hồi nằm đấm. vừa nãy này chân sút bóng hắn cũng đã có rất là sắc, cờ jiti anojo nado ba lê sau khi, hắn muốn ngâng lên riu tấn công, kỳ thực là một cái rất bất vả sự tình, cũng còn tốt hắn tóm lấy cơ hội lần này. đừng có gấp, tiếp tục tấn công. jesu đối với trên sân làm cái ép xuống động tác, hắn có thể không hy vọng Gio một cái bóng đều không tiến vào, muốn đánh vào công, phải chịu đựng bị người ghi bàn hậu quả nhưng là coi như là mất đi cái này bóng, sau em tần như thế cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, hy vọng đội ngũ có thể san bằng điểm số đám cổ động viên Real Madrid từ từ bắt đầu thất vọng rồi, bởi vì ở trong khoảng thời gian sau đó, tuy rằng thi đấu lâm vào thế bí, nhưng là sao em tần chế tạo ra cơ hội vẫn như cũ so với Real muốn nhiều không ít. Bàn vợt xa chế tạo phạt góc, Reba Junior mở ra phạt góc bị đúng lúc tấn công Cú Toa bắt được. Bàn vợt cánh phải truyền vào trong, bắt đầu công môn cao hơn. Trước cắm vào kiến tạo tiếp bóng sau khi lên chân xa bị Casemiro dùng thân thể chặn ra đường biên ngang, đồ đủ phản kích bên trong đột phá sút bóng, quả bóng văng lệch đi xa nhà cột. tuy rằng Rio cũng không có thiếu tấn công, có điều trên căn bản vẫn là nằm ở một loại tần tấn công hai lần, bọn họ mới có thể tấn công một lần cái này tiết tấu. mặc dù nói sáng tạo cơ hội không có nghĩa là cuối cùng ghi bàn cơ hội, nhưng là cũng có thể từ mặt bên chứng minh một điểm cái gì. sham tấn lưu thế vẫn như cũ tồn tại. làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, đang cổ động viên Rio Madrid không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiệp 1 còn tiếp tục như vậy lời nói, nói không chắc bọn họ còn có thể tiếp tục mất bóng, hiện tại mà, sân khách một hai tiếng vào giữa sân nghỉ ngơi, vẫn không tính là là cái gì gây go kết quả. Hiệp 1 làm rất tốt, tuy rằng là mất đi một cái bóng, nhưng là chúng ta bày ra năng lực tiến công, đã đầy đủ để đối thủ sợ hãi, đừng xem còn có hiệp 2 thi đấu, chúng ta ở trận này thi đấu bên trong, chỉ cần kéo dài biểu hiện như vậy, liền đầy đủ có thể phá hủy đối thủ. JESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy 5 đấm nói, điều này làm cho tâm tình bốn là bởi vì đối phương đoạt về một phần mà có chút thung lũng các cầu thủ, lại lần nữa phấn chấn lên. Mà Di đang lại có chút phiền muộn. Hiệp một tuy rằng cầu thủ nỗ lực đoạt về một phần, nhưng là Sang Em Tần ưu thế vẫn như cũ rất rõ ràng. Hắn cũng không có đặc biệt gì tốt chiến thuật cùng Sang Em Tần đối kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hy vọng sân khách thiếu thua một điểm, sau đó sân nhà đi giải quyết đối thủ, nhưng là xem Hiệp một Sang Em Tần biểu hiện, hắn còn chờ được tới sân nhà sao? Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể ở phòng thay đồ bên trong phiền muộn để các cầu thủ khỏe mạnh đi đá Hiệp hai thi đấu, cùng đối phương nhiều dây dưa, không cần loạn trở biến. Coi như Sang Em khởi sướng mãnh liệt tấn công cũng phải chuyên tâm đi đối kháng, không muốn xuất hiện vô bị sai lầm. Những câu nói này đều không có vấn đề gì, có điều sát thực nghe cũng là người ta cảm thấy đến không cái gì tình ký. Di đan thở dài một hơi, hiện tại hắn đã không quá được tầm quản lý hoang nền, cái này mùa giải sau khi kết thúc gặp dùng người mới đến thay thế hắn, tuy rằng không có xác định, nhưng là cũng không phải bí mật gì. Dưới tình huống như vậy, lời của hắn nói, diêu các cầu thủ liền không quá dễ dàng nghe loạn. Ngươi ở trong công ty biết mình thượng cấp lập tức liền phải đi người, coi như ngươi không đến nỗi bỏ đá số giếng, hắn sắp xếp sự tình ngươi cũng sẽ không đặc biệt có tinh thần đi làm đúng không? Tình huống bây giờ kỳ thực gần như. Diều các cầu thủ tuy rằng không đến nỗi cảm thấy đến có thể không cố gắng, nhưng là tại bên trong giải đấu, bọn họ rất nhiều lúc xác thực cũng đã được có chút đề bài, trái lại là trang Dion League bên trong bởi vì trang Dion League kích thích, bọn họ thường thường có thể đã được rất tốt. Nhưng là vậy cũng đến xem đối thủ là ai. Đối mặt sang em tần như vậy đội ngũ, một khi là hậu, bị áp chế, bọn họ liền rất khó lại có thêm to lớn gì đấu chí có thể tiếp tục cùng đối phương dây dưa xuống. Ngược lại sẽ cảm thấy thôi, chỉ cần mình tận lực, thắng thua không đáng kể. Phạm là nghĩ như vậy đội ngũ, đều sẽ không chân chính tận lực. Chân chính tận lực là sẽ không có như vậy tạm niệm, mà chỉ có thể một lòng một dạ đi liều, mới có thể đá ra chính mình tốt nhất biểu hiện. Hiện tại Diêu có thể đá ra chính mình tốt nhất biểu hiện sao? Chỉ sợ rất khó a nghĩ tới chỗ này, Di Đan liền lại thở dài một hơi. chương 1209, bất đắc Di Phòng Thủ chương 1209, bất đắc Di Phòng Thủ Sự Thực Chứng Minh, là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trường kết nối hạ xuống thi đấu có rất mãnh liệt dự cảm không hay thời điểm, bọn họ linh cảm bình thường đều là phi thường chính xác. Hiệp 2 sau khi bắt đầu. Cổ động viên Real Madrid còn chờ mong đội ngũ của bọn họ có thể đạt được có đủ nhiều cơ hội tốt, chí ít ở sân khách tranh thủ san bằng điểm số. Như vậy trở lại sân nhà sau khi, còn có thể có không ít cơ hội tới đạt được thắng lợi. Nhưng mà ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em ưu thế lại bắt đầu một chút trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sao từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, liền trước tiên triển khai thế tiến công. Vi nhỉnh đem bóng chuyển cho cản lì tờ, ngăn lì tờ lên bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Cú toa đúng lúc tấn công, đem bóng thu. Vẹn vẹn hai phút sau khi. Marcelo hậu trường ra bóng xuất hiện sai lầm, bạn vợ bức cấp để hắn chuyển bóng sai lầm, sao e tiếp bóng sau khi chọn khe bên trong vùng cấm, đổ đủ tiếp bóng sau hướng ngang đẩy một cái, sau đó lên chân xúc bóng, quả bóng bị ra sức giam giữ và rèn sượt một hồi, tốc độ giảm mất bay về phía khung thành, bị Cú Toa bay người đem bóng đặt ở dưới thân. Diêu khởi sướng phản kích, quả bóng thông qua giữa sân chuyển đến Benzema dưới chân, Benzema xoay người chính là một cước cỡ lòng dự định đánh Đại Martin một cái không ứng có kịp, quả bóng nhưng cao hơn sang ngang. Benzema vẫn rất có đấu chi a, bờn eo li lẩm bẩm một câu, rất tốt. Để Ziel đem thế tiến công tập trung ở dưới chân của hắn, chúng ta trái lại ung dung. Zescu cười ha ha. Benzema đúng là một cái ưu tú tiền đạo, tương đương phạm diện, nhưng là hắn nôn ra bánh số lần cũng không biết. ở -no Ziel thời điểm tuy rằng có vô hạn nổ xuống quyền, nhưng là hắn chuyển bóng tiến tạo cũng không biết. Có điều rất nhiều đều bị Benzema cho nhổ ra, mọi người đều nói Benzema gánh oan, kỳ thực rất nhiều lúc, hoa sát thực cũng là hắn. Cái này mùa giải biểu hiện của hắn vẫn là rất tốt, nhưng là hắn trước sau không phải Messi và Ronaldo loại kia chỉ cần có cơ hội, liền có thể mang đến lượng lớn bảo bóng cầu thủ cho hắn có đủ nhiều cơ hội, hắn liền sẽ thủ có đủ nhiều bánh. Quả nhiên, ở sau đó Diaz một lần phản kích bên trong, một dị truyền dài tìm Benzema, lại bị sẹt trên đường đem bóng chặn lại hạ xuống. Tập trung ở một cái người dưới chân, không riêng là hắn gặp bệnh, cho hắn truyền bóng xuất hiện sai lầm sát xuất, cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đây chính là ngôi sao bóng đá chiến thuật to lớn nhất hai hại. Sao thêm Tần đang tiếp tục tấn công, Cazorla sạn sẹt ăn được một tấm thẻ vàng. Diaz hơi gật đầu, Diaz này mấy cái giữa sân kỳ thực tuy rằng toàn diện, có thể công thiệt thủ, thế nhưng trên thực tế đều không giờ, phòng thủ dựa vào kỹ thuật cùng phán đoán mà hiện tại cờ rô cũng bắt đầu thả sạn phòng thủ, giải thích sao Hem tần chế tạo tấn công áp lực, sát thực tương đối lớn. rất nhanh diêu lại lần nữa hoàn thành rồi một lần chọn khe, lần này là dự định chọn khe cho rổ dị gỗ, nhưng mà ở Marcello chuyển thẳng thời điểm, sao Hem tần hàng phòng thủ chỉnh tệ như một về phía trước di động, trực tiếp đem rổ dị gỗ cho vung ở Việt bị vị trí. sao Hem tần phòng thủ đối phương phản kích cũng làm được rất tốt. hiện tại hiệp hai quá khứ 15 phút, sao Hem tần thê tiến công càng ngày càng mãnh. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, lại lần nữa ăn được một tấm thẻ vàng, lần này là các vạ dạn chuyển về sai lầm. Để bị nhịn dụ suýt chút nữa hình thành đối mặt không thành, cao tốc về phòng thủ Marcelo bị ép xoạc bóng đầy ná tuổi trẻ đồng bào, ăn được một tấm thẻ vàng. Liên tục căng thẻ giương hàng phòng thủ, áp lực mắt Trần có thể thấy càng lúc càng lớn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Di đang làm ra một cái thay đổi người, há giật lên sân, thay đổi Zoro vô, cho tới nay mới thôi bở ra giữ tiểu tướng biểu hiện khá là bình thường, dù sao ở sang em tần phòng thủ dưới áp lực, hắn cũng rất khó có cái gì phát huy, vào lúc này còn không bằng hy vọng kinh nghiệm phong phú há giật có thể sáng tạo ra một ít cơ hội nhưng mà há giận lên sân sau khi lập tức liền nhấn chìm ở sang em tần phòng thủ bên trong hiện tại há giận muốn ở sang hem tần phòng thủ bên trong tìm được cơ hội xác thực cũng có chút khó sang em tần tấn công bắt đầu càng ngày càng sắc bén rê bờ ở trước sân cầm bóng sau đó hắn kéo bóng biến hướng tránh ra một cái sút bóng góc độ quả đoán sút bóng bị cu toa bay người đem bóng đập ra sau một phút gan lì tơ hậu trường chuyển xa chuyển cánh bạn vợ tiếp bóng sau khi hướng ngang tránh ra sút bóng góc độ sau đó lên chân sút bóng bị cu toa lại lần nữa đập ra vị nhìn xu đường biên đột phá sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm Đồ đủ vào tới trước, nhưng đem bóng để quá khứ, vàn vở phía sau bay người xả bắn, vẫn bị cu toa đem bóng bay người nhào đi ra ngoài. Cu toa! Lại là cu toa! Hiện tại toàn bộ Diêu chỉ có thể dựa vào hắn cứu thua tiếp tục chống đỡ. Không thể không nói, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có cu toa là đáng tin nhất. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, cu toa lau vệt bồ hôi, tuy rằng khoảng thời gian này hắn liên tục cứu thua, nhưng là hắn áp lực cũng là rất lớn, sau hem tần thê tiến công càng ngày càng mánh, trước 3-4 phút mới có thể có một lần tốt tấn công cơ hội. Hiện tại nhưng là một 2 phút liền có thể có một lần tốt tấn công cơ hội, dưới tình huống như vậy, mình coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể đứng được ASU -E nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại đã là thi đấu phút thứ 65, rêu đã chống lại rồi sang Hampton 20 phút tấn công, khoảng cách trận đấu kết thúc cũng là còn lại 25 phút. Đám gia hỏa này phòng thủ vẫn là rất ngoan cường à, có điều thật muốn ghi bàn lời nói, cũng chính là cái kia mấy phút sự tình. ASU -E yên lặng ở trong lòng nghĩ, đối với Rio phòng thủ vấn đề, hắn cũng không có quá lo lắng, Southampton đang không ngừng chế tạo cơ hội không ghi bàn chỉ có điều là bởi vì Cú Toa biểu hiện quá xuất sắc dưới tình huống như vậy sao em tần cần chỉ là nắm lấy cơ hội mà thôi hơn nữa khoảng thời gian này chế tạo uy hiếp đều là Reber Junior vì nhìn xụp bạn bờ ngăn lì lợm những này cầu thủ đồ đủ vẫn đang chạy cùng chờ cơ hội đây mới là thèn chốt Azio phòng thủ bởi vì những người khác sinh động mà phân tán sự chú ý thời điểm đồ đủ đang đợi càng tốt hơn cơ hội cái này cũng là hắn đặc điểm hắn có thể ôm đồn cơ hội tiến công cũng có thể ẩn giấu đi sau đó một đòn tất sát cái này cũng là tại sao rất khó nhìn chăm chú phòng vệ hắn nguyên nhân bởi vì cái này tiền đạo a muốn hung hăng thời điểm rất hung hăng, phải khiêm tốn thời điểm cũng rất biết điều. nếu như hắn là ở một nhánh tấn công thủ đoạn cũng không phải rất xuất sắc đội bóng lời nói, có thể còn có thể rất tốt khống chế lại hắn, nhưng là ở sang em tần loại này có các loại tấn công tay đội bóng bên trong, hắn là có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. ngươi chỉ là nhìn chăm chú phòng thủ hắn, không có cái gì chú dùng. những người khác thể hiện xuất sắc thời điểm, ngươi không thể không đi nhìn chăm chú phòng thủ những người khác, bởi vì không nhìn chăm chú phòng thủ thời điểm, những người khác nói không chắc liền đi bản, mà ngươi nhìn chăm chú phòng thủ những người khác phải bất cứ lúc nào chú ý tới còn có một cái đồ đủ ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. đây chính là bất đắc dĩ nhất một chuyện hiện tại Rio phòng thủ cũng là như thế sự bất đắc dĩ chương 1210 sớm thành lập ưu thế chương 1210 sớm thành lập ưu thế thi đấu tiến hành đến phút thứ 78 vị nhìn su một lần đột phá bị đối phương hậu vệ đẩy ngã sao hem tần thu được một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp đồ đủ cùng Reaver đều đứng ở bóng trước điều này làm cho Cú Toa bắt đầu cảm thấy sốt sáng lên đến hai người kia cất pháp cùng bình tĩnh tâm thái không thể nghi ngờ. Cho tới nay đều là hêm tần người đá penalty cùng cầu thủ đá phạt. Penalty xưa nay không phạt nhẹ quá, đá phạt cũng đều có không ít ghi bàn cơ hội. Hiện tại bọn họ đứng ở bóng trước, đương nhiên gặp mang đến rất lớn áp lực. Đồ Đủ bắt đầu trước tiên chạy lấy đà, chạy tới gần quả bóng thời điểm, nhưng từ bóng trên nhẹ tới, trực tiếp về phía trước chạy đi. Reber bắt đầu tiếp cận quả bóng, diêu phòng thủ sự chú ý lập tức liền chia làm hai bộ phận, một phần chú ý Reber một phần chú ý Đồ Đủ, dù sao Reber cũng là có thể sẽ một cái chuyền thẳng, đem bóng chuyền cho trước tấm vào đến bên trong vùng cấm Đồ Đủ. Nhưng mà Reberjiner cũng không có làm như vậy. Hắn xác thực không có số bóng, nhưng là một cái chuyển chéo, đem bóng chuyển cho đường biên trước cắm bảo cản lý tở. Ngắn lý tở tiếp bóng sau liền hướng về đường biên ngang chuyến một bước, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm. Đây là một cái bay về phía phía sau chuyển bóng, phía sau hai bên cầu thủ cũng rất nhiều, dồn dập bắt đầu tranh đỉnh, cuối cùng là Marcelo trước tiên đụng một cái quả bóng, hắn dự định đem bóng giải vây đi ra ngoài, nhưng đã đến bọc lót mỹ lìa ở trên người, quả bóng biến hướng, hướng ngang bay về phía trước khung thành điểm. Để sở hữu cổ động viên Madrid chuyện buồn bực phát sinh, trước chạy vào vùng cấm đồ đủ vừa bật liền xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường tiến lên vậy thì không phải cái gì dự đoán dù sao bóng biết bay tới đó là một cái sát xuất nhỏ sự kiện nhưng là rất hiển nhiên chính là đồ đủ chạy chỗ chính là xem nơi đó là một cái phòng thủ bạc được địa điểm sau đó quả bóng liền bay đến nơi đó tuy rằng đây là đồ đủ vật khí, nhưng là cũng là hắn nhạy cảm nhận biết chống rông thiên phú đưa đến tác dụng sau một khắc sự tình liền đơn giản đối mặt bay đến quả bóng lúc đang chạy đồ đủ chỉ là mũi chân một đâm liền đem bóng trực tiếp đâm vào diều không thành bóng vào đồ đu mai khai nhị độ đẹp đẽ đâm bắn Southampton 3-1 dẫn trước Rio. Nếu như nói trước sân nhà 2-1 chỉ là một cái cũng không an toàn dẫn trước lời nói, như vậy 3-1 liền rất đủ. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Jess vung dậy một hồi năm đấm, cuộc tranh tài này mai khai nhị độ sau khi, hắn tại trang The bên trong đã tiến vào 17 cái bóng, này đã đổi kịp Gerrard Tiano Zonano sáng tạo chép. Cái này mùa giải, không riêng là thuộc về Southampton Huy Hoàng mùa giải, còn sẽ là thuộc về đổ đủ Huy Hoàng mùa giải. Trên khán đài Southampton các cổ động viên dồn dập đứng lên, giơ ngang hai tay, sau đó đồng thời làm ép xuống động tác, biểu thị đối với đổ đủ cùng mãi Zidane ở đây một bên lắc lắc đầu, là một cái trước siêu sao, hắn đương nhiên biết đổ đủ hiện tại bày ra thực lực đáng sợ bao nhiêu. Nhưng là nếu như chỉ là đấu đủ một cái, cũng khỏe đối phó một điểm, vấn đề chính là cũng không phải chỉ có một cái đổ đủ à. Sao Hampton những người khác vẫn còn, đổ đủ cùng với bọn họ, mới là mạnh mẽ nhất. Hiện tại thi đấu đã đến 80 phút, cần phản công sao. Nhưng là sao Hampton có thể hay không tiếp tục tấn công đây? Có điều Zidane cũng rõ ràng, vào lúc này, không cho phép hắn một tia nhát gan cùng lui về phía sau. Di đang bắt đầu liên tục thay đổi người, của Leo sổ dạ cùng Ascensio đồng thời lên sân, thay đổi đường biên cắt vạ dạn cùng Marcelo, Diu tập trung vào quân đầy đủ sức lực, dự định phản công. Cách làm như thế, chứng minh hắn cùng Diu còn có hùng tâm, nhưng mà là GES ú hy vọng nhất nhìn thấy một màn. Nếu như Diu tiếp tục cầu, 3-1 điểm số còn chưa đủ lấy để Diu tuyệt vọng, mà bọn họ hiện tại công đi ra, như vậy sang em tần thì có cơ hội lại lần nữa mở rộng điểm số. 4-1 tuy rằng chỉ so với 3-1 thêm một cái bóng, nhưng là ở hai hiệp thi đấu bên trong, như vậy ưu thế, lại có vẻ phải lớn hơn nhiều. Ở giêu khởi sướng thời điểm tiến công, Southampton nhưng lại ở phút thứ 87 thời điểm, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản công nhanh. Há giật ở cánh phải chuyển vào trong bị Adea Uzo đem bóng giải vây đi ra ngoài, quả bóng bay đến vòng ngoài cấm địa, sao S giành trước đánh đầu đem bóng lại lần nữa đội lên đi ra ngoài, quả bóng đi đến xe bờ duy Nơ dưới chân, hắn cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển cho tới lui tuần tra đến đường biên độ đủ dưới chân. Độ đủ cầm bóng xoay người, sau đó nhấc chân chọt khe, đem bóng chuyển vào 30 mét khu vực bên trong. Ở trung lộ cao tốc trước cá bảo là sang em tẩn trước sân tấn công tổ hợp bên trong nhìn tầm thường nhất người kia, gắn lì tờ. Argentina tiểu tướng chạy ra chính mình tốc độ cao nhất, mà Maria các hậu vệ thể năng giảm xuống, về phòng thủ đã không có trước như vậy sắp rồi. gắn lì tờ một đường dẫn bóng bọt tới vòng ngoài cấm địa, Cu Toa bỏ không thành tấn công, có điều gắn lì tờ lần này phi thường bình tĩnh, hắn đang đến gần Cu Toa sau khi mới cấp tốc lay động bắt chân, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. khoảng cách gần như thế, cố nhiên Cu Toa có thể càng nhiều giam giữ trụ gắn sút bóng độ, nhưng là cũng rất khó đối mặt sút bóng làm ra phản ứng. quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay ra ngoài. Sau đó lăn tiến vào khung thành góc xa. 4-1, Southampton khóa chặt thắng cụ. Zidane có chút bất đắc dĩ cột hướng ngã ngồi, hắn nỗ lực thất bại, đánh mặt cũng thất bại, Zio sẽ mang ba cái bóng thế yếu trở lại sân nhà. Mà sân nhà 4-1 đánh bại đối thủ Southampton thì đã bắt đầu đặt bước ưu thế của chính mình. Tuy rằng trang The trong lịch sử vẫn có một ít sân nhà 4-1 kết quả bị trở mình ví dụ, nhưng là cái kia dù sao cũng là rất hiếm thấy siêu cấp đại mỹ truyện. Chỉ ít vào lúc này, coi như là Zio đáng tin fan bóng đá, cũng rất khó đối với hiệp hai lại ôm ấp to lớn tự tin. GESU dùng sức vung vẩy một hồi nắm đấm 41, như vậy điểm số xác thực đã thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hiệp hai tuy rằng không đến nỗi là qua loa, nhưng cũng đã tích lũy có đủ nhiều ưu thế. Sao emần 41 dẫn trước Diêu? Khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chỉ còn dư lại không nhiều thời gian, Diêu còn có thể trong thời gian còn lại sáng tạo kỳ tích sao? Bình luận viên tiếng La xem như là cổ động viên Diêu Madrid hy vọng cuối cùng, nhưng là rất đáng tiếc chính là, bọn họ là không có cơ hội sáng tạo ra kỳ tích như thế này. Sau đó thời gian trong, bọn họ muốn nỗ lực tấn công, vẫn như cũ không có sáng tạo ra cơ hội gì đến. Trái lại là Zellit có một lần đường dài buôn tập cơ hội, cuối cùng bị Oag sổ dạ chiến thuật phạm quy đẩy ngã, ăn được một tấm thẻ vàng. Bù giờ 3 phút cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ đáng giá nói rằng sự tình, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số khóa chặt ở 4-1 trên, Southampton đạt được ưu thế cực lớn. Trên khán đài Southampton các cổ động viên lớn tiếng hoan hô lên, bọn họ đã có thể nhìn thấy, đội ngũ lần thứ 8 tiến vào trang The Only trận chung kết một khắc đó. Diêu đã là bọn họ cái này mùa giải không có chiến thắng quá cái cuối cùng tương định trận chung kết bên trong nếu như đụng tới Man City lời nói Man City năm nay đã bại bởi bọn họ ba trận nếu như là Barca mà lời nói vậy thì càng tốt đối phó A Barca loại này tuy rằng có rất nhiều ngôi sao bóng đá nhưng là toàn thể phát huy trên nhưng xem như là năm bẻ bảy mạng đội ngũ mới sẽ không tha ở sang Em tần fan bóng đá trong mắt chương 1211 hoàn mỹ di chép chương 1211 hoàn mỹ di chép sang Em tần sân nhà đại thắng Diêu, thay một ngày này tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm có điều đến ngày thứ hai. Tiêu điểm liền đến mặt khác một hồi vòng bán kết trên, ở trận này thi đấu bên trong, Man City ở sân khách đã được tương đương xuất sắc, tuy rằng hiệp 1 bị Paris tiên tiến một bóng, nhưng mà hiệp 2 bọn họ nhưng khởi sướng phản kích, gần đầu gẳng cùng ma ở hiệp 2 cắt tiến vào một bóng, bọn họ sân khách 2-1 đánh bại Paris Tương tự vì là hiệp 2 thi đấu tích lũy đầy đủ ưu thế. Này mấy cái mùa giải tờ giờ mi ở lít ưu thế càng lúc càng lớn, tuy rằng sao em tần thống trị toàn bộ trang tí on thi đấu nhưng là cũng phải nhìn đến cái khác giờ giờ mi ở lit đội ngũ tại trang tí on bên trong cũng biểu hiện đồng dạng xuất sắc liverpool man city bọn họ đều có tương đương biểu hiện xuất sắc nếu như cái này mùa giải trận chung kết là ở giờ giờ mi ở lit trong lúc đó tiến hành ta cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ các đường truyền thông rồn dập như vậy biểu thị trận chung kết đối thủ a hẳn là man city đi aji còn chưa đủ ổn định man city phương diện này trái lại càng thêm xuất sắc có điều cứ như vậy ta đối với tứ quan vương nắm lại càng to lớn hơn dù sao man city là chúng ta người quen coi như biểu hiện cho dù tốt cũng là ở chúng ta nằm trong dữ liệu. GESU trong âm thầm nói với bợn lời này được bợn nẹo Ly tán đồng, Southampton hiện tại trạng thái xác thực đã đạt đến một cái đỉnh điểm, không đúng vậy sẽ không ở sân nhà bốn một thắng. Rio, hiện tại toàn bộ mùa giải cũng là còn lại này mấy trận thi đấu, bọn họ vẫn toàn lực xung kích, đều không có vấn đề gì. Mà mặc kệ là xem trạng thái vẫn là xem cái gì khác, cái khác đội ngũ trên căn bản đều không cách nào đối kháng bắt đầu toàn lực chạy nước rút sau Southampton. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Đối với điểm này, GESU vẫn có tự tin. Hán cảm giác mình bận ký nên không đến nội ở mùa giải thời khắc cuối cùng. Xuất hiện khu vực rộng lớn thương bệnh, trừ phi là bị người đầu độc. Hiện tại giải đấu còn có 3 vòng, sau đó một hồi cúp FA trận chung kết, hai trận Trang Di Onlyt thi đấu, tổng cộng cũng là 6 cuộc tranh tài, ai còn có thể chống đỡ không được? Vì lẽ đó trận này Trang Di Onlyt thi đấu bên trong, Jes ở cầu thủ thể năng không thành vấn đề tình huống, đều không có thay đổi cầu thủ, cũng là bởi vì vào lúc này không cần thay phiên, trừ phi cầu thủ thể năng giảm xuống, bằng không sẽ không thay phiên. Dù cho là đón lấy 3 trận giải đấu, ở đã sớm thắng lợi tình huống. Hắn cũng sẽ không có hành động lớn, nhiều nhất chính là một ít vị trí hơi hơi điều chỉnh một chút, để các cầu thủ không đến nỗi quá mức mệt nhọc. Dù sao giải đấu bên trong còn là có nhiệm vụ, sao em cần muốn ở 3 vòng bên trong trí ít bắt được 7 phần, mới có thể điểm hơn trăm, đồng thời đỗ đủ cũng còn phải tiến vào 3 cái bóng, mới có thể đội kiếm 60 bóng ghi chép. Đương nhiên, tốt nhất là 3 thắng liên tiếp, sau đó đỗ đủ ghi bàn không ngừng ba cái, lúc này mới có thể đánh vỡ chính mình sáng tạo 100 điểm ghi đi chép, cùng với vượt qua một mùa giải 60 bóng ghi chép. Mùa giải đã đến hiện tại cái này cái thời điểm, đương nhiên có thể làm được thập toàn tử Mỹ vậy thì nhất định phải làm đến thập toàn thập mỹ đối với sao cùng cung đấu đủ tới nói cái này mùa giải giai đoạn cuối cùng bọn họ muốn vẽ lên một cái hoàn mỹ nhất dấu trong tròn jesu không phải hoàn mỹ chủ nghĩa người, có điều ở điểm thành tựu bức bách dưới hắn cũng thật là vắt vắt tìm điều kế phải hoàn thành một ít cổ vai kỳ lạ thành tựu mà cái này mùa giải hắn có cơ hội đem mình thành tựu biến thành viên mãn đây đương nhiên là một cái nhất làm cho người chờ mong sự tình vòng thứ 36, Southampton sao em đối mặt là xếp hạng thứ 18 phun hẻm thay đổi bình thường cuộc tranh tài này hẳn là một hồi cần liều mạng thi đấu Dù sao vào lúc này, người thứ nhất đối đầu 18 tên, một cái muốn xung văn một cái muốn chủ hạng, như vậy thi đấu đánh ra cầu đấu góc đến đều có khả năng. Nhưng mà trên thực tế, cuộc tranh tài này nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao Southampton sớm 3 vòng thắng lợi, mà phùn hẻm đây, bọn họ hiện tại tuy rằng xếp hạng thứ 18, nhưng là điểm chỉ có 27 điểm, mà xếp hạng thứ 17 bợ gì tờ Tổng, hiện tại điểm nhưng là đã đạt đến 37 phân. Còn có 3 vòng, lạc hậu vô cùng, chuyện này ý nghĩa là phùn hẻm đã sớm 3 vòng giáng cấp, lại lần nữa trở lại trang ấn ship. Như vậy đội ngũ, gặp có đấu trí mới gọi có quỷ, mà khi tất cả mọi người nhìn thấy Sang Hem Tần cuộc tranh tài này vẫn là phái ra phần lớn chủ lực thời điểm, trong lòng đều là mẹ nó một tiếng. Cái này sao Hem Tần, xem ra là không muốn làm người, vì cho đồ đủ soạt ghi bàn đã là phát điên. Chỉ bất quá bọn hắn toàn thể biểu hiện như thế xuất sắc, cũng là một cái khiến người ta rất bất đắc dĩ sự tình, bọn họ chính là nói do muốn cho đồ đủ ghi bàn trở nên càng ngày càng nhiều, ngươi có thể có biện pháp gì đây? Dưới tình huống như vậy, phồn hẻm trên dưới cũng chỉ có thể lên tinh thần đến ứng phó cuộc tranh tài này. Mà Sang Hem Tần nhưng là quả nhiên đem ghi bàn đều tập trung ở đồ đủ trên người không ngừng cho hạn chế tạo cơ hội. Đồ Đủ cũng không có để Sangem tần các cổ động viên thất vọng. Hiệp một hắn liền nhận được bạn nối khố Reber Júnior chuyển bóng, vì là đội bóng mở tỷ số, cái này cũng là Reber Nơ mùa giải này thứ 23 cái trực tiếp kiến tạo, sáng tạo dở giờ Mi ở lịch có kiến tạo thống kê tới nay một mùa giải kiến tạo cao nhất ghi chép. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Đồ Đủ lại tiến vào một bóng, đây là một cái nhẹ bén bên trong vùng cấm đá bồi. Phút thứ 82, án quả dẹt đối mặt không thành sau khi đột phá không có công, mà là đem bóng chuyển cho Đồ Đủ, Đồ Đủ một lần là xong, trình diễn H9. 60 bóng Đồ đủ Đỗ sớm hai vòng, đuổi kịp England lần đỉnh cấp giải đấu hơn 100 năm đến đáng sợ nhất ghi chép. Hiện tại thi đấu còn có hai vòng, hắn có thể đánh vỡ cái kỷ lục này sao? Sở hữu Southampton các cổ động viên đều đang hoan hô, bọn họ chờ mong cuộc kế tiếp giải đấu bên trong, Đỗ đủ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ cái kỷ lục này, lấy Đỗ đủ mùa giải này biểu hiện, ở còn lại hai vòng bên trong tiến vào một cái bóng, trên căn bản hẳn là ván đã đóng tiền. Mà đánh vào cái này bóng sau khi, hắn giải đấu 60 bóng thêm vào trang Champions League 17 bóng thêm vào cái khác các hạng cuộc thi đấu bên trong 22 bóng, đã đem hắn mùa giải này ghi bàn thua tăng lên tới 99 cái. Một mùa giải bắt bóng đang ở trước mắt. Ai có thể biết, làm gì ESU ở mùa giải bắt đầu trước nói ra cái này tương tự đùa giỡn như thế mục tiêu thời điểm, Đồ Đủ lại còn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Cái tên này ghi bàn năng lực quả thực là khủng bố như vậy. Nhưng mà để sang hêm tần các cổ động viên không nghĩ đến chính là, Đồ Đủ ở trận này thi đấu bên trong lại còn có thể cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Làm thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn thời điểm, thay thế bổ sung lên sân bắt đi vùng cấm đỉnh vòng cung một bùng tựa lưng bóng, bị đối phương hậu vệ đẩy ngã. Sau Hem tần thu được một cái khoảng cách khung thành 23m đá phạt trực tiếp, đồ đủ đứng ở bóng trước, chạy lấy đà, lên chân, hoàn mỹ đường vòng cung bóng, quả bóng lướt qua bước từ người, sau đó ở thủ môn tay trước bay qua, ở sau Hem tần cấp cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, trực tiếp bay vào khung thành góc chết. Thời khắc cuối cùng hoàn mỹ đá phạt trực tiếp, bộ kè, tất hình lần đỉnh cấp giải đấu ghi bàn kỷ lục, liền như vậy sinh ra. Trương 1212, bình thường thi đấu phương thức chương 1212, bình thường thi đấu phương thức độ đủ sáng tạo hơn 100 năm tới này tần lịch sử. Hắn dùng một cái bộ kè để cho mình mùa giải này giải đấu ghi bàn tăng cường đến 60 mức cái. Điều này làm cho phủ đầy bụi 60 năm ghi chép bị cho rằng là không thể đánh vỡ ghi chép bị đánh vỡ. Giải đấu còn sót lại hai vòng, đồ đủ còn có thể sáng tạo càng nhiều lịch sử sao? Để chúng ta mọi mắt mong chờ. Hắn cái này mùa giải cuối cùng có thể tại bên trong giải đấu đánh vào bao nhiêu ghi bàn, thực sự là một cái khiến người ta chờ mong sự tình à? Đồ đủ ở thi đấu cuối cùng một phút cái này đã phạt trực tiếp, không riêng để hắn giải đấu ghi bàn tăng lên tới 61 cái, còn để hắn mùa giải này ở sang em tận các hạng thi đấu bên trong ghi bàn đặt đến dòng giá 100 Vô tiền khoáng hậu ghi chép. Châu Âu bóng đá bắt đầu nghề nghiệp hóa tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở một cái mùa giải bên trong đánh vào nhiều như vậy đi bàn, thậm chí là toàn thế giới bóng đá trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Đây là một cái chống giống trước tuyệt hậu vĩ đại sa thủ, để chúng ta vì hắn hoan hô đi. Này không riêng là sahem tần vinh quang, cũng là ỉn lần vinh quang, vẫn là châu Âu vinh quang, càng là thế giới giới bóng đá vinh quang. Các đường truyền thông bắt đầu dài dòng đưa tin đủ đủ cuộc tranh tài này sáng tạo kỳ tích, có điều xác thực cũng đang giá đưa tin, mặc kệ là 61 bóng, vẫn là một trăm bóng, đều là đáng giá thảo luận 10 năm đề tài hiện tại vào lúc này dù cho có cái khác rất nhiều tin tức, đều không có cái này làm đến chói mắt. Sao em trong đội đúng là không có chúc mừng cái gì, dù sao còn có nhiều trận như vậy thi đấu, chỉ có điều là ở bên trong tiến hành rồi một cái loại nhỏ chúc mừng nghi thức sau khi, sao em toàn đội liền bay về phía Madrid, chuẩn bị hiệp hai thi đấu. Tuy rằng sân nhà 4 một rất trước, để hiệp hai áp lực trở nên rất nhỏ, nhưng là như vậy thi đấu, cũng đồng dạng là cần khỏe mạnh nắm giữ một hồi trạng thái. Lần này liền đến phiên Man City cùng Madrid thi đấu trước tiền đá, cuối cùng tọa chấn sân nhà Man City không có cho Madrid bao nhiêu cơ hội. Man ở trên hiệp 2 cấp tiến vào một bóng cuối cùng Man City sân nhà hai không đánh bại Paris lấy hai hiệp 4 một tổng số điểm trước tiên xông vào trận chung kết xem ra mùa giải này phải là tờ giờ mi ở lí nội chiến không thể không nói những năm gần đây tờ giờ mi ở lí cái khác đội ngũ có chút không quá giỏi ở sao em ẩn bậy vị trí đầu thứ thu được trang quân trong quá trình cũng chỉ có Liverpool liên tục 2 năm xông vào trang ty on trận chung kết hoàn thành rồi tờ giờ mi ở lí nội chiến cái khác 5 lần bên trong diưêu chiếm hai lần ba ca chiếm một lần du chiếm một lần bayấn chiếm một lần nhìn từ góc độ này Southampton cũng thực sự là đánh khắp tứ đại giải đấu. Có điều năm nay bọn họ vẫn không có thể tiến vào trang Tihon League trận chung kết, để chúng ta nhìn rêu có thể hay không ở sân nhà hoàn thành kỳ thích đi. Đối với như vậy đặt câu hỏi, Diêu trên giới chính mình, kỳ thực đều không có quá nhiều tự tin. Tuy rằng cuộc tranh tài này là ở tại bọn hắn sân nhà, nhưng là từ hiệp một biểu hiện đến xem, Southampton có thể nói là hoàn toàn áp chế lại bọn họ, cũng đừng nói bọn họ ở trận này thi đấu trước, còn có 3 cái hiệu số bàn thắng thua thế yếu. Di cũng chỉ có thể cổ vũ hắn các cầu thủ, để các cầu thủ trong trận đấu chí ít không muốn thua, để xem em tần ở lần này Champions League bên trong toàn thắng đi chép, ngưng hẳn vào đúng lúc này. Đây quả thật là là một cái bất đắc dĩ yêu cầu, nhưng mà cũng là chỉ có, chân chính có thể làm cho Diêu các cầu thủ giấy lên đấu chí yêu cầu. Di Đan biết rõ, dưới tình huống như vậy, đầu tiên chính là muốn cho các cầu thủ giấy lên đấu chí, nếu không, cuộc tranh tài này liền thật không có bất cứ hy vọng nào. Hy vọng nhưng là chuyện rất trọng yếu, có hy vọng mới gặp có đấu chí, có đấu chí mới gặp trong trận đấu thể hiện ra càng tốt hơn trạng thái mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, đi đào thải sao em tiến vào trang Tion Only trận chung kết. Di đang nếu có thể làm được điều này, vậy hắn vị trí nhất định liền có thể vững như Thái Sơn. Diêu duy nhất lợi thật chính là ra có thể ra trận, cặp đôi này Diêu Hàng phòng thủ tới nói là một cái tương đối khá bổ sung, có ra ở, Diêu liền không cần phái ra cái gì ba hậu vệ, chí ít có thể ở trên hàng tiền đạo duy trì càng nhiều sức mạnh. Tuy rằng Diêu bây giờ có thể dùng tiền đạo cũng không tính rất nhiều, chất lượng cùng năm đó BBC so ra càng là chênh lệch một đoạn, nhưng là tốt xấu cũng có thể đạt được đầy đủ phát huy. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Diêu phái ra bọn họ càng quen thuộc bốn đội hình, rất hiển nhiên là muốn ở sân nhà cùng sang em liệu một hồi. Thủ môn Cú Toa, hai cái hậu vệ cánh là mẹ đi cùng cặt vạ dạng, trung vệ do Mỹ Lì cùng Ra Mút sao tác. Rựa sân Cờ Jos, Mô Tiền đạo Rô Dì Vô, Há -Ger, -Ger -Ma. Này đã là Diêu có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Sang em tần phái ra vẫn như cũng là chủ lực của bọn họ đội hình, bộ này đội hình ở vòng cờ notao giai đoạn ăn thẻ rất ít. Hiện tại trong trận thậm chí đều không có cái gì cầu thủ sẽ ở ăn thẻ sau ngừng thi đấu. Điều này cũng có thể thấy được bọn họ mạnh mẽ sức không chế. Thủ môn Đại Martin, hậu vệ cản Cello, ạ Chí Lêu, giữa sân Grealish, Sam E. Rebrajuner, tiền đạo Vị Nhỉnh Sủ, đủ đủ, vặn vờ. Đối với Diêu tôi nói, bọn họ bây giờ có thể làm chỉ là ở sân nhà bảo hộ chính mình tôn nghiêm, mà em cần có ba cái bóng ưu thế, bọn họ hoàn toàn có thể ở trận này thi đấu bên trong đã được càng thêm thành thạo điều luyện một điểm. Không biết bọn họ có thể hay không càng nhiều dùng phòng thủ phản công chiến thuật đây. Chứ bọn họ chính là dùng chiến thuật như vậy để Man City trong trận đấu không thể làm gì. Các bình luận viên rồn rập suy đoán Jesu gặp làm cái gì? Có điều rất hiển nhiên chính là Jesu ý nghĩ là rất khó bị bọn họ đoán được. Trận đấu bắt đầu sau không lâu, tất cả mọi người liền nhìn ra rồi, sao em tần cũng không có lựa chọn cái gì càng đơn giản thi đấu phương thức mà là dùng bọn họ quen thuộc nhất khống chế bóng chiến thuật, cùng đối phương ở đây trên không ngừng dây dưa. Ung dung thi đấu đá hơn nhiều, đụng tới khó thì sẽ không. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu trước, Jesu nói cho các cầu thủ, coi như cuộc tranh tài này là một hồi trận chung kết, thi đấu là không không bắt đầu, dùng chúng ta am hiểu nhất thi đấu phương thức, đi làm thịt đối thủ. Có ý nghĩ như thế sau khi Southampton tấn công, dĩ nhiên là gặp có vẻ càng cân cấp cùng đối phương dây dưa đến càng nhiều. Diêu các cầu thủ vẫn là rất nỗ lực, bọn họ không ngừng cùng Southampton ở giữa sân đối kháng, tìm kiếm cơ hội tiến công, bất quá bọn hắn nhịp điệu thi đấu, nhưng ở Southampton bước cướp bên dưới, không ngừng bị cắt đứt. Phút thứ tư Diêu thu được một cái đá phạt, cờ rốt đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, bị Hã Dạ ủ dỗ đánh đầu giải vây. Diêu tiếp tục bắt đầu rồi tấn công, có điều Southampton phòng thủ, lại bắt đầu có vẻ hơi đơn giản thua bạo. Quả bóng mới vừa chuyển đến mộ dì dưới chân, người cờ Joshi ở cầm bóng chuẩn bị xoay người, bị Zeburziner côn lấy, hắn đang chuẩn bị cùng Zeburziner so với một hồi ký xạo, Zeburziner nhưng trực tiếp dùng sức, đem hắn đẩy ngã trong đất. Trong tay chính tiếng còi vang lên, mộ dì bất đắc dĩ nhìn Zeburziner, Zeburziner đưa tay đem hắn lôi lên, nhưng không có cái gì lời thừa thái, mà là chính mình lui trở lại. Có hơi phiền phải à? Mộ dì ở trong lòng nghĩ. Trương 1213, cấp tốc đánh vỡ hy vọng trương 1213 cấp tốc đánh vỡ hy vọng re bờ đối với mùa gì phạt quy, chỉ là cuộc tranh tài này một cái ảnh thu nhỏ. Sau đó, Grosse cầm bóng, bị về phòng thủ bạn vờ đẩy ngã, Benzema lùi lại cầm bóng, bị sao đẩy ngã, Southampton ở ngăn ngắn thời gian liền đến 3 lần phạt Huy, tuy rằng không ngừng bị trọng tài chính cảnh cáo, bất quá bọn hắn động tác đều rất có chỉ huy, cũng không đến nỗi ăn được thẻ vàng. Bắt đầu như vậy nhiều lần phạt Huy, xem ra thật giống không ý nghĩa gì, nhưng mà đối với nín một hơi muốn hào hào liệu một fan tới nói, bọn họ bắt đầu tấn công tiếp tố, liền bị phải dậy. Tấn công Tiết Tấu bị vấy dầy, lại muốn hòa nhau ba cái bóng như thế, liền sẽ có vẻ rất khó. ở Diaz tấn công Tiết Tấu bị vấy dầy sau khi, Sa Hem tần bắt đầu rồi một lần phản kích, vị nhìn sụt tiếp bóng sau chuyển thẳng đồ đủ, đồ đủ cầm bóng giết vào vùng cấm, Ra áp sát người ép sát bên dưới, đồ đủ lên chân số bóng, quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột. Hắn trạng thái thật giống không phải rất tốt. Ra Mút yên lặng ở trong lòng nghĩ, muốn nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ, đương nhiên là một cái áp lực chuyện rất lớn, có điều hiện tại cảm giác đỗ đủ trạng thái không phải tốt như vậy, điều này làm cho Ra Mút bắt đầu nhiều hơn một chút tự tin. Diêu phát động tấn công, nhưng đụng tới bắt đầu thu về Southampton, đến chuyển về vài phút đều không thể chế tạo ra cơ hội, cuối cùng cờ rốt phía bên ngoài thăm dò tính đến rồi một cước sút xa, bị đại mát tin lung dùng thịt thu. Southampton cấp tốc liền thông qua lan truyền qua giữa sân, sau đó quả bóng chuyển đến tiến lên kiến tạo re lịp dưới chân, người Hà Lan đến rồi một cước đại bắt quanh môn, bị cu toa bay người đập ra. Đập ra đi quả bóng bị Southampton lại lần nữa không chế lại, bọn họ ở giữa sân bắt đầu không chế bóng lan truyền tấn công. Sau một phút rê bỏ Rui Neiro rượu chuyển biên đi sủ, biên nỉn sủ cầm bóng về phía trước, đối mặt Mỹ A o phòng thủ, bờ ra dư tiểu tướng đẹp đẽ thoảng qua đồng bào, sau đó đem bóng chuyển ngang đến trước cửa, may mà Cu toa đúng lúc tấn công, đem bóng chặt lại hạ xuống. Hiện tại thi đấu cảm giác có chút nặng nề, có điều sao em tận tại đây dạng nặng nề đối kháng bên trong, vẫn là trước tiên đạt được dẫn trước như thế, đây là bọn hắn thực lực thể hiện, tuy rằng thi đấu chỉ quá 10 phút, nhưng là dưới cái nhìn của ta, Diêu muốn cái chuyển, đúng là quá khó khăn. Có bình luận viên bắt đầu đánh giá rằng, không ít fan bóng đá đều tán đồng như vậy quan điểm, để cổ động viên Madrid phiền muộn chính là Southampton này hai trận thi đấu, cho tới nay mới thôi, bày ra thực lực, đúng là hoàn toàn áp chế lại Diêu. Nếu như nói trước liên tục 5 năm tại Trang Tí Hon -Lit bên trong bị Southampton đào thải, Diêu còn có một chút vận khí vấn đề, hơn nữa phần lớn thời điểm bọn họ còn có thể cùng Southampton đá cái 5 năm mở lời nói, như vậy lần này chạm mặt, Diêu liền rõ ràng có vẻ yếu đi rất nhiều. Đây là một cái rất đòi mạng sự tình, ở cờ ZT Ano Zona -No chuyển lượng, ba lê không cố gắng sau khi, Diêu tuy rằng những vị trí khác không có biến hóa quá lớn, nhưng là cùng Southampton so ra, cũng đã có rõ ràng r Hàng phòng thủ xuất sắc, giữa sân vững chắc, như thế vẫn chưa đủ, muốn thắng trận, còn phải dựa vào tiền đạo vi bàn. Một mực tại đây cái phân đoạn trên, Diêu kiếm quyết rất nhiều, bộ gì đón lấy lại có một cước xuất xa, có điều uy hiếp không lớn. Mà vẹn vẹn sau một phút, sao em tần liền hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công, vì nhìn sụp lùi lại cầm bóng sau khi quá đỉnh chuyển bóng, trí là trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, sau đó chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, theo vào đồ đủ ung dung đệm bóng rất điểm. Tuy rằng cái này bóng bởi vị trí lựa trước cắm vào đến có chút sắc bị phán biệt bị, nhưng là tần tấn công uy hiếp trình độ, sát thực muốn càng thêm đánh một ít. Ziono lên còn lại Dũng Khởi sướng hai lần tấn công, mộ dị đem bóng chuyển chéo đến bên trong vùng cấm, lại bị bọc lót dạ dạ Vũ Dụ bay người tắt bóng phá hoại. Sau 1 phút, Dụ dị gồ ở cánh phải mạnh mẽ đột phá chuyền vào trong, Benzema cùng Grealish cuốn quýt lấy nhau cướp đệ nhất điểm đến, nhưng mà ở Grealish dây dưa bên dưới, Benzema không thể nhảy lấy đà, quả bóng từ hai người đỉnh đấu bay qua, bị Caden Celo không chế lại không ngừng chạy tìm kiếm cơ hội Benzema rốt cục ở phút thứ 25 sáng tạo một lần chân chính có uy hiếp tấn công, ở vùng tấm đỉnh vòng cung một vùng nhận được Môri chuyển thẳng sau khi, Benzema đột nhiên xoay người sút bóng, này chân sút bóng đánh cho chất lượng tương đương cao, quả bóng từ Ả Rập rồ dưới chân bay qua, bay thẳng khung thành dưới góc phải, Đại Martin làm ra một lần đắc sắt cứu vua, hắn một cái bay người đổ người, đem bóng hiểm hiểm nhào đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên đám cổ động viên Real Madrid tiếng tỏ dài, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ bắt đầu rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nếu bắt đầu chế tạo uy hiếp, như vậy khoảng cách đi bàn cũng không xa chứ bọn họ như thế hài lòng nguyện vọng rất nhanh sẽ tao ngộ to lớn ngăn trở vẹn vẹn chỉ quá 2 phút hiệp một phút thứ 27. Sao bảy bắt đầu ở giữa sân tổ chức tấn công reberjiner cầm bóng thời điểm độ đủ vừa vận từ bên trong vùng cấm chạy ra sau đó reberjiner liền đem bóng cấp tốc chuyển thẳng qua khứ độ đủ tựa lưng cầm bóng reberjiner về phía trước chạy tựa hồ muốn tiếp ứng độ đủ như thế nhưng là độ đủ cũng không có đem bóng chuyển cho hắn cũng không có lựa chọn mạnh mẽ dẫn bóng xoay người mà là vừa nhấc chân đem bóng chuyển cho mặt khác một bên Vlis. Vlis tiếp bóng cho khe bên trái trước cắm vào vịn nhịn sủ cấp tốc thoát khỏi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình cầu thủ ở bên trong vùng cấm nhận được gary list thẳng ra lập tức hướng ngang quá khứ bọc lót vịn nhịn cũng không có cho hắn tới bọc lót cơ hội mà là về phía trước dẫn theo một bước nhìn thấy ku toa đã tấn công quả đoán lên chân lố bóng quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung từ ku toa đỉnh đầu bay qua sau đó bay về phía phía sau hắn khung thành ku toa ra sức đưa tay cũng không có thể đến quả bóng mà ra nhưng là một cái xoay người hướng về khung thành nơi bạo tới độ cong thăng trước biểu thị rơi xuống tốc độ gặp chậm một chút. hắn đúng lúc về phòng thủ lời nói vẫn có cơ hội giải vây. trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid thở, hy vọng có thể nhìn thấy Raúl thành công giải vây. bọn họ đội trưởng như vậy giải vây cũng không phải một lần hai lần, hoàn toàn có thể khỏe mạnh chờ mong một hồi. nhưng mà sau một khắc, Raúl xác thực về phòng thủ đến trước không thành, nhưng là ở hắn về phòng thủ đúng chỗ trước, quả bóng nhưng đánh vào trên sáng ngang, sau đó đạn trở về vùng cấm. đột nhiên không kịp chuẩn bị Raúl cũng không còn cách nào xoay người, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người, nhìn quả bóng bay về phía nơi nào. sau đó hắn liền nhìn thấy. Trước vòng ngoài cấm địa làm bóng đô đủ, đã xoay người vọt vào vùng cấm, đón rơi xuống quả bóng, chính là một cái nhảy lấy đà hất đầu công môn. Dưới tình huống như vậy, đô đủ lại còn khống chế lại góc độ, quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành bóc xa, ở ra moss nhìn, kỹ bên trong, trực tiếp bay vào khung thành trống. sao 0 Southampton trước tiên đạt được đi bàn, cũng san bằng giêu cái kia duy nhất một cái sân khách đi bàn. Southampton đem hai hiệp dẫn trước ưu thế mở rộng đến bốn cái bóng. Trong 1214, chỉ có một cái vượt xa người thường phát huy chương 1214, chỉ có một cái vượt xa người thường phát huy đô đủ cái này đi bàn hầu như có thể nói là để Sanem Tần đã tiến vào trận chung kết cũng làm cho Rio cuối cùng hy vọng trở nên trên căn bản không có đây là một cái để Rio cuối cùng có thể tạm an ủi bản thân như thế cũng đã biến mất rồi đi bàn cái này đi bàn sau khi Rio coi như ở sau đó hơn 60 phút thời gian trong không mất bóng hơn nữa còn có thể đi vào bốn cái bóng cũng có điều là đem thi đấu kéo vào thế hòa mà thôi khốn chi hiện tại đã không có ai tin tưởng bọn họ có thể làm được điều này ở Sanem Tần các cầu thủ chúc mừng xong sau khi bọn họ trở lại vị trí của mình mà diêu các cầu thủ thì lại chỉ có cuối cùng kiêu ngạo chống đỡ lấy bọn họ không ngừng khởi sướng tấn công, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng sáng tạo ra cơ hội gì đi ra, trái lại là mấy phút sau khi sanghem đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, đổ đủ tiếp bóng sau khi phần bóng đáng tiếp trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ trực tiếp sút bóng đem bóng đánh cao. Mãi cho đến phút thứ 35, mươi mới chế tạo một cái tương đương có uy hiếp sút bóng, một gì bấm bóng chuẩn xác tìm tới bên trong vùng cấm trước cắm vào Benzema, Benzema trực tiếp hất đầu cơ môn, lại bị đại Martin bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài, đại Martin đặt sấp cứu đua sao em tần các cầu thủ cũng không có bất kỳ lời biếng, tuy rằng dẫn trước bốn cái bóng, nhưng là bọn họ vẫn như cũ cẩn trọng hoàn thành phòng thủ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, a ra ủ rũ chạy tới kéo đại martin, sau đó cùng hắn vỗ tay chúc mừng. diêu các cầu thủ động tác bắt đầu lớn lên, ra tranh đoạt vị trí thời điểm, ông ngã trực tiếp đẩy nã đồ đủ, ăn được một tấm thẻ vàng. đồ đủ nhìn một chút ra cũng không nói thêm gì. vừa nãy ra mốt là có chút mờ ám, có điều vào lúc này, hiển nhiên không cần cùng người thất bại đối khí. hơn nữa ăn một tấm thẻ vàng sau khi, ra động tác cũng sẽ thu lại một ít, đây cơ hội có thể nói là tất nhiên. Được rồi, hiệp một chúng ta đã thành lập đầy đủ ưu thế, Diêu đã không có cơ hội. Hiệp hai, khống chế lại giữa sân, không ngừng khởi sướng tấn công, để bọn họ hầu như không có cơ hội phản kích. Hiện tại Diêu Tâm đã rối loạn, bọn họ ở tấn công bên trong đã sẽ không có quá nhiều đi hiếp, vì lẽ đó chúng ta muốn khống chế giữa sân, có cơ hội liền tấn công, để bọn họ mệt mỏi. Lời nói như vậy, bọn họ tấn công sức mạnh, liền sẽ có vẻ càng không đủ, chúng ta phòng thủ cũng tự nhiên sẽ trở nên càng vững chắc. JSU ở phòng thay đồ bên trong cũng vậy năm đấm nói. Vào lúc này hắn cũng sẽ không đang suy nghĩ cái gì bảo tồn sức mạnh cùng thể năng, các cầu thủ thể năng không đến nỗi không chống đỡ được, bây giờ lập tức liền muốn tiến vào trận chung kết, không thể có một tia sai lầm, để các cầu thủ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì cảnh giác, sẽ là đón lấy thi đấu một chuyện quan trọng nhất. GESU làm ra quyết định như vậy sau khi, diêu trên dưới thì có điểm thảm bọn họ hiện tại sát thực đã bắt đầu tâm loạn, nhưng là nếu như Sang Em Tần bảo thủ một điểm lời nói, bọn họ chỉ cần có thể đối lập thuận lợi tổ chức tấn công, như vậy bọn họ vẫn là có thể chế tạo không ít nguy hiếp, chỉ cần bọn họ năng lực cá nhân có thể phát huy được, như vậy vẫn có một tia hy vọng khả năng trở mình. Nhưng mà Sang Em Tần bất cấp cùng đối kháng, lại làm cho bọn họ tấn công, chết để mất đi tổ chức, đồng thời ở Sang Em Tần áp chế tấn công bên trong, chỉ có thể mệt mỏi không ngừng phòng thủ, mà rất khó chế tạo ra nguy hiếp gì đi ra. Vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, chỉ có thể tử chiến đến cùng rìu, lại bị Sang Em Tần đặt ở chính mình nửa sân bên trong một trận đánh tơi bời. ở chính mình sân nhà, bốn bóng là hậu vẫn bị sang em tấn áp chế đánh. cổ động viên Real Madrid tâm tình vào giờ khắc này quả thực chính là đổ chó hoang. nhưng là bọn họ cũng không cách nào trách cứ các cầu thủ, có mắt người đều có thể thấy, các cầu thủ tại đây dạng tuyệt cảnh dưới còn sẽ ở, đã là thật sự tận lực. nhưng mà tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể bị đối phương gắt gao áp chế. hiệp 2 bắt đầu một phút, trước cắm vào kiến tạo chỉ lẻo đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, phía sau theo vào bạn vợ nên bóng đầu cơ môn, quả bóng lướt qua cu tay, nhưng tầng tầng nện ở trên sàng ngang bay ra đường biên ngang. hai phút sau khi chí lẻo lại lần nữa lên chân truyền bảo trong bị bọc lót cạch bạ dạn đem bóng phá hoại đi ra ngoài gót ở cánh trái dẫn bóng vượt phá bị về phòng thủ mổ gì đẩy nã sahem tần thu được một vị trí không sai đá phản chí lẻo đường vòng cung bóng đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm trước cắm vào kiến tạo hạ dạng ủ rỗng cướp được đệ nhất điểm đến bắt đầu cơ môn quả bóng cao hơn sáng ngang vẹn vẹn sau một phút đủ đủ trước sân cầm bóng sau đó xảo diệu gót chân truyền bóng trước cắm vào re bờ zinser dẫn bóng giết vào vùng cấm sau đó lên chân xúc bóng quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang vẫn bị sahem tần đệ lên đánh gần 10 phút Riel mới gian nan khởi sướng một lần phản kích. Casemiro trước cắm vào kiến tạo, ở đường biên đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, lại bị tấn công đại Martin đem bóng từ không trung lấy xuống. Ngay ở đám cổ động viên Riel Madrid nhìn thấy tấn công hy vọng thời điểm, sao nhưng rất nhanh phát động một lần phản kích. Guti ở giữa sân trực tiếp chuyển dài phía trước, đủ đủ hướng ngang chạy mang đi một tên hậu vệ, vạn vợ cao tốc xuyên vào hình thành đối mặt không thành, tiếp bóng sau khi ngay lập tức lên chân để bóng, bị phản ứng nhanh nhẹn Utoa dùng chân đem bóng cản đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên một tràng tốt lên thành, đại nạn không chết đám cổ động viên Madrid bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay vì là Cú Toa lần này đã sắp cứu thua mà ngoan hô. không thể không nói, Diêu có thể kiên trì đến hiện tại, Cú Toa biểu hiện có công lớn. Hiện một nếu không là Cú Toa đập ra nhiều lần tất đi bàn, sao em tần khả năng không ngừng tiến vào chỉ là bốn cái bóng. Mà cuộc tranh tài này cũng là hắn cứu thua, để Diêu còn duy trì một điểm hy vọng cuối cùng. Há giận đón lấy có một cước góc hẹp sút bóng, bị Đại Martin đem bóng cản đi ra ngoài. Sao em tần nhưng là lại có một lần không sai phản kích cơ hội, đồ đủ tiếp bóng sau xào rượu phân bóng, trước cắm vào sae thuận thế đem bóng chuyển tiến vào vùng cấm, sau đó lên chân đẩy bóng lại bị tấn công cú toa đem bóng giam giữ đi ra ngoài. Lẽ nào chỉ có đổ đủ sút bóng mới có thể công phá cú toa bảo vệ không thành sao? Này hai trận thi đấu cho tới nay mới thôi, vừa xa người thường phát huy cầu thủ Diêu Madrid, chỉ có cú toa một người. Các bình luận viên dồn dập thở dài lên, xác thực, nếu như không phải cú toa biểu hiện xuất sắc như thế lời nói, tần chỉ sợ sớm đã triệt để đặt bước thắng cùng. Chỉ có điều thủ môn phát huy vẫn như cũ rất khó cứu lại toàn bộ Diêu. Hiện tại thời gian đã qua hơn 70 phút, Diêu cơ hội trên căn bản đã không có, liền xem Sang Hem Tần lúc nào giết chết thi đấu, hoặc là để Diêu chậm rãi chết đi. Southampton các cổ động viên cũng không có chờ đợi bao lâu. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 thời điểm, Southampton trước sân đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, sao Eric cướp đoạn hậu chọc khe, trước cắm vào vị nhìn sủ ở đường biên ngang phụ cận bình tinh chuyền về, theo vào Gezlis bọc đánh cướp điểm sạn bắn dứt điểm, tỷ số mở rộng vì là 2-0. Chưa 1215, chưa từng có vĩ đại mùa giải chương 1215, chưa từng có vĩ đại mùa giải 2-0, đây chính là thi đấu cuối cùng điểm số. Southampton duy trì bọn họ trang toàn thắng đi chép, sân khách 2 không hai hiệp 6-1, hầu như có thể nói là quét ngang. Riêng thẳng tiến Trang Dion Lits trận chung kết, mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói, sao em tần cái này mùa giải cho tới nay mới thôi biểu hiện, đều là ở Mỹ, bọn họ hiện tại cũng là còn lại hai trận quan trọng nhất thi đấu mà thôi. Mà cuộc tranh tài này bên trong, đồ Đu lại có thêm một cái ghi bàn, hắn đã đem Trang Dion Lits số bàn thắng tăng lên tới 10 tháng cái, sáng tạo kỷ lục mới. Hiện tại liền nhìn hắn còn có thể hay không thể đem cái kỷ lục này mở rộng, yến lần đỉnh cấp giải đấu cùng năm giải đấu lớn tần một mùa giải ghi bàn kỷ lục, Trang Dion Lits một mùa giải ghi bàn kỷ lục câu lạc bộ toàn bộ mùa giải ghi bàn kỷ lục. Đồ Đu biểu hiện, chưa từng có ai, rất có khả năng cũng là sau này không còn ai. Hiện tại liền nhìn hắn ở cuối cùng 4 trận thi đấu bên trong, có hay không còn có thể đem chính mình đi chép, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chiến thắng trở lại trong nước sang em tần chịu đến nhiệt tình ăn nên, hiện tại bọn họ giải đấu còn lại 2 trận thi đấu đã không có quá nhiều ý nghĩa, ngoại trừ muốn tiếp tục mở rộng điểm, tranh thủ bắt được tân điểm đi chép ở ngoài, cũng chỉ còn xuất lại Đồ đủ tiếp tục soạt ghi bàn. Nhìn sang em tần cuối cùng hai vòng hai cái đối thủ, sân nhà đá với Berlin, sân khách đá với West Ham United tất cả mọi người đều lắc lắc đầu, hy vọng này hai chi không có cái gì theo đuổi chung du đội bóng ngăn cản sao thực sự là quá khó khăn. có thể bọn họ có thể biểu hiện xuất sắc một ít, nhưng mà tại hiện tại sao trước mặt là không có khả năng lắm xuất hiện cái gì bất ngờ. sao sẽ ở như vậy thi đấu có ít thoải mái nhất tâm thái đi đối xử thi đấu như vậy có thể để cho tình trạng của bọn họ trở nên càng tốt hơn. sự thực tựa hồ cũng là như thế. giải đấu thứ 37 vòng, sao sân nhà đá với lit, lit cũng không muốn bó tay chịu chói, hơn nữa bọn họ huấn luyện viên trưởng bị ăn sạ cũng không phải sẽ bỏ qua thi đấu người vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện của bọn họ kỳ thực vẫn là rất tốt nhưng mà sao Hem nhưng không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội đối mặt Tam Hiểu tấn công Lị bọn họ dùng khống chế bóng rất tốt đã khống chế trên sân cục diện đố đủ ở hiệp 1-1 truyền một, một bán chính mình đánh vào một bóng đồng thời cũng trợ giúp bạn vợ đạt được ghi bàn hiệp 2 bắt đầu sau không lâu hắn lại thông qua một cất sút xa mai khai nhị độ sao Hem Tần ba bóng dẫn trước Lị Lị ở phút thứ 73 hòa nhau một phần nhưng mà đố đủ biểu diễn vẫn chưa xong hắn thông qua một lần phản kích trình diễn hất đem mùa giải này giải đấu ghi bàn tăng cường đến 60 thứ cái. Cái này cũng là hắn mùa giải này tại giải đấu bên trong thứ tư hạt chi, không tính rất nhiều, nhưng là cân nhắc đến hắn mùa giải này kéo giải tính, biểu hiện như vậy, vẫn như cũng làm người ta giận mình. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, sao em cần nên đón một vòng cuối cùng giải đấu, trận này là ở sân khách, vì lẽ đó GESU cũng là thay phiên một phần cầu thủ, có điều phần lớn chủ lực, vẫn là ở đây trên. West Ham Unite tị thực lực so với lịch lại muốn xuất sắc một ít, lịch xếp hạng thứ 9, là đã sớm không có hy vọng tiến vào châu Âu thi đấu, mà West Ham Unite xếp hạng thứ 8 khoảng cách thứ bảy Arsenal cũng chỉ có 2 phần trên lệch, một vòng cuối cùng vẫn có cơ hội thông qua xếp hạng tiến vào châu Âu thi đấu. Dù sao cái này mùa giải League Cup là Southampton, Cup FA trận chung kết hai bên là Southampton cùng Chelsea, tuy rằng Chelsea vẫn không có xác định tiến vào 4 vị trí đầu, nhưng mà thứ bảy vẫn như cũng là có cơ hội tiến vào Euro gặp ly thi đấu. Đây là một hạng tân thi đấu, nhưng là tốt xấu cũng là châu Âu thi đấu a vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, West Ham United ngăn cản được cũng đầy đủ kịch liệt. Mà như vậy trùng đối, nhưng là Jesus hy vọng nhìn thấy, mà sau hai trận giải đấu nếu như đúng là qua loa lời nói Các cầu thủ nói không chắc trạng thái liền ngưng hẳn, chỉ có đối mặt thực lực cũng không phải rất xuất sắc đối thủ toàn lực đối kháng, mới có thể làm cho tình trạng của bọn họ tiếp tục tiếp tục giữ vững. Thể năng Vương Diện sang không tồn tại vấn đề, trái lại là thời gian dài giải thi đấu không có tập trung sự chú ý, trái lại dễ dàng để đội ngũ ở trạng thái trên xảy ra vấn đề. West Ham United cũng không có để GESU thất vọng, ở Grizzlies vì là sang mở tỷ số sau, phút thứ 30 cùng phút thứ 30, West Ham United đến rồi cái bạo phát, liền tiến vào hai bóng, trái lại vượt lại Southampton. Ngay ở hẻm mở các cổ động viên điên cuồng hò hét thời điểm, Southampton nhưng cấp tốc phát động phản kích, đủ đủ ở đối phương hậu vệ áp sát người bất cấp bên dưới vẫn như cũ cướp được đệ nhất điểm đến. Dùng một cái bất quy tắc sạc bắn vì là Sao san bằng tỷ số 22 tiến vào hiệp 2. Hiệp 22 bên đối kháng đến càng thêm kịch liệt, mãi cho đến phút thứ 78, cản sẽ nổi tiến lên kiến tạo, đường chéo cắt vào vùng cấm sau truyền về, theo vào điệu gì lạ đâm bắn dứt điểm 32. Sao vượt lại điểm số. Ngoan cường West Ham Unai tịp ở phút thứ 86 lại lần nữa san bằng tỷ số. Tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự giải sở tiến lên kiến tạo, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ, nhấc chân đá ra một cái siêu phẩm. Đại Martin cứu thua không kịp, quả bóng vào lưới. Ngay ở tất cả mọi người cảm thấy đến. Sau em tần khả năng chính là lấy 100 điểm kết thúc cái này mùa giải thời điểm. Đồ đủ lại lần nữa đứng ra, hắn ở bên trong vùng cấm nhận được chỉ lẻo chuyển bóng, đối mặt áp sát người tới phòng thủ hậu vệ. Đồ đủ cổ chân du lên, đem bóng trực tiếp chọn quá đối phương hậu vệ đỉnh đầu. Sau đó một cái đẹp đẽ xoay người, vòng qua hậu vệ sau khi, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp bổ ly. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết, đường xa mà đến em cần các cổ động viên, phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Viên mãn phần cuối, vĩ đại mùa giải. Đuôi Sao em Tần sân khách đánh bại West Ham United, vì cái này mùa giải vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. 38 vòng giải đấu, 32 tháng 6 bình giữ cho không bị bại, điểm đạt đến 102 phần, ghi bàn 135 cái, mất bóng 56 cái. Đủ đủ lấy 66 cái bóng, bảo vệ trước vô địch giải đấu đua phá lưới. Đây là hắn liên tục 5 năm bắt được tờ giờ mi ở lịch đua phá lưới, cũng là liên tục 4 cái mùa giải tại bên trong giải đấu ghi bàn vượt qua 30. 38 trận thi đấu, trận nào cũng ghi bàn, bao quát một cái ngũ tử đăng hoa, một cái bộ kè, bốn cái H9, 10 cái Michael nhị độ. Man City lấy 86 phân xếp hạng thứ hai, MU thứ ba, Liverpool tiên tân vạn cổ chiếm cứ thứ tư, thứ năm Chelsea, thứ sáu vừa, thứ bảy Arsenal. Cân nhắc đến Chelsea cũng tiến vào Cup FA trận chung kết, như vậy Arsenal sẽ thu được một cái ở râu gặp Li tư cách. Sao em tận cái này mùa giải sáng tạo ỷ lần đỉnh cấp giải đấu một loạt ghi chép, đồng thời lại duy trì một cái mùa giải bất bại. Từ mỗi cái góc độ tới nói, này đều là một cái chống rông trước vĩ đại mùa giải. Hiện tại, bọn họ cái này vĩ đại mùa giải sau khi, bọn họ còn xuất lại hai trận thi đấu bóng đá. Cup FA trận chung kết, Champions League trận chung kết. Này hai trận thi đấu thắng được đến sau khi, bọn họ sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất tứ quân vương. Chương 1216, vâng vâng vâng, đúng đúng đúng chương 1216, vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, cái này mùa giải, chúng ta đoạt lại xa cách hai cái mùa giải giải đấu quân quân, thật đáng mừng, hơn nữa còn sáng tạo nhiều như vậy chưa từng có ghi chép, đủ để chứng minh chúng ta cái này mùa giải biểu hiện vĩ đại, chỉ có điều mọi người đều rõ ràng, cái này mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta còn có hai trận thi đấu phải hoàn thành, các ngươi nói, chúng ta lúc nào nên chân chính bắt đầu chúc mừng? ở một chiếc xe buýt trên đỉnh đứng Jesu cầm một cái máy phóng đại thanh âm hướng về phía trước mặt hắn ô ương ô ương, ương, vô biên vô hạn sangham tần các cổ động viên lớn tiếng hô bắt được tứ quan vương sau khi sangham tần các cổ động viên điên cuồng lớn tiếng hô không sai tứ quan vương sau khi vì lẽ đó tiếp đó đầu tiên là nếu em sau đó là sân bóng giờ dạ à ổ. để chúng ta tại đây hai tòa trong sân bóng cho thế giới lưu lại một cái vĩnh hằng truyền kỳ Jesu cao giọng hô sau đó nên đón sangham các cổ động viên điên cuồng đắt lại đúng Tuy rằng thời gian qua đi hai cái mùa giải sau khi một lần nữa bắt được giải đấu quán quân, vẫn là lấy mùa giải bất bại bắt được 102 phân thành tích như vậy bắt được giải đấu quán quân, đầy đủ khiến người ta hưng phấn. Nhưng là chân chính hưng phấn, vẫn là bắt được tứ quan vương thời điểm A. Tứ quan vương. Tramti League bắt liên quan. Jesu cái này mùa giải một mùa giải ghi bàn đã đạt đến 106 cái, hắn cuối cùng có thể tại đây cái mùa giải đạt được bao nhiêu cái ghi bàn tương tự là một cái khiến người ta hiếu kỳ sự tình. Cup FA trận chung kết đối với Chelsea. Tramti Onlipt trận chung kết đối với Man City này đều xem như là sang em tần mùa giải này bại tướng dưới tay. Tuy rằng quá khứ thi đấu đối với hiện tại thi đấu không có cách nào đưa đến tác dụng gì, nhưng là sang em tần thắng lợi vẫn như cũng là có thể để người ta có càng nhiều mong đợi hơn. Nay từ các đại cá độ công ty tỷ lệ cực là có thể nhìn ra. Niên về một bên cho rằng sang em tần gặp thu được cuối cùng tỷ lệ thắng, tuy rằng chênh lệ cũng không thái quá, nhưng là cúp FA cùng trang Dion list trận chung kết như vậy thi đấu có thể có nghiêng về một bên tỷ lệ cực so sánh. Này bản thân liền rất giải thích vấn đề. Mặc dù nói đại nhật hẳn phải chết, nhưng là sang em qua nhiều năm như vậy, bọn họ đại nhật thời điểm lúc nào chết rồi. vì lẽ đó coi như là các đại cá độ công ty cũng chỉ dám rất cẩn thận thả ra một con số. tuy rằng trên lý thuyết chỉ cần cá độ công ty nghĩ bọn họ có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một hồi nghề nghiệp thi đấu, nhưng mà trên thực tế như vậy muôn người chú ý thi đấu, bọn họ là sẽ không giới tay mà là sẽ thả ra một cái không đền không kiếm lời lãi suất đến duy trì thế cân bằng liền được rồi. loại kia đại ít lưu ý một năm có như vậy một hồi liền đầy đủ cá độ công ty ăn được đẩy buồn đầy bát. sao toàn đội bắt đầu ở london chuẩn bị chiến đấu thi đấu. cuộc tranh tài này trước có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đó lấy nhưng là có một tuần thời gian nghỉ ngơi, cùng năm rồi so ra lịch thi đấu toán dày đặc, có điều sang em tần các cầu thủ cũng sẽ không bởi vậy có cái gì ngoài ngạch cái nặng. Thể năng mặt trên, bọn họ không vấn đề chút nào, hơn nữa Chelsea cuối cùng mấy vòng vì tranh cúp thứ tư, cũng là liệu đến mức rất hùng, cũng không tồn tại dĩ giật đái lao chuyện này. Đối với Chelsea huấn luyện viên trưởng trèo tới nói, hắn tình huống bây giờ không tính rất tốt, thay thế Lampard trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng sau khi, hắn làm được quả thật không tệ, một đường mang theo Chelsea xuống lên, hơn nữa ở cuộc thi đấu bên trong biểu hiện cũng tương đương không sai, giết vào cúp FA trận chung kết. Nhưng là tại giải đấu bên trong hắn nhưng cuối cùng không thể xuất lĩnh chelsea tiến vào bốn vị trí đầu, giành phải thứ năm không phải là cái gì quá tốt thành tích. cái này cũng fa quan quân, liền thành hắn hy vọng cuối cùng. nắm một cái quan quân, cái này mùa giải hắn cứu hỏa coi như thành công, không lấy được lời nói, phải toán thất bại. kết quả trận chung kết đối thủ nhưng là sao em này bản thân là một cái khiến người ta rất chuyện buồn bực. sao cái này mùa giải muốn bắt tứ quan vương, đã không phải bí mật, nhưng là hắn đương nhiên cũng hoàn toàn không có lý do gì đi tắt thành sao ở trận này thi đấu bên trong, hắn sẽ phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực, cùng sắc em khỏe mạnh liều mạng hai bên cầu thủ đã ra trận ở Embley tiến hành cuộc tranh tài này bên trong Chelsea phái ra bọn họ gần nhất Quen Tu Ba bốn hai một trận rung thủ môn là Kempa ba tên trung vệ là tí Antil và Culeta thì Agosi ba cùng cờ dỉ tèn sen hai cái đường biên là Alonso cùng Diem trung lộ do dọt dỉ nổ cùng cả mẹ hợp tác hai cái công kích giữa sân là Mor Un và Tờ cùng Diem lớn ở thành tiểu đơn tiền đạo đầu trước sao em tần đội hình ra sân thì lại không có thay đổi gì hay là bọn hắn bốn ba ba ở gần nhất một tháng này bên trong ZS đã rất ít thay phiên điều này cũng rất bình thường vào lúc này. Hắn không cần quá nhiều cân nhắc thể năng vấn đề, chỉ cần để chủ lực phát huy ra bọn họ bình thường trình độ đã đủ rồi. Cung trèo nắm tay thời điểm, Jesu cũng không nói thêm gì. Cái này mùa giải hắn bận tâm quá nhiều, đã không có tâm tư cùng cái khác huấn luyện viên lôi hai câu, ngoại trừ Guardiola người quen cũ này ở ngoài. Kết quả trèo nhưng chủ động nói với hắn, cuộc tranh tài này Chelsea nhất định sẽ thắng. Sau đó hắn liền nghe đến Jesu như vậy trả lời, a, vân vân vân, đúng đúng đúng. Phản ứng như thế để trèo trái lại choáng váng, đây là cái gì thao tác? Đối mặt sự khiêu khích của ta, ngươi không phải nên phản kích sao? Người gì không phải là hạ người lương tiện gì a? Loại này qua loa đứa nhỏ ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng ESU đã cùng hắn hàn huyên một câu, sau đó liền buông tay ra rời đi, hắn lại không thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới đổi tới truy hỏi hai câu, chỉ có thể ở trong lòng húng trên hai tiếng ngươi nhìn ta một chút ta. Lẽ nào ta không phải là đối thủ à? Đáng tiếc chính là, đây là không thể, vì lẽ đó chẹo chỉ có thể cảm giác khó chịu trở lại vị trí của mình, chờ thi đấu bắt đầu, hy vọng đội ngũ của chính mình có thể trong trận đấu biểu hiện càng thêm xuất sắc một ít. Chelsea các cầu thủ đúng là có rất lớn đấu chí, mùa giải trước bọn họ ngay ở làm phát xuất lĩnh dưới sông vào Cup FA trận chung kết, lại bị Southampton đánh bại, chỉ có thể đánh phải Á quân, lần này lại lần nữa ở f FA trận chung kết bên trong đụng tới Southampton, báo thủ tâm thái vẫn có. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi, hai bên lập tức ở giữa sân triển khai hung manh đối kháng. Hoặc là nói, là Chelsea chủ động cùng Southampton bắt đầu rồi đối kháng. Dù sao Southampton cầu thủ kỹ thuật càng tốt hơn, khống chế bóng càng xuất sắc, nếu để cho bọn họ ở giữa sân bắt đầu khống chế bóng lời nói, như vậy Chelsea liền rất khó đá mà Chelsea chạy cùng đối kháng thì lại có thể bù đắp như vậy thiếu hụt. Cái này cũng là trèo tăng mạnh giữa sân, thậm chí có thể nói là ở giữa sân thả 6 người then chốt, không phải vậy không có cách nào cùng Southampton đánh á chỉ có điều đối với Southampton tới nói, bọn họ khống chế bóng xưa nay đều là toàn biên thăm dự, ở bề ngoài giữa sân chỉ có 3 người, trên thực tế mỗi người cũng có thể xuất hiện ở giữa sân tiếp ứng. Đối mặt Chelsea bước cước, bọn họ tổ chức tấn công có một ít khó khăn, nhưng còn xa không có đến không có cách nào tổ chức tấn công mức độ, đơn giản chính là cần thời gian mà thôi. Đối với như vậy bước em Southampton các cầu thủ đã rất quen thuộc. Trương 1217, sợ chính là cái này Trương 1217, sợ chính là cái này Chelsea bức cướp có nhất định hiệu quả, điều này làm cho trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên sáng tạo cơ hội kỳ thực cũng không nhiều. Trận đấu bắt đầu sau khi đầy đủ 10 phút, hai bên sáng tạo duy nhất uy hiếp chính là an tỉ lỉ củ hệ tạ tiến lên kiến tạo, đem bóng quét đến trước khung thành, bị re lịch sớm giải vây. Thời điểm khác hai bên tấn công đánh tới bên trong vùng cấm thời điểm đều rất ít. Bất quá đối với này, GESU không có chút nào quan tâm, sao hem tần đặc điểm chính là như vậy. Bọn họ tấn công tiến vào vùng cấm số lần có thể không phải rất nhiều, nhưng là mỗi lần đều sẽ có uy hiếp rất lớn. Sao lượng lớn đi bản, là dựa vào hiệu suất mà không phải số lượng đến. Chelsea lại lần nữa hoàn thành rồi một lần tấn công, trước cắm vào kiến tạo cờ gì thẹn sẹn lên chân xuất xa, quả bóng lệnh đi xa nhà cột. Chelsea cũng không có gấp, sao cho tới nay mới thôi tấn công thật giống bị Chelsea áp chế lại, tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói. Chelsea thu được ưu thế, tựa hồ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng mà sao em tần tấn công rất nhanh sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là tấn công không để ý nhiều, mà quan tâm tốt tốt tấn công hiệu quả so với nhiều trọng yếu hơn nhiều lắm. ở giữa sân đột nhiên ra tốc nhanh chóng lan truyền sau khi. Reber Junior giữa sân đưa ra đẹp đẽ cho khe, bạn vợ ở cánh phải đúng lúc theo vào, nhận được Reber Junior chuyển bóng, sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ, trước cắm vào độ đu bỏ qua rồi đối phương hậu vệ phòng thủ, giành trước bắt được quả bóng, sau đó quả đoán ở bên trong vùng cấm lên chân xúc bóng. Lao tướng Thi Agosi hoàn thành rồi một lần then chốt giam giữ, quả bóng đánh vào trên người hắn bay lên, đúng lúc tấn công Cuita đem bóng giành trước khống chế lại. Độ đu lắc lắc đầu, chạy về. Có điều hắn cũng không lo lắng chính mình đón lấy không có cơ hội, Chelsea phòng thủ còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy đến phiền phước. Thiago là một cái đỉnh cấp trung bệ, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, tố chất thân thể cũng không có giảm xuống, nhưng là đồ đủ đối phó hắn, cũng hầu như là gặp có biện pháp. Theo thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn cũng rõ ràng, đồ đủ đều là gặp sáng tạo cơ hội, có thể ngăn cản một lần là một lần, khen chốt là chính mình tấn công, đến có hiệu quả tốt hơn mới được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đối với Trên Sân làm cái tăng mạnh tấn công thủ thế bước cướp cùng đối kháng là phòng thủ có ích tấn công trên phải nhiều hơn mau vào công nhanh chóng lan truyền có cơ hội liền sút bóng tranh thủ đem tiết tấu kéo đến mau đứng lên vậy mới đúng Chelsea càng thêm có lợi từ góc độ này tôi nói theo đúng là một cái đỉnh cấp huấn luyện biến trường chỉ ít hắn biết dưới tình huống như vậy hắn phải làm gì ở hai bên dây dừa dưới sao tần lại lần nữa chế tạo một cơ hội cản sẽ lùi kiến tạo bị đẩy nã Rebornier đã phạt lái vào vùng cấm ạ ra ủ rồ phía trước đánh đầu cướp điểm bắt đầu cơ môn quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang Chelsea thế tiến công ở sau đó thời gian bắt đầu lên sau 3 phút Thiago đem bóng chuyển đến trước sân, Chelsea bắt đầu nhanh trong tấn công. Moru nở tờ ở vòng ngoài cấm địa tựa lương cầm bóng, sau đó thuận thế một cái xoay người, quả đoán lên chân sút bóng. Tới phòng thủ sẽ ra sức chen chân vào hơi ngăn lại, kết quả quả bóng đánh vào trên người hắn xuất hiện rõ ràng biến hướng, một đầu bay vào khung thành góc xa. đã sớm làm Ra phán đoán đại mát tin chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quả bóng bay vào khung thành góc xa. Như vậy một cái mất bóng, quả thực là người không lời nào để nói, rõ ràng sẽ không có quá to lớn nguy hiếp nhưng quỷ thần xuôi đánh một cái góc chết, này thật đúng là một cái vận khí cực kỳ gay go sự tình đám cổ động viên Chelsea bắt đầu lớn tiếng chúc mừng. Tuy rằng tình cảnh trên không có ưu thế, nhưng là dẫn trước chính là dẫn trước, dẫn trước liền đại diện cho ưu thế. Zidane lắc lắc đầu, sau đó đối với trong sân làm cái ép xuống thủ thế, để các cầu thủ không muốn được ảnh hưởng, thảo hảo đã là được rồi. Trận này cúp FA ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng là thành tiệu tứ quan vương bên trong cái thứ ba, cũng là không thể sai sót. Đối phương tiến vào bóng, này gặp chính là sĩ khí tăng vọt thời điểm, không cần thiết liều mạng, trước tiên ổn định một hồi tốt hơn. Quả nhiên, ở một lần nữa mở bóng sau khi, Chelsea trên dưới đấu trí càng thêm rồm rào. Bọn họ bắt đầu càng thêm hung máy nước cướp, sau đó không ngừng khởi xướng phản kích cùng tấn công. Mấy phút sau, Chelsea đánh ra một lần phản kích, Bernard tiếp bóng sau khi dẫn bóng đột phá, sau đó ở vùng cấm đỉnh bóng cung một vùng lên chân sút bóng, quả bóng cao hơn sáng ngang. Mẹn mẹn sau một phút, Chelsea lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công, Alonso ở bên trái đường vòng cung bóng đem bóng chuyền đến bên trong vùng cấm, trung lộ lẫn ở cùng phía sau trước cắm vào Anat líli cụ hệ tại trước sau bay người cướp điểm, có điều đều chậm một bước, quả bóng từ trước người bọn họ bay qua, sau đó bị bọc Tottenham hậu vệ bắt được. Trên khán đài đám cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô càng ngày càng đắt đỏ, dù sao đội ngũ của bọn họ hiện tại tựa hồ rất có ưu thế, cũng bắt đầu khống chế lại tình cảnh. Chỉ có điều sau hem tần các cổ động viên cũng không có lo lắng, tuy rằng cái này mùa giải đội ngũ của bọn họ hầu như sẽ không ở hạ phong bị người đẻ lên đánh, nhưng là tình cờ bị đẻ lên đánh thời điểm, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị đàn hồi. Bọn họ phải đợi, chỉ có điều chính là đàn hồi cơ hội mà thôi. Chelsea điên quân bức cấp cũng không thể kéo dài quá lâu, dù sao điều này cần trả giá quá nhiều thể năng đánh đổi, dưới tình huống như vậy, bọn họ bất cấp ở quá sau 30 phút, liền bắt đầu chậm rãi khiêm tốn một chút. Southampton không chế bóng từng bước lại lần nữa chiếm cứ trên sân ưu thế, tiếp tục tuyệt không liều lĩnh không chế bóng, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công. Loại này nước cấm lục kết bình thường tấn công, là Chelsea hiện tại tương đương đau đầu, bọn họ không có cách nào vẫn duy trì bọn mạnh manh đánh trạng thái, mà như vậy dây dưa, lại làm cho bọn họ rất là bất lợi. Southampton tuy rằng không có vẫn khởi xướng tấn công, nhưng là bọn họ càng không khởi xướng tấn công, Chelsea cảm thụ áp lực lại càng lớn. Dù sao nếu như Southampton khởi xướng tấn công, bọn họ đơn giản chính là liệu mạng đi phòng thủ chính là, trái lại không có quá nhiều áp lực như bây giờ vẫn không khởi sướng tấn công kéo dài mang đến là trên tinh thần áp lực loại này không biết lúc nào giao hạ xuống cảm giác tương đương dàn mặt người mà sau em tần trên dưới thì lại tương đương tinh chuẩn nắm lấy một cơ hội ở qua lại lan truyền sau khi Reber Junior đem bóng chuyển cho lùi lại cầm bóng văng ở này tựa hồ là một lần rất bình thường chuyển bóng nhưng mà bạn vợ ở cầm bóng xoay người đồng thời lại đột nhiên đưa ra một cái cho khe ở hắn chuyển bóng thời điểm đồ đồ đột nhiên trước cắm bảo vào lúc này thì Agosi làm ra phản ứng nhưng mà hắn xoay người nhưng không thể phòng nửa chậm một bước ở hắn xoay người lại thời điểm Đỗ Đụ đã đem hắn bỏ lại đằng sau. Sau một khắc, đồ đủ dùng chân phải khống chế lại bóng, sau đó gánh vác Thiago ở phía sau liều mạng quấy dậy, lúc này mới lên chân trái, đem bóng bắn ra ngoài. Đây là một cái rất điểm tối ép sát mặt đất bóng, Klemenza mới ra đánh một nửa, quả bóng liền từ bên cạnh hắn bay qua, trai chỉ đạo ngã xuống đất cũng chậm một bước, không thể đụng tới quả bóng. Ở cổ động viên Chelsea tuyệt vọng bên trong, quả bóng lăn tiến vào Chelsea không thành, phút thứ 38, Southampton bằng tỷ số trương 1218, chúng ta làm tốt chính mình chương 1218. Chúng ta làm tốt chính mình nhìn thấy đồ đu đột nhiên trước cắm vào thời điểm, kéo liền đóng một hồi con mắt, sao em tần loại này tấn công xem ra đơn giản, nhưng mà trên thực tế muốn đánh thành cũng là một cái chuyện rất khó, nhưng là một khi thành công, vậy thì là tỷ lệ bản thắng cực cao đối mặt không thành bóng. Madu đủ là này mấy cái mùa giải tới nay đối mặt không thành bóng tỷ lệ thành công cao nhất cầu thủ, tiếp cận 50 nói cách khác 2 lần đối mặt không thành liền có thể đạt được một cái ghi bàn, này đã là tương đối đáng sợ một cái xác suất, trước đây ban nhà cầu thủ quốc gia Villa một lần cũng là trên thế giới đối mặt không thành bóng tỷ lệ thành công cao nhất cầu thủ, nhưng là hắn cũng có điều là 3 lần đối mặt không thành có thể đạt được một cái ghi bàn mà thôi. Đừng xem đối mặt không thành bóng tỷ lệ thành công thật giống rất cao dáng vẻ, trên thực tế muốn đánh vào cũng không phải dễ dàng một chuyện. Mà đủ đủ lần này đối mặt không thành bóng, nhưng là đối lập ung dung đạt được ghi bàn. Muôn một, một bình Sau em tần ở phút thứ 38 thời điểm san bằng tỷ số, chứng minh bọn họ mạnh mẽ, ở bất kỳ bất lợi tình huống, bọn họ cũng có thể vững vàng phát huy, sau đó nắm lấy đối thủ phát huy giảm xuống trong nháy mắt, nắm lấy một hai lần cơ hội, đánh vỡ thi đấu cân bằng. Loại này tinh vi đến dường như cơ khí bình thường phát huy, là rất nhiều người đều khó mà tưởng tượng. Như vậy đội bóng khó đối phó nhất, bởi vì bọn họ có thể không đủ hoàn mỹ, nhưng là nhất định so với bọn họ đối thủ muốn hoàn mỹ, mà bọn họ đều là có thể lợi dụng ưu thế của chính mình. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi Southampton tiếp tục bắt đầu duy trì không chế bóng tấn công, kiên trì tiến hành thi đấu. Chelsea chỉ có thể dựa vào linh tinh phản kích đến sáng tạo cơ hội. Godly chế tạo một cái đường biên đá phạt, Reberjiner đá phạt lái vào vùng cấm. Lần này là Reelit cấp được đệ nhất điểm đến. Sau đó bắt đầu công môn, ở cờ dị pẹn xẻn dây rơ dưới hơi hơi lệch ra gần rộng. Loner có một lần cá nhân đột phá, đáng tiếc hắn đột phá đến vòng ngoài cấm địa sau khi lên chân đánh bắn, bị ạ dã Uzo đưa chân váy giày một hồi, quả bóng biến hướng bay ra đường biên ngang. Làm tốt lắm. Jesus ở đây dưới vô vô lòng bàn tay ở sao ngăn cản trái lại tiếp cận bài ô long tình huống á dạ ủ rồ vẫn là không chút do dự liền lên này bản thân liền giải thích các hậu vệ trạng thái rất tốt có thể làm động tác dám làm động tác không hề sợ hãi phán đoán tinh chuẩn hậu vệ có thể làm được này bài điểm như vậy trên căn bản thì sẽ không có vấn đề gì sao em mặc dù là dựa vào tấn công ăn cơm nhưng là ở phòng thủ trên làm tốt lắm một điểm cũng đồng dạng có thể càng tốt hơn trợ giúp tấn công đồ đu ở hiệp một kết thúc trước suýt chút nữa liền mai khai nhị độ goli ở đường biên đẹp đẽ bầm bóng đến bên trong vùng cấm đồ đủ bỏ qua thì Si va giành trước đánh đầu một sượt, quả bóng lướt qua kệ và duỗi tay ra nhưng thoáng lệnh ra đường biên ngang. Cái này cũng là hiệp một cuối cùng một lần sút bóng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi Southampton cổ động viên cùng cổ động viên Chelsea đều có chút chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Cái này hiệp một tuy rằng chỉ có tiến hai cái bóng nhưng mà mặc kệ là Southampton khống tràn năng lực vẫn là Chelsea bước cấp cùng nhanh trong tấn công đều đánh ra đến, đến rồi chất lượng khá cao xứng với cúp FA trận chung kết địa vị. Hơn nữa từ trạng thái nhìn lên hai bên đều rất tốt. Southampton các cầu thủ tuy rằng khả năng trạng thái càng tốt hơn một điểm, nhưng mà một tuần lễ sau còn có trang Dion e Lee trận chung kết, Chelsea nhưng là không có cái gì nỗi lo về sau, cuộc tranh tài này đã xong bọn họ cái này mùa giải liền kết thúc, có thể càng thêm không có lo lắng khởi sướng tấn công. Dưới tình huống như vậy, Southampton vẫn đúng là không có quyết định gì tính như thế. Vì lẽ đó hiệp 2 chắc chắn sẽ có bế tắc, liền xem hai bên ai có thể biểu hiện càng xuất sắc. Hiệp 2 chúng ta tiếp tục bước cướp tiết độ cùng nhanh trong tấn công tiết độ, hiệp 1 xem ra như vậy tấn công hiệu quả không sai, vì lẽ đó chúng ta cũng không cần có cái gì lo lắng tiếp tục tiếp tục như vậy là tốt rồi mệt mỏi ta sẽ thay đổi người cái này mùa giải cuối cùng một trận thi đấu cũng chính là chúng ta Chelsea si khả năng ngăn cản sang em một cái cơ hội cuối cùng sao em bắt được tứ quan vương sẽ là cái này mùa giải sở hữu đội mạnh xỉn nhục hiện tại chúng ta có cơ hội chung kết xỉ nhục này Theo ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm hô hắn cách làm như thế quả thật không tệ cấp tốc liền điều động các cầu thủ tâm khí, tuy rằng hiệp một tiêu hao không nhỏ nhưng là bây giờ có thể đổi 5 người bọn họ cũng xác thực không cần có cái gì lo lắng hiệp 2 tiếp tục khống chế giữa sân tìm cơ hội Chelsea nhanh chóng tấn công có chút uy hiếp, bất quá chúng ta khống chế bóng tấn công cũng có thể rất tốt sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, dưới tình huống như vậy, chúng ta không cần có bất kỳ lo lắng. Chỉ cần chúng ta còn có thể đi bàn, Chelsea cũng đừng muốn ngăn cản chúng ta. JSSu -E đồng dạng ở phòng thay đồ bên trong cường điệu bằng vào ta làm chủ tầm quan trọng, Chelsea phòng thủ hiện tại không tính đặc biệt vững chắc, tuy rằng ba người bọn hắn trung vệ kỹ thuật đều rất tốt, thì Thiago và kinh nghiệm phong phú, trình độ xuất sắc, Anty Lilli của ta nhìn như không đáng chú ý, nhưng là một cái tương đương đáng tin hậu vệ, hầu như không sai lầm, cơ dị tẻn tẻn nhưng là tuổi trẻ, đối kháng xuất sắc ở đây trên cũng rất tích cực, nhưng mà ở bà 421 như vậy trong trận hình Chelsea phòng thủ nhất định sẽ có không nhỏ áp lực, đặc biệt là hai người bọn họ đường biên. Sao em tần 433 đường biên tấn công cũng tương đương am hiểu, vừa vẫn có thể rất tốt đối phó Chelsea phòng thủ. Vì lẽ đó dù cho hiệp hai mất bóng cũng không quan trọng lắm, chỉ cần mình tấn công không thành vấn đề, như vậy liền nhất định có thể không ngừng đạt được ghi bàn. giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận thời điểm đều không có thay đổi người, rất hiển nhiên chính là vào lúc này hai cái huấn luyện biên trưởng đều sẽ không đem chính mình biên đạn cho đánh hết muốn lưu đến thời điểm đấu cho dùng, muốn nói băng ghế độ dài, hai bên đúng là không có chút nào kém. Sao em trên ghế dự bị có cản lý tờ, nếu gì lạ, võ linh ảm, hạn vạ dẹt chờ hảo thủ, Chelsea trên ghế dự bị cũng có hà bực, vũ lisi, ý mẹ ở sườn, tổ đội những này có thể thay thế chủ lực cầu thủ. Chelsea mấy năm qua thành tích không quá ổn định, người nhưng mua không biết trên căn bản đều là thuộc về tương đương, có thực lực cầu thủ. tuy rằng ở ổn định toàn thể trình độ tới nói, khẳng định là không bằng sao em tần, nhưng mà đơn độc đặt ở một hồi thi đấu bên trong, bọn họ vẫn có không nhỏ đối kháng năng lực. Hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu, hiệp 1-1-1 điểm số cũng không có thể hiện ra hai bên sáng tạo ra đến cơ hội. Sao em tần cùng Chelsea ở phòng thủ trên đều làm được rất tốt, cái này cũng là hiệp một không thể có càng nhiều ghi bàn nguyên nhân, mà ở hiệp 2, cầu thủ phòng ngự thể năng cùng sự chú ý giảm xuống, dẫn đến ở phòng thủ trên không thể làm thập toàn thập mỹ. Vì lẽ đó hiệp 2 ghi bàn thường thường so với hiệp một nhiều hơn một chút, cái này cũng là chúng ta chờ mong nhìn thấy. Bình luận viên cao giọng hô, ở trận này trận chúng kết bên trong nhìn thấy càng nhiều ghi bàn, không nghi ngờ chút nào là trung lập fan bóng đá tiếng lòng Tuy rằng này sẽ làm hai bên cổ động viên tương đương căng thẳng. Chương 1219, một cái mùa giải đều không tìm được chương 1219, một cái mùa giải đều không tìm được hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên ở đây trên tiếp tục có chút giằng co, mà đánh cho càng tích cực tấn công Chelsea, tình cảnh trên có vẻ càng chủ động một ít. Bennes dẫn bóng đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, mở ra phạt góc sau khi, trước cắm vào kiến tạo si và đón quả bóng hất đầu công môn, quả bóng hầu như là sắt không thành bay ra đường biên ngang. Mấy phút sau khi, giọt gì nổ chọn khe cánh phải đường biên ngang phụ cận đuổi bị cả nẹt e đuổi tới lên chân truyền vào trong quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm. Werner, Morunter cùng gì dẹt chạy liên lụy không ít sự chú ý. Quả bóng nhưng trực tiếp bay về phía phía sau. ở phía sau điểm, cản sẽ lộ cùng Alonso đồng thời nhảy lấy đà, hai người tố chất thân thể đều không khác mấy, có điều chạy nước rút nhảy lấy đà Alonso ở độ cao trên chiếm tiện nghi, lực ép cản sẽ lộ sau khi Alonso cúi người xuống đỉnh. Đại Martin bay người nào tới thế nhưng chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành bất gần. Trên khán đài lại vang lên đám cổ động viên Chelsea liên quãng tiếng reo hò. 2-1, ở lẫn nhau đôi công bên trong, Chelsea vẫn là lại lần nữa đạt được dẫn trước. Nay đủ để chứng minh phát huy của bọn họ tương đương xuất sắc. Theo cũng có chút thất thú bắt đầu điên cuồng vùng vậy nằm đấm. Chúc mừng cái này đi bạn, dù sao dưới tình huống như vậy còn có thể dẫn trước. Giải thích Chelsea ở phát huy trên, đã áp đảo Southampton. Nhưng mà câu nói kia nói thế nào tới? Khi ngươi nhìn thấy thắng lợi hy vọng thời điểm, chính là Rebe Dwyner phát huy tác dụng thời điểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Rebe Dwyner đổi vị đến cánh phải, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, cơ gì tẹt sẹn ở phía trước đem bóng đỉnh ra đường biên nang phá góc, ạ dạ ủ cùng rê liệt đồng thời vọt vào vùng cấm, có điều chắc si phương diện phòng thủ trên không bóng vẫn rất có tự tin, tuy rằng bọn họ giữa sân phòng thủ bóng cao năng lực không phải rất mạnh, nhưng là ba cái trung vệ, phương diện này đều biểu hiện không tầm thường. Rê bờ cũng không có trực tiếp đem bóng mở ra bên trong vùng cấm, mà là phát ra một cái chiến thuật phá góc, trực tiếp đem bóng chuyển cho tiếp ứng Gorlis. Gorlis lên chân, đường vòng cung bóng đem bóng chuyển vào vùng cấm. Này chân chuyển vào trong đường vòng cung bóng rất lớn, quả bóng trực tiếp bay về phía phía sau, hướng về phía sau di động ạ dạ cao cao nhảy lên, bắt đầu đem bóng định hướng về phía vùng cấm trung lộ. Zealit lại lần nữa nhảy lấy đà, lực FT Agosiba hất đầu công môn. Đúng lúc tấn công kệ và làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua, hắn bay người đem bóng một tay cản đi ra ngoài, nhưng mà không có thể ngăn xa, quả bóng vừa vặn bay đến hướng ngang chạy vào vùng cấm Zeberjiner dưới chân. Zeberjiner chân duỗi một cái, liền đem bóng đâm vào khung thành bóc chết. Hai hai bình, thi đấu vẹn vẹn quá một phút, sau em tần liền lại lần nữa san bằng tỷ số. Zeberjiner, vĩ đại đội trưởng, hắn ghi bàn không đổ đủ nhiều như vậy, nhưng là mỗi người then chốt. Tại đây dạng thời khắc, hắn để San em từ vách núi một bên lại đi trở về. Jsu -e ở đây một bên nhảy lên một cái, vung đẩy nổi lên năm đấm. Vào lúc này cái này ghi bản sát thực quá trọng yếu, sao em tần tiếp đó sẽ chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Sát thực, hai lần dẫn trước, hai lần bị san bằng, cặp đôi này dẫn trước một phương áp lực kỳ thực là phi thường lớn. Đặc biệt là Chelsea ghi bàn thật giống có chút khó khăn, mà sao em tần nhìn qua nhưng là dễ dàng liền đạt được thắng lợi. Chuyện này làm sao có thể không để Chelsea các cầu thủ cảm thấy đến tiền một đây? Điều này làm cho thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Chelsea các cầu thủ ở chuyển bóng thời điểm tiến công có vẻ hơi mệt mỏi. phát hiện điểm này hắn dự định phải thay đổi người để trên ghế dự bị các cầu thủ đều đi làm nóng người bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị thay đổi người thời điểm sao em tần ở trước sân đột nhiên bước cướp lại lần nữa có cực kỳ hài lòng hiệu quả quả bóng chuyển đến giọt gì nổ dưới chân thời điểm sao em tần đột nhiên khởi sướng trước sân bước cướp mấy cái giữa sân đồng thời đều bật lên bắt đầu bước cướp ở giọt gì nổ mấy cái ra bóng điểm mắt thấy bên cạnh mình ra bóng điểm đều tương đương nguy hiểm dọt gì nổ lựa chọn truyền thẳng cho phía trước mở nhưng mà quả bóng bay đến trên đường lại bị đâm nghiêng bên trong giết ra đến sẹt trực tiếp đưa chân đem bóng ở dưới Các bóng sau khi sẽ dùng chính mình thân thể gánh bác mở un nở tờ phản cước, cấp tốc ra bóng, đem bóng giao cho phía trước trung lộ đồ đủ. đồ đủ tiếp bóng đồng thời cũng đã xoay chuyển chính mình thân thể, để cho mình trực tiếp đối mặt không thành. sau đó ở không chế bóng thời điểm thoáng điều chỉnh một chút, nhìn thấy tạm thời vẫn chưa có người nào có thể tới quấy rầy chính mình, quả đoán lên chân xuất xa. quả bóng gào thét bay về phía không trung, sau đó bắt đầu cấp tốc trụ xuống, từ nhảy lấy đà kệm bạ đỉnh đầu bay qua, một đầu đâm vào không thành góc chết. khoảng cách không thành tiếp cận 30m siêu phẩm. đồ đủ mai khai độ. bóng, bóng vào Đồ đù. mai khai nhị độ. Đẹp đẽ ghi bản. Sao em tần 3-2 đạt được dẫn trước. Đây là bọn hắn trận đấu này bên trong lần thứ nhất dẫn trước. Thi đấu phút thứ 63, sao em tần dẫn trước. Ghi bản sau đồ đủ dơ lên cao hai tay, nhằm phía bên sân, nên tiếp bên sân trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô. Đồ đủ thể hiện ra giá trị của hắn. Đây là một cái ở bất kỳ địa phương đều có khả năng ghi bản siêu cấp xã thủ. Trạng thái quá tốt rồi, cuộc tranh tài này đồ đủ trạng thái thật sự quá tốt rồi. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập khích lệ đố đủ biểu hiện, mà đố đủ sắc thực cũng xứng được với như vậy khích lệ. Cái này mùa giải hắn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích đã không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là, dù cho Messi, Cristiano Ronaldo nổi bật nhất cái kia mấy năm, bọn họ cũng không thể từ đầu tới đuôi đều biểu hiện như thế xuất sắc. Nhưng là đố đủ nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Nói cách khác, ở dòng giá một cái mùa giải bên trong, sao thêm tận các đối thủ đều không có tìm được đối phó đố đủ hành hữu hiệu phương pháp? Nhưng là đối mặt một cái chạy chỗ tích cực, phạm vi hoạt động lớn, bóng kỹ thuật toàn diện mặc kệ là bên trong vùng cấm vẫn là ở ngoài vùng cấm đều có năng lực ghi bàn, còn có thể đá phạt bên trong đạt được ghi bàn sát thủ, muốn làm đến mức nào mới có thể làm cho hắn không ghi bàn đây. Vấn đề này tất cả mọi người đều đang nghĩ, nhưng là không có một cái có thể làm được. Tại đây dạng một hồi trận chung kết bên trong, Chelsea phòng thủ không thể bảo là không đúng chỗ, nhưng là vẫn bị hắn tóm lấy cơ hội, đạt được hai cái ghi bàn. Thực sự là, thật là làm cho người ta bất đắc dĩ, Chelsea các hậu vệ dồn dập thở dài một hơi, vừa nãy cũng chính là cho hắn lưu ra một tí tẹo như thế chống giống. Không có đúng lúc đi đến quấy giày hắn, hắn hay dùng như vậy một cái siêu phẩm, hoàn thành rồi hắn mai khai nhị độ. Cái này cũng là hắn mùa giải này sở hữu thi đấu bên trong thứ 108 cái đi bán. Chỉ là nhìn con số này, liền sẽ để rất nhiều người mất đi dũng khí. Sau đó hắn còn có thể ghi bàn sao. Này có thể khó nói. G.E.S. đu lại lần nữa vung vẩy một hồi nắm đấm, an vị trở lại, dưới cái nhìn của hắn, cuộc tranh tài này trên căn bản có thể nói là đại cục đã định mà dẻo nhưng là mạnh mẽ vung một hồi tay, quay đầu liền chuẩn bị để thay thế bổ sung cầu thủ lên sân, hắn còn chưa tới dự định từ bỏ cuộc tranh tài này thời điểm. Chỉ là một cái bóng mà thôi, tiếp đó, hắn gặp càng thêm liều mạng. Chưa 1220, thật là khiến người ta chờ mong á chương 1220, thật là khiến người ta chờ mong á chèo làm ra hắn cuối cùng nỗ lực. Vũ Lì sẽ cùng Ý Mẹ ở sân lên sân, thay đổi Alonso cùng gì dép. Vẹn vẹn 2 phút sau khi kéo lại lần nữa thay đổi người, ồ thay đổi Án Lý cùng Hạ Bộc thay đổi dọn gì nhỏ, Chelsea muốn toàn lực triển khai tấn công này mấy cái thay đổi người hiệu quả cũng không tệ lắm. Chelsea bắt đầu không ngừng chế tạo cơ hội, mà sang em tần nhưng là bắt đầu từng bước thu về phòng thủ, đánh tới phản kích. Juve cũng không có đổi nhiều người như vậy, chỉ có điều là dùng hạn và dẹt thay đổi vị điểm chủ, bạn vợ trở lại giữa sân, sau đó làm cắn lì tờ thay đổi goli, tăng mạnh giữa sân chạy cùng đối kháng năng lực. Goli xịt cánh phải đột phá truyền vào trong, bị đại Martin đem bóng trên đường chặn lại. Goli xịt lại lần nữa ở cánh phải đột phá, sau đó đem bóng quét về phía trước cửa, hạ dự định bọc đánh cướp điểm, lại bị ạ giả giày một hồi, không thể đụng tới quả bóng. Uli Sieb bấm bóng trước sân bên trái, Leonard đánh đầu chuyển ngang đến bên trong vùng cấm, lại lần nữa bị tấn công đại Martin thu. Nhận được hạ vật chuyển bóng sau khi Uli Sieb ở vòng ngoài cấm địa lên chân xúc bóng, bị Saen dùng thân thể chặn lại. Nhìn thấy bên mình tấn công có chút quang xét đánh không mưa ý tứ, Theo Rốt cục nhớ tới trên ghế dự bị còn có cái cao to trung phong, hắn dùng Ghi rút thay đổi trận đấu này chạy tích cực hiệu quả nhưng rất bình thường Leonard tăng cường bên trong vùng cấm cướp điểm. Điều này làm cho Saem tần hàng phòng thủ bắt đầu gặp một ít áp lực, không riêng là bởi vì ghi rút thân cao đầy đủ cũng bởi vì hắn hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi Chelsea những người khác thì có nguy hiếp. Cả nhẹ trước sân bấm bóng bùng cấm, xếp sau xuyên vào ý mẹ ở sân đánh đầu cận thành, bị Đại Martin bay người đem bóng đập ra. D45 độ góc đưa ra chuyển vào trong, UNT ở phía sau điểm bố ly, bị Đại Martin đập ra đường biên ngang. Đối mặt Chelsea điên cuồng tấn công cùng phản công, Southampton phòng thủ vào lúc này thể hiện ra giá trị của bọn họ. Đại Martin bản thân liền là một cái thi đấu hình thủ môn, liên tục cứu thua bảo vệ Southampton không thành không mất. Ở Đại Martin không ngừng cứu thua sau khi. Sao em tận dùng một lần đẹp đẽ phản kích, chiếc để để cuộc tranh tài này vẽ lên ngưng hàn phụ. Vũ Lý Si chuyển thẳng bị re liệt trước tiên đưa chân chọc ra vùng cấm, lùi lại re bờ Ruiner cầm bóng, sau đó thuận thế liền đem bóng vân cho cánh phải Cancelo, Cancelo cũng không có dính bóng, mà là chuyển thẳng giao cho phía trước Đô Đủ, Đô Đủ trực tiếp một cái chuyền chéo, đem bóng chuyển đến trước sân bên trái. Ở vị trí này, An Vệ dệt cao tốc xuyên bảo, đem bóng về phía trước một chuyến, liền bắt đầu chính mình lao nhanh. Chelsea các cầu thủ đang điên cuồng về phòng thủ, An Vệ dệt tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng là vào lúc này hắn vẫn như cũ dẫn bóng trước tiên tiếp cận bên ngoài vùng cầm tuyến. lúc này Chelsea các cầu thủ trên căn bản đã sắp về phòng thủ, hạn vạ dẹt cũng không có mình tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là vừa nhấc chân, đem bóng quét về phía trước cửa. trước đem bóng chuyển cho hắn đồ đủ, ở truyền bóng sau khi cũng đang không ngừng lao nhanh. vào lúc này, rốt cục nhận được cả vạ dẹt chuyển bóng. đối mặt tấn công kẹp vạ, đồ đủ ở tiếp bóng thời điểm liền làm một cái hất bóng động tác, chọn quá đã bắt đầu cứu thua kẹp thân thể. sau đó cả người đồng dạng nhảy qua kẹp sau khi hạ xuống đồ đủ đuổi theo quả bóng, dung một cước đẩy bóng, đem bóng ghi bàn khung thành trống. Hạ chi, bốn hai, sao hem tần triệt để đặt bước cuộc tranh tài này thằng cụm? Tam quân vương. Sao hem tần bắt được mùa giải này cái thứ ba quân quân? Hiện tại bọn họ chỉ còn dư lại một hồi. Đô đù thì lại dùng một cái hạ chi kéo dài hắn thật trạng thái. Gần nhất ba trận thi đấu hắn đánh vào tăng bóng, bốn trận thi đấu đánh vào chỉ bóng. Đón lấy ở trang ti trận chung kết bên trong, hắn còn có thể có ra sao biểu diễn đây? Thật là khiến người ta chờ mong ở toàn trường sang Hem tần bóng đá điên cùng tiếng reo hò bên trong, trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Southampton ở sân Wembley 4-2 đánh bại Chelsea, bắt được mùa giải này cái thứ ba quán quân. Cuộc tranh cãi này, chúng ta liền thua ở không có một cái đồ đủ a. Theo hầu như là thở giải nói với GSU, -E rất nhiều người đều như vậy nói. GSU -E cười ha ha, cũng không nói thêm gì, hắn cũng không muốn cùng đối phương nhận biết cái gì chúng ta mạnh mẽ không chỉ là bởi vì có đồ đủ, thậm chí hắn có thể lớn tiếng tuyên bố, không sai, ta chính là có đồ đủ, ngươi có sao? Đỗ Đủ cũng là hắn từ đội thanh niên bên trong khai của già, không có hắn để Đỗ Đủ cải đánh tiền đạo, sẽ không có ngày hôm nay phía trên thế giới này tốt nhất tiền đạo. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng gặp đấu kỵ đồ Đủ đây? Chỉ có thể cao hứng Đỗ Đủ biểu hiện càng ngày càng tốt mới đúng đấy. Đang điên cùng chúc mừng sau khi sau thêm tần các cầu thủ ở sân bóng trung ương cao cao giờ lên cup FA Cup, Liverpool, giải đấu quán quân, cup FA, bọn họ hiện tại đã bắt được 3 cái quán quân, hiện tại toàn bộ mùa giải liền còn sót lại cuối cùng một hồi thi đấu. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt tập trung, sau đó chúng ta liền muốn đi Bồ Đào Nha, hiểu chưa? ở phòng thay đồ bên trong, Jesu đối với hắn các cầu thủ nói. Các cầu thủ dồn dập gật đầu. Khoảng cách trang Dion only trận chung kết bắt đầu chỉ có một vấn lễ. Tại đây dạng thời điểm, đương nhiên cẩn càng tốt hơn điều chỉnh tâm thái của chính mình, chuẩn bị nên tiếp cuối cùng quyết chiến. Không có cái gì quán quân là gặp ung dung để bọn họ bắt được. Trận này cup FA trận chung kết xem ra cuối cùng Samem tần thật giống thắng được rất dễ dàng giá vẻ, Trên thực tế đây, Samem tần thắng được cũng rất mạo hiểm. Chelsea dùng bọn họ chạy cùng đối kháng, mạnh mẽ đánh đến cuối cùng. Nếu không là Samem tần phòng thủ cũng làm được rất tốt. Nếu không là đại Martin liên tục cứu thua. Nếu không là đổ đủ hat-trick, sao Southampton muốn nắm cup FA cũng là một cái chuyện rất khó khăn. Ở có một quãng thời gian bên trong, Chelsea thậm chí là có cơ hội thắng hạ xuống, nếu như cuộc tranh tài này cuối cùng không có đạt được thắng lợi lời nói, đối với Southampton các cầu thủ tinh thần đã kích nhất định sẽ tương đương to lớn, như vậy ở trang Eon League trận chung kết bên trong bọn họ có thể hay không được ảnh hưởng, cũng là một vấn đề. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định sẽ không có cái gì xem thường đối thủ trong lòng, dù cho cái này mùa giải đối mặt Man City thời điểm, ở chiến tích trên, bọn họ có ưu thế tuyệt đối, chỉ bình một hồi, thời điểm khác đều là thắng lợi phải biết những người thắng lợi bên trong, sao Tần thắng được, kỳ thực cũng rất hiểm Aman City loại này cấp bậc đội bóng, bốn là rất khó đối phó. Khoảng thời gian này GESU cũng là bỏ xuống những cái khác tất cả, câu lạc bộ cụ thể sự vụ đều giao cho những người khác đến quản, lần này nghỉ một ngày, đúng là cũng cho hắn một ít không gian, vì lẽ đó hắn qua loa đem một vài sự tình nhìn một chút, sau đó phát hiện hiện tại em Tần sắc thực đã rất mạnh mẽ, ở doanh phía nhận diện, Vương Bảng Châu Âu năm vị trí đầu, thậm chí đã cùng Giyu 3K MU những đội ngũ này so ra, cũng hầu như tương đương tiếp cận. Có như vậy góc độ Southampton đón lấy coi như không có hắn thần kỳ chỉ huy, cũng như thường có thể không ngừng đạt được tốt thành tích. chương 1221, sắp bắt đầu chương 1221, sắp bắt đầu lần này Tram Thi trận chung kết, là ở Hotto sân bóng giờ ra A.O. tiến hành, trận này vì không 4 năm bổ đảo Nha ở Rô mà xây dựng thành công sân vận động, tuy rằng chỉ có thể chứa được 5 vạn người ra mặt, nhưng là nhưng cũng là UEFA chứng thực cấp 5 sân bóng một trong, thu được lần này Tram Thi trận chung kết tổ chức quyền. Southampton thè sen sân bóng tuy rằng cũng là cấp 5 sân bóng có điều gì trước không đội vã thân làm trang The Only trận chung kết, mấy năm qua Southampton trang The Only bên trong thành tích quá tốt rồi, lại thân làm trang The Only trận chung kết, dễ dàng bị người ghi hận, vì lẽ đó vẫn là chờ thêm một trận nói sau đi. Lại nói, em Southampton không đội xin tổ chức, UEFA chỉ sợ cũng phải chủ động tìm tới đến tổ chức, có điều nước Anh cấp năm sân bóng số lượng tương đương không biết, UEFA cũng đến cân nhắc đến những quốc gia khác tương tình. Có điều sân bóng giờ dạ ổ dung lượng trước sau là một vấn đề, UEFA phân phối hai bên fan bóng đá vé xem bóng số lượng là các 15.000 trường, điểm ấy số lượng hiển nhiên là như mối bò biển. Mặc kệ là Southampton cổ động viên vẫn là cổ động viên Manchester City, trong bọn họ đều có rất nhiều không thể bắt được vẽ xem bóng, có điều đều đi đến Watto, dù cho là không có cách nào tiến vào sân bóng, bọn họ cũng phải ở bên ngoài cùng với đội ngũ của bọn họ cùng hô hấp, cậu vận bệnh. Southampton toàn đội sớm 3 ngày qua đến Watto, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cuộc tranh tài này. Man City đó là đối thủ cũ, ở quen thuộc trình độ trên không có vấn đề gì, trận này trận chung kết, kỳ thức không có gì để nói nhiều, cuối cùng liệu đều là phát huy cùng đối kháng. Nếu như là một nhánh đối lập xa lạ đội bóng lời nói, trên phương diện chiến thuật có thể còn có thể có một ít hoa bằng, nhưng là Man City cùng Southampton trong lúc đó, vậy thì thật là bộ tàu gan thịt người thủ trưởng, người quân cũ, còn có cái gì chiến thuật dễ bàn. Đơn giản chính là xem cuối cùng cầu thủ phát huy cùng đối kháng. Nói thật Southampton cùng Man City như vậy đội ngũ, trên thực tế là tương đương tiếp cận, mặc kệ là cách đá vẫn là chiến thuật, thậm chí là cầu thủ là điểm, Southampton chân chính chiếm cứ ưu thế địa phương, chính là đồ đủ như vậy trung phong cùng Reberdiner như vậy giữa sân hạt nhân. Cái này cũng là Guardiola nhức đầu nhất một chuyện. Trước hắn tính toán rất lâu nhanh trong tấn công chiến thuật bị JESSU dùng đơn giản phòng thủ phản công phá giải, khoảng thời gian này hắn vẫn đang muốn làm sao đối phó sao Southampton, nhưng là nhưng không nghĩ ra thích hợp chiến thuật, dù sao sao Southampton hiện tại cường chính là quen thuộc chiến thuật và toàn thể phát huy, dưới tình huống như vậy, bọn họ có thể lợi dụng địa phương, đúng là quá ít. Muốn đánh bại sao Southampton, tựa hồ chỉ có lạ kỳ chiêu, nhưng là như vậy kỳ chiêu cũng dễ dàng rối loạn chính mình, điều này làm cho Guardiola thì càng thêm xoắn xuýt. Guardiola gặp có cái gì lựa chọn? Mở hỏi JESSU một câu. Ta không biết, bởi vì ta đại vào một hồi Thay đổi ta, cũng không biết nên làm sao đối phó chúng ta." GESU có chút mở miệng nói, "Hắn sẽ không tay chân luôn cuốn bên dưới ra mê man chiêu đi." Vỡn Nẹo Lý tràn ngập hy vọng nói, "Hẳn là sẽ không đi, mặc dù nói cùng chúng ta cứng đối cứng liệu không chế bóng cùng đối kháng, bọn họ tỷ lệ thắng cũng không cao lắm, nhưng mà ít nhất còn có cơ hội, chúng ta chân chính có ưu thế địa phương, kỳ thực cũng chính là đồ đủ mà thôi." GESU sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói, "Vỡn Nẹo Lý là cũng là không thể hy vọng đối thủ ra mê man chiêu." -e là đúng là không có ra cái gì mê man chiêu. Dù sao hiện tại dưới tay hắn Man City, cùng trên thực tế Man City so ra, ít đi dè bở Dino như vậy một cái hạt nhân, hơn nữa sao hem mang đến cho hắn áp lực, cũng so với cái khác đội ngũ phải lớn hơn rất nhiều. Guardiola coi như muốn thả bay, hắn cũng không dám thả bay. Vì lẽ đó bên trái tư lưu nghĩ đến rất lâu sau đó, Guardiola vẫn là quyết định, dùng càng chính thống phương thức đi thi đấu. Qua nhiều năm như vậy, hắn ở Man City đã chế tạo ra mình muốn đội bóng, nếu như ở lại lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết sau khi, cũng không dám dùng chính mình tin phụng chiến thuật lời nói như vậy hắn là một cái huấn luyện viên trưởng cơ sở cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Ngày mùng ngày 6 tháng 6 một ngày này rất nhanh sẽ đến. Hai bên cầu thủ bắt đầu tự chính mình ngủ lại trong khách sạn, đi đến thi đấu hiện trường. Làm sao em tần xe buýt xuất hiện ở các cổ động viên trong tầm mắt thời điểm ở đây sang em tần các cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Cầu thủ vào sân hai bên lối đi đều là lít nha lít nhít cổ động viên, chỉ có điều trung gian bị bảo an cách ra đường lối. Xe buýt đứng ở miệng đường lối, cửa xe mở ra, trước tiên hạ xuống chính là trợ lý huấn luyện viên bờ Tuy rằng bờ Mẹo lì không có danh tiếng gì có điều hắn ở Southampton fan bóng đá bên trong nhân khí vẫn tương đối cao, dù sao cũng là Southampton lao thật tử, vẫn theo đội bóng, JESU làm chủ sau khi cũng vẫn trung thành ở JESU bên người phụ trợ, vì lẽ đó Southampton các cổ động viên cũng đều rất yêu thích hắn. nhìn thấy hắn ra trận sau khi, Southampton các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô đối với hắn chúc phúc, vớ véo lì lưỡi vây tay, sau đó đi về phía trước, theo hắn xuống xe chính là đội trưởng Reber Junior, sự xuất hiện của hắn gây nên một làn sóng cao trào, các cổ động viên hô lớn tên của hắn, Reber Junior là một cái khá là yên tĩnh người vào lúc này cũng không có đặc biệt tâm tình, mà chỉ là đối với hai bên gật đầu ra hiệu, liền hướng trước đi rồi. Sau đó xuống xe chính là Grealis, tên này bình lần cầu thủ quốc gia tính cách khá là thoải mái. Hắn sau khi xuống xe liền liên tiếp cho hai bên chào hỏi, dẫn tới các cổ động viên lại là một trận hoan hô. Vinny Sull, Barber, Cancelo. Sao em chủ lực môn từng cái từng cái xuống xe đến, cũng gây nên một trận lại một trận tiếng hoan hô. Sao em thủ phát ở một cái giờ trước đã đăng báo, vì lẽ đó hiện tại lực lượng chính trước tiên đi ra, cũng không tính như có, cũng không tồn tại có cái gì để lộ bí mật mà 10 vị trí đầu cá nhân sau khi xuống xe, đón lấy xuống xe, chính là sắc em tần số một tiền đạo đồ đủ. Đồ đủ xuống xe thời điểm, các cổ động viên còn chưa kịp hoan hô, J -E liền theo hạ xuống. Trong nháy mắt này, chỗ lối đi tiếng hoan hô đạt đến một cái cao nhất đỉnh cao. Sau em tần các cổ động viên điên cuồng hò hét J -E cùng đồ đủ tên, cảm tạ bọn họ trả giá. J -E không cần phải nói, sao em tần hôm nay chính là hắn một tay nâng lên đến, không có hắn sẽ không có sao em tần ngày hôm nay. Mà đồ đủ cái này mùa giải biểu hiện cũng có thể gọi chưa từng có ai. Bọn họ chính là mùa giải này sang em tần quan trọng nhất hai người như vậy tiếng hoan hô vẫn kéo dài đến mặt sau thay thế bổ sung các cầu thủ cũng dồn dập xuống xe tiến vào cầu thủ đường nối sau khi mới từ từ ngừng lại tiếp theo có phiếu trước tiên đi vào sân không phiếu thì lại ở đây ở ngoài điểm tụ tập trên tập trung chuẩn bị thi đấu bắt đầu hai bên cầu thủ ra trận làm nóng người trận này muôn người chú ý trận chung kết chẳng mấy chốc sẽ đi đến các cổ động viên uống bia đồ uống chuẩn bị thi đấu bắt đầu mà các đường tiếp sóng mới cùng các ký giả thì lại ở gần nhất vị trí nhắc lên chính mình cơ khí thương mại bóng đá đến ngày hôm nay, như vậy một hồi thi đấu, quan hệ đến vô số người công tác mà bọn họ thu vào khởi nguồn, liền đến từ này chút nhiệt tình các cổ động viên. Chương 1222, có so sánh thì có thương tổn chương 1222, có so sánh thì có thương tổn ở phòng thay đồ bên trong, GES cũng không nói thêm gì lời nói hùng hồn. Không cần như thế, cuộc tranh tài này tầm quan trọng, sở hữu cầu thủ đều rõ ràng, bọn họ cũng đều biết, vào lúc này, Southampton đã đi tới một cái đỉnh cao, còn kém cuộc tranh tài này. Bắt cuộc tranh tài này, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ gặp tiến vào lịch sử, đạt đến đỉnh cao. Tuy rằng đây là sao em tần vinh dự, làm sao lại không phải vinh dự của bọn họ. Tại đây dạng một nhánh vi đại đội bóng bên trong, đừng nói là chủ lực, coi như là thay thế bổ sung, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy đến vinh quang sự tình. Được rồi, ở trong khoảng thời gian sau đó, tập trung chúng ta sự chú ý, đánh bại đối thủ này. Điểm này chúng ta trước đã làm được quá rất nhiều lần, ta nghĩ, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. GESU nói. Đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Các cầu thủ cùng kêu lên hô lớn. Được, xuất phát. GESU bung bẩy một hồi cánh tay, Zebra Jr. đứng lên nắm thật chặt chính mình băng đội trưởng, sau đó trước tiên đi ra phòng thay đồ, cái khác cầu thủ theo sát ở đội trưởng phía sau, chủ lực theo đi xếp hàng, nhóm dự bị nhưng là thông qua cầu thủ đường lối đi đến chính mình ghế dự bị vị trí. Hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận. Sao em tần thủ phát cùng trước mấy trận thi đấu cũng không hề biến hóa, bọn yêu thích thay phiên ZS ở gần nhất mấy trận thi đấu bên trong bắt đầu lựa chọn ổn định, mà biểu hiện của bọn họ cũng chứng minh hắn như vậy lựa chọn chính xác tính. Bọn họ một đường đánh bại các đường đội mạnh, thắng được 3 cái quán quân, đứng ở cái này cao nhất trên sân khấu. Thủ môn Đại Martin hậu vệ cản Ả dạo đủ rồ, Zeljic, trí giữa sân Grealish, Sam E. đội trưởng Reba Junior, tiền đạo Vinny đủ đồ đủ và bờ. Man City phái ra cũng là một cái bốn ba ba đội hình, thủ môn Henderson, hai cái hậu vệ cánh là Walker cùng dìn trên cổ, trung vệ do gì ạt cùng sở Tonner hợp tác. Xem ra Guardiola vẫn là cảng coi trọng sở Tonner ra bóng. Giữa sân rồ gì, gần đủ gẳng, Bernardo nạt Silva, tiền đạo Maguire, Foden, sở Sterling. Hai bên thay thế bổ sung cầu thủ đều ở thay thế bổ sung chỗ ngồi, từ đội hình đến xem. Hai bên mặc kệ là chủ lực vẫn là băng ghế độ dày, đều tương đương thâm hậu, này đủ để chứng minh bọn họ trình độ. Bình luận viên bắt đầu phân tích cuộc tranh tài này thời điểm, hai bên thủ phát cầu thủ đã đứng ở cầu thủ trô lối đi, Zebra đứng ở sau em tần đội ngũ mặt trước, sau lưng hắn là thủ môn đại Martin, mà đố đủ nhưng là ở cuối cùng áp trận, từ cái này bài thứ là có thể nhìn ra, sau hem tần hiện tại quan trọng nhất cầu thủ, chính là Zebra Jr. cùng đố đủ. Mà Man City đứng ở vị thứ nhất chính là mang băng đội trưởng mà bốn là bọn họ chính thức đệ nhất đội trưởng là Bờ Gia dịu lão tướng Việt Nam có điều Fẹt Nạn gần nhất chủ lực đánh cho tương đối, băng đã có ở đó rồi cánh tay của hắn trên, áp trận cũng là một tên huấn luyện cầu thủ trẻ địa phương, tiểu tướng Phổ Đèn hai người này mùa giải tiến bộ cực kỳ nhanh, hiện tại đã ổn định một cái đội hình chủ lực. Hai bên cầu thủ muốn nói ngọn nguồn cũng không ít, Man City bộ này thủ phát bên trong thì có gần đầu gặm cùng rồ gì hai cái trước Southampton cầu thủ, mà Parker cùng Maz đều là GESU một lần có ý định qua cầu thủ có điều bởi vì các loại nguyên nhân không thể tiến từ bọn họ. Thành Man City hạt nhân cầu thủ. Foden đen cung đấu đủ hàn huyên bài câu. Foden cũng là một thiên tài. Không đúng vậy sẽ không tuổi còn trẻ liền đánh tới chủ lực của Manchester City. Có điều ở đội tuyển quốc gia hắn vẫn không tính là là rất trọng yếu cầu thủ. Đô đủ quật khởi để hắn cũng cảm thấy rất là ước ao. Hai người hàn huyên vài câu sau khi, trọng tài chính quay đầu nhắc nhở một tiếng. Hai bên cầu thủ ra trận. Sau đó chính là một loạt nghi thức, hai bên đội trưởng đoán tiền xu. Reebuiner thua trận tuyển một bên quyền, thắng được mở băng quyền. Hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng. Trên khán đài các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô, chúc mừng thi đấu bắt đầu. đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó ở đã chờ đến thiếu kiên nhẫn các cổ động viên nhìn kỹ, thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đồ đù đem bóng chuyển cho vị nhìn sủ, thi đấu chính thức bắt đầu. Hai bên đều là người quen, có điều trận đấu bắt đầu giai đoạn vẫn có một ít lẫn nhau thăm dò. Nhìn một phút, ZEUS liền gật gật đầu, xem ra Guardiola cũng là không có ý tưởng khác. Man City cuộc tranh tài này dùng chiến thuật chính là bọn họ quen thuộc nhất khống chế bóng cùng tợ rẻ xỉn tầm cao chiến thuật, liệu chính là một cái kiến thức cơ bản. Cuộc tranh tài này sẽ là kiên trì so đấu. Zidu -E nói với vợ ly. Guardiola cũng nhìn trên sân, hắn dùng chiến thuật như vậy xem ra có chút phổ thông, có điều cũng là hắn thử dò xét các loại phương thức sau khi thu được cuối cùng kết quả. Cái khác cách làm đều không cách nào để Man City chiếm được tiện nghi, như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể sử dụng bọn họ quen thuộc nhất chiến thuật. Coi như không có cách nào để Man City chiếm được tiện nghi, cũng có thể để cho Sane tận chiếm không tới quá nhiều tiện nghi, ở một cái đối lập công bằng trong hoàn cảnh cùng Sane tận đối kháng. Lời nói như vậy chính là liều cầu thủ phát huy, ít nhất còn có thể đánh cược một lần chính là nhìn thấy đối phương Trung Phong là Đỗ Đủ bên mình Trung Phong là Sở Tơ Linh khiến người ta có chút bực bội muốn nói Sở Tơ Linh cùng Đỗ Đủ thật là có điểm tương tự đều là thiếu niên thành danh địa phương cầu thủ chỉ có điều một cái là Ma tiểu một người da đen cũng đều là vóc người không cao tiền đạo tốc độ nhanh kỹ thuật tốt nhưng là Sở Tơ Linh xuất đạo là lấy một cái dẫn bóng xuất sắc cầu thủ gọi, Đỗ Đủ nhưng là lấy một cái ăn bánh tiền đạo thân phận xuất đạo theo như vậy kỹ thuật đặc điểm đến xem Sở Tơ Linh tiền cảnh rất rõ ràng khiến người ta càng coi trọng một ít. Dù sao rất nhiều xuất sắc sát thủ cũng đều là trước tiên từ một bên lại đánh tới trung phong, kỹ thuật thật có thể chế tạo cơ hội. So với bánh phong làm sao đều có vẻ có tiền đồ một ít. Nhưng là Linh ở gia nhập Liên Minh Man City sau khi ở Guardiola dạy dỗ dưới, một lần tuy rằng có vẻ biểu hiện rất tốt, nhưng là những năm gần đây phát triển là rõ ràng không bằng mong muốn, dẫn bóng năng lực vẫn còn, nhưng cũng không có năm đó kinh diễm đạt được năng lực nhưng trước sau như một bụi sương. Đô đủ đây, nhưng là từ một cái bánh phong bắt đầu, từ từ trở thành một cái toàn diện sát thủ, do bên trong đến ở ngoài bù đắp chính mình một hạng lại một hạng khuyết điểm rốt cuộc tại đây cái mùa giải thành công vượt qua Messi và Ronaldo hai người này đỉnh cấp cầu thủ bắt đầu rồi thuộc về hắn thời đại đối chiếu lên vừa nhìn Sertling liền có vẻ là thương trọng lĩnh mà đồ đủ đây nhưng là đứng bắt nạt thiếu niên nghèo hiện tại ở trận đấu bắt đầu sau khi đồ đủ cũng lập tức liền thể hiện ra giá trị của chính mình ở thông qua hai phút lan truyền sau khi sau em thần trước tiên phát động tấn công đồ đủ dẫn đường biên cầm bóng một cái đẹp đẽ ra tốc biến hướng liền từ bắt cơ bên người vào tới sau đó tiếp cận tiểu vùng cấm sau khi đảo tam giác chuyển về trung lộ bản vỡ bỏ sót phía sau rê bờ duyner tiếp bóng sau khi lại lần nữa chuyển từ dưới lên bị tấn công nghệ đỡ sần đem bóng tự thu đồ đủ giơ ngón tay cái lên sau đó hướng phía sau chạy đi cuộc tranh tài này mới bắt đầu tình trạng của ta khỏe lắm đây chương 1223 vui sướng sao chương 1223 vui sướng sao muốn nói đối với đồ đủ starter linh khẳng định là có chút không phục dù sao hắn thành dành có thể so với đồ đủ sớm hiện tại nhưng liền đồ đủ cái mông sau thất vọng đều ăn không được đội tuyển quốc gia vị trí cũng bị đồ đủ cấp đi không phục tâm thái là khẳng định có Tuy rằng đổ đủ cảm giác mình cấp chính là khen vị trí. Tại đây dạng tâm thái bên dưới, Sở Tơ Linh vẫn là hết sức chăm chú tiến hành cuộc tranh tài này, tốc độ của hắn cùng kỹ thuật bốn là rất tốt, sút bóng vui sướng là một chuyện, ở đây trên uy hiếp lại là một chuyện. Rất nhanh, Man City hậu trường phát động phản kích, Ederson trực tiếp chuyền dài phát động thế tiến công, Sở Tơ Linh cao tốc xuyên bảo, đang chạy bên trong bỏ qua rồi Zeli, sau đó nhận được Hệ đở sân chuyền bóng dài, hình thành đối mặt không thành. Ngay ở Southampton các cổ động viên có chút suốt sáng thời điểm, Đại Martin đúng lúc tấn công, ngăn cản Sterling sút bóng con đường. Sở tơ Linh vào lúc này xác thực cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Bị đại Martin nắm lấy cơ hội đem bóng phá hoại ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên cổ động viên Manchester City tiếng thở dài. Tình cảnh này bọn họ đã nhìn ra quá nhiều rồi. Sở tơ Linh có thể dẫn bóng, có thể sáng tạo bi hiếp, nhưng là đều là suýt chút nữa cái gì. Nhìn sát vách đồ đủ, trà trà trà. Có điều rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, mình không thể nghĩ như vậy, liền bắt đầu rồn rập vỗ tay, vì là Sertorling lần này tấn công khen hay. Man City cảm giác là đem bọn họ quen thuộc không chế bóng chiến thuật cùng nhanh trong tấn công kết hợp với nhau, có cơ hội cũng sẽ khởi sướng nhanh trong tấn công. Jesu nói với vợ cái này cũng bình thường đi, chúng ta không chế bóng, nhưng là có cơ hội tấn công nhanh vẫn là gặp làm. Vợ Neo trả lời nói, Jesu gật gù, vợ quan điểm này cũng không sai. Hai bên vừa bắt đầu liền từng người đến rồi một lần tấn công, thời gian sau này thi đấu tiếp đấu liền bắt đầu tăng nhanh. Sao em tân rất nhanh sẽ lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. Reber Junior cùng bạn vợ làm cái hai quá một phối hợp sau đó đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, đổ đủ bay người cướp điểm. ở sở tôn nở áp sát người quay dây bên dưới, rất hiếm có xuất hiện một lần sai lầm, quả bóng đại đại lệnh ra đường biên ngang. cổ động viên Manchester City bắt đầu lớn tiếng cười nạo lên, ngươi còn chưa là cùng chúng ta sở Tơ linh như thế, cũng sẽ đá ra vui sướng bóng đá. đối với lần này sút bóng đổ đủ cũng có chút buồn cười, hắn vô vỗ trên người cho bụi, sau đó bỏ lên, tiếp theo vương tay đối với Duy Bujner cười cận, lúc này mới chạy về. không có sao chứ? Vi hỏi một câu, không có chuyện gì, tình cờ sai lầm thôi. Dodo dừng dưng như không nói. Vĩ nhìn xung quanh, tuy rằng hắn cũng là một cái rất kiêu ngạo cầu thủ, nhưng là hắn cũng biết rõ, hiện tại muốn so với là được. Hắn cùng đối thủ còn có tranh lệch thật lớn, cuộc tranh tài này, then chốt vẫn phải là xem đỗ đủ lúc nào có thể là được. Đồ đủ lần này sút bóng sai lầm cho Man City trên dưới mang đến đầy đủ dũng khí cùng đấu trí, Dodo thật giống trạng thái không tốt lắm à? Đây đương nhiên là cơ hội, mặc dù rất giống có chút quá mức lạc quan, nhưng là như vậy ví dụ cũng không phải là không có. Nhớ năm đó do béo nạn nổ ở 98 lượt cuộc trận chung kết trên là làm sao kéo không? nói không chắc đổ đủ ngay ở trận đấu bắt đầu trước ăn xấu cái bụng cơ chứ. Tại đây dạng tâm tình thúc đẩy bên dưới, Man City cấp tốc phát động một lần phản kích. Sertorlinh đường biên cầm bóng sau khi nhanh chóng hướng về bên trong vùng cấm đột phá, cản sẽ lộ vừa đánh vừa lui. Sertorlinh đột phá đến bên trong vùng cấm sau khi, nhấc chân liền đem bóng ép sát mặt đất chuyển ra ngoài, quả bóng bay về phía phía sau. phía sau xuyên vào Mariz đang chuẩn bị cấp điểm, lại bị về phòng thủ trí lực trước tiên ngã xuống đất xóa bóng, đem bóng trên đường cho chặn lại hạ xuống. chạy trở về vùng cấm trung lộ, lập tức xoay người truyền dài giải, giải Giải vây bóng bị dỉn chèn cỗ bắt được, Man City tấn công quay đầu trở lại. gì nhận được gần đầu gặm phân bóng, tuy rằng khoảng cách không thành còn có chút xa, nhưng là nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân sút xa, quả bóng văng cao hơn sáng ngang. Sau một phút, Man City hậu trường giải vây, sau đó khởi sướng nhanh chóng tấn công, ma diết cánh trái liên tục đột phá, bị cản sẽ lộ ra sức đem bóng giải vây ra đường biên ngang, phạt góc. Man City mở ra chiến thuật phạt góc, quả bóng bay đến vùng cấm phía bên phải, phụ đèn cầm bóng sau khi đột nhiên lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc xa, Đại Martin chạm vị không sai, xong quyền đem bóng cho cản đi ra ngoài. Ngăn ngắn trong vòng 3 phút, Man City liên tục sáng tạo 3 lần sút bóng cơ hội, điều này làm cho trên khán đài đám cổ động viên Manchester City bắt đầu trở nên hương phấn lên, ở tấn công trên áp chế lại Southampton, điều này hiển nhiên là một cái hiện tượng tốt. Southampton các cổ động viên lại có chút sốt ruột, bọn họ vốn là ngược lại không cho tới sẽ như vậy dễ dàng sốt ruột, nhưng là trận này dù sao cũng là trang League trận chung kết, hơn nữa quan hệ đến tứ quan vương. Tuy rằng bọn họ đã bắt được liên tục 7 lần quán quân, nhưng là bọn họ cũng biết, từ sát suất tới nói, liên tục thắng lợi số lần càng nhiều, như vậy thua bóng sát suất liền sẽ càng lớn. Đối với này GESU ngược lại không quan tâm. Dưới cái nhìn của hắn, mỗi lần trận chung kết, đều là một khởi đầu mới, cùng phía trước không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ xuất sắc, như vậy nhiều hơn nữa thứ liên quan, đều là có khả năng. Trên sân, sao thêm tầm nhưng là lạc yên không một tiếng động bắt đầu rồi một lần tấn công bị đại Martin đánh ra đi quả bóng rơi xuống sàn dưới chân, cậu hòa gạch giữa sân xoay người một bóng, tại bên trong ruột bước cướp bên dưới đem bóng chuyển cho Grealish, Grealish nhìn thấy Reba Junior đã chạy đến trước mặt mình, lập tức nhấc chân đem bóng chuyển thẳng quả hứ. Reba Junior tiếp bóng, xoay người, lúc này cũng đã quá giữa sân, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Reba Junior bắt đầu cầm bóng đột phá, đây là một cái rất nguy hiểm dấu hiệu, Man City các cầu thủ bắt đầu dồn dập về phòng thủ, có điều Reba Junior lần này trước cắm vào tốc độ rất nhanh, mấy cái nhanh chân liền đem bóng mang đến 30 mươi mét tấn công khu vực. Marker chuẩn bị lại đây phòng thủ hắn lại bị dẫn đường biên vị nhìn xù đem sự chú ý hấp dẫn quá khứ gần đầu gẳng đúng lúc rút về mà bên trong vùng cấm hai tên trung vệ cũng đã về phòng thủ đúng chỗ bình thường đụng tới tình huống như vậy Reberziner đều sẽ lựa chọn chuyển về đến thuận thế chuyển đến khống chế bóng chiến thuật song lần này Reberziner nhưng dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm một trụ, mạnh mẽ đột phá lần này liền đại gia gã gắn đầu gẳng bất ngờ hắn không nghĩ đến Reberziner cũng sẽ như vậy khinh suất thêm vào hắn thân thể đối kháng bị thực cùng Reberziner so ra có một chút khác biệt kết quả bị Reberziner mạnh mẽ dẫn bóng cắt vào vùng cấm ở Man City hoàn chỉnh hàng phòng thủ trên phá tan một lỗ hổng. Diat bị ép quá khứ bọc lót, ngay ở hắn quá khứ bọc lót. Stoner cùng hắn trong lúc đó xuất hiện một cái chỗ chống thời điểm. Đồ đu một cái cấp tốc hướng ngang di động, liền từ sở tôn nở bên người tránh ra một khoảng cách. bờ Junior dưới chân vẫy một cái, đem bóng lập tức nằm ngang chuyển tới. Cũng chính là như vậy trước mắt trong nấy mắt, đồ đu nhận được bóng, sau đó ở sở tôn nở lại đây phòng thủ trước, quả đoán ngay lập tức lên chân trái sút bóng. Vào lúc này, hắn lại còn quan sát được sẩn đã tấn công, sau đó hoàn thành rồi một cước lố bóng. chương 1224 sẽ không đột nhiên mất đi trạng thái chương 1224, sẽ không đột nhiên mất đi trạng thái tuy rằng Zhe dùng chính mình đột phá phá tan Man City hàng phòng thủ, nhưng là trên thực tế đỗ đủ sút bóng tình huống cũng không phải rất tốt. Bởi vì Sở Tôn nở chỉ là tạm thời bị hắn bỏ qua rồi, lại không phải là bị lắc ngã, hắn trên thực tế lập tức liền phản ứng lại, chuẩn bị hướng ngang di động ngăn cản đỗ đủ sút bóng, đồng thời hệ đỡ sẵn cũng đã tấn công, tại đây dạng khoảng cách gần tình huống, hắn hầu như đã giam giữ ở đỗ đủ sở hữu sút bóng con đường. Chỉ có một tí tiểu như thế thời gian, nhưng mà đỗ đủ nhưng chú ý tới sở hữu tình huống, Vì lẽ đó ở tiếp bóng đồng thời, hoàn thành rồi một cước chân trái lu bóng. Đã tấn công nghệ đỡ sần cũng không còn cách nào nhảy lấy đà, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của mình bay qua. Sau một khắc, quả bóng sát sàng ngang mép dưới, bay vào Man City không thành. Toàn bộ trên khán đài cổ động viên Manchester City đều ngậm miệng lại, mà sang hem thần các cổ động viên nhưng là tập thể phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Bóng vào. Vĩ đại đi bàn. Đồ Đủ ở cực kỳ chật hẹp trong không gian, hoàn thành rồi như vậy một cước sút bóng. Reber Júnior cường hãn đột phá, Đồ Đủ tinh xảo sút bóng tốt nhất cộng sự phối hợp, vì là Sanghemton ở phút thứ 13 liền trước tiên mở tỷ số. Đồ đụ mùa giải này trang onlit bên trong thứ 19 cái đi bàn, các hạng thi đấu bên trong thứ 110 cái đi bàn, liền như vậy sinh ra. Đồ đụ dựa thế xông ra ngoài, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, mở hai tay giạp bay về khán đài, trên khán đài các cổ động viên điên cuồng hò hét, tựa hồ sau một khắc liền muốn lao xuống như thế. JES nhưng là xoay người đối với trên khán đài vùng vậy năng đấm, toàn trường Sanghemton các cổ động viên tiếng hoan hô giống như tiếng sấm, rất sớm đạt được đi bàn, này không nghi ngờ chút nào là một cái to lớn lợi được hai cái quan trọng nhất cầu thủ liên thủ hoàn thành rồi một lần xem ra không thể đi bàn. đây chính là đỉnh cấp cầu thủ tầm quan trọng. tại đây loại rằng co trạng thái vẫn có thể nắm lấy không phải cơ hội cơ hội, đánh vỡ thi đấu cân bằng. nếu không như vậy trọng yếu thi đấu thường thường là gặp rơi vào bế tắc, sau đó toàn bộ thi đấu gặp rơi vào không cũng biết tình huống, thực lực xuất sắc một phương chưa chắc phải nhất định có thể đạt được thắng lợi. mà hiện tại trước tiên có như vậy một cái đi bàn, đón lấy thi đấu liền dễ dàng hơn nhiều. gadio la mí môi nhìn trên sân, lúc này hắn duy trì bình tĩnh mà thái độ như vậy có thể để cho Man City các cầu thủ đồng dạng gắng giữ tỉnh táo. Điểm này rất trọng yếu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Man City các cầu thủ vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng. Dù sao ở tại bọn hắn thế tiến công mới vừa lúc thức dậy, liền bị Samson dùng một cái ghi bàn cho đánh trở lại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cầu thủ là người, tâm thái của bọn họ nhất định sẽ chịu đến thi đấu quá trình ảnh hưởng, đặc biệt là một ít xem ra bất ngờ sự tình. Điều này làm cho Man City đón lấy tấn công, có một vài vấn đề. Mà Samson nhưng là bắt đầu từ từ khống chế trên sân của diện, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công. Tuy rằng ở Man City tọt rẻ xỉn tầm cao cùng đối kháng bên trong, cơ hội của bọn họ cũng không phải rất tốt, nhưng là nhưng dù sao là có thể sáng tạo ra một ít cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau một phút, sau em tần tốt nhất hợp tác lại lần nữa tìm tới cơ hội. Reba Junior giữa sân chuyển thẳng, đồ đủ trước cắm vào tiếp bóng đột phá, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng tầng tầng đánh vào rìa lưới trên. Đồ đủ cuộc tranh tài này đầu ngắm tựa hồ quả thật có chút vấn đề, nhưng mà vừa mới cái kia ghi bàn đã chứng minh, hắn vẫn như cũ có hài lòng trạng thái cùng đỉnh cấp xa thuật. Cái kia chân sút bóng đá thử chỉ có điều là cái bất ngờ mà thôi. Lần này sút bóng bắn chim, cũng có thể là hắn ở càng tốt hơn theo đuổi góc độ. Như vậy sạ thủ cũng sẽ không đột nhiên mất đi trạng thái. Đồ đủ liên tục sút bóng để Man City trên dưới tinh thần lại lần nữa gặp khó. Dù sao bọn họ trước sĩ khí tăng gọi là ở mê hoặc tự mình nói đồ đủ trạng thái không được. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Bây giờ nhìn lại, nào có cái gì con mẹ nó trạng thái không được, hoàn toàn chính là mình ảo giác mà thôi. Tại trên Man City dưới chịu ảnh hưởng thời điểm. Sao cầu thủ không ni thì lại ở im lặng không lên tiếng lại lần nữa khởi sướng tấn công. 2 phút sau khi trước cắm vào kiến tạo chỉ là sau khi đột phá truyền vào trong, quả bóng bay đến phía sau, trước cắm vào kiến tạo sẽ ở phía sau gật đầu bóng xuống đỉnh, quả bóng lượn ra gần bờ dọc. Nay lại là một lần phi thường có uy hiếp tấn công, dẫn trước sau khi sang hem tần ở giữa sân bắt đầu nắm giữ chủ động, sáng tạo không ít cơ hội, cái này cũng là bọn họ quen thuộc cách làm, dẫn trước sau khi tiếp tục tăng mạnh bước cướp, tranh thủ một hơi mở rộng dẫn trước ưu thế, coi như không có cách nào mở rộng dẫn trước ưu thế, cũng phải làm cho đối phương trở nên luôn cuống tay chân, do đó đặt vững càng tốt hơn ưu thế. Có điều Man City cũng còn tốt chính là bọn họ đối với Samem quá quen thuộc, đối với loại áp lực này cũng đã từ từ bắt đầu thích ứng. vì lẽ đó tuy rằng Samem tần tấn công để bọn họ phòng thủ đến mức rất là vất vả, bất quá bọn hắn nhưng ngoan cường đỉnh lại đây, vượt qua nguy hiểm nhất đoạn thời gian đó. Gadiola la hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị Samem thần thuận thế mở rộng dẫn trước ưu thế lời nói, vậy này cuộc tranh tài liền thật con mẹ nó toàn rồi, hiện tại hoàn hảo, đứng vững không để Samem mở rộng điểm số, như vậy cuộc tranh tài này liền còn có đến đánh. mà Samem tần trình độ như thế này tấn công cũng không thể vẫn tiếp tục kéo dài, không phải vậy bọn họ cũng sẽ rất tiêu hao. quả nhiên ở sang em tần tấn công tiết tấu từ từ biến chậm thời điểm Man City phản kích cũng từng bước bắt đầu rồi sở thơ Linh đang chạy sau khi bắt được gần đầu gặng chuyển bóng sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước kỹ thuật của hắn vẫn là tương đối không sai ở Reber Junior dây dưa bên dưới vẫn như cũ tìm tới cơ hội sau đó đem bóng chuyển cho cánh trái gần đầu gặng gần đầu gặng mạnh mẽ đột phá sau chuyển vào trong bị ạ Dạ rồ bay người đem bóng trả lại Đại Martin tấn công đem bóng bắt được mấy phút sau khi gần đầu gặng lại lần nữa ở cánh trái cầm bóng sau chuyển vào trong Phố đèn đổi vị đến trung lộ sau khi ngã xuống đất sạt bắn cúp điểm Re bay người trả lại đem bóng trên đường giam giữ hạ xuống, bọc lót chỉ lẹo lập tức chuyển giải dài bay. Southampton tần phòng thủ cũng rất tốt, đặc biệt là ở vùng cấm trung lộ. Ả dã ủ cùng je lịch đều là tốc độ sức mạnh đều tốt trung vệ, bọn họ liên tục giam giữ man city rất có uy hiếp tấn công. GES gật gật đầu, Southampton hiện tại toàn thể sát thực rất mạnh, trước đây bọn họ là tấn công xuất sắc, mà hiện tại, bọn họ phòng thủ cũng biến thành càng thêm xuất sắc. Cái phòng tuyến này cũng không phải hoàn mỹ, nhưng là tại hiện tại, nhưng là phát huy xuất sắc nhất. Có thi đấu hình thủ môn đại martin, càng là trọng yếu thi đấu, hắn phát huy đến càng tốt. có ông cụ non một đôi trung vệ. Hai cái thân cao đều đầy đủ, đối kháng cũng cứng hãn, còn đều nắm giữ nhanh nhẹn cùng tốc độ, thêm vào ạ dạ vũ dỗ càng hung hãn, am hiểu đối kháng, re càng vững vàng, am hiểu phối hợp, hai người phối hợp lại tương đương phù hợp, đối với trung vệ hợp tác tới nói, điểm này thậm chí so với thực lực còn trọng yếu hơn. Hai cái hậu vệ cánh tuy rằng đều càng am hiểu kiến tạo, nhưng là bọn họ chính đang làm đánh, chạy cùng về phòng thủ cũng rất tích cực, làm được điểm này đã đủ rồi. Phòng thủ tương tự là em thần rất trọng yếu một cái phân đoạn. Chương 1225, không cam lòng ạ chương 1225 không cam lòng a tuy rằng sao em tần phòng thủ xuất sắc, có điều man city trên giới cũng không cảm thấy đến có vấn đề gì, bởi vì bọn họ đã sớm biết sao em tần phòng thủ đúng là như thế xuất sắc, mà hiện tại bọn họ thế tiến công lên, đơn giản chính là tìm kiếm càng tốt hơn cơ hội mà thôi. thi đấu tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm, man city có một lán sóng tấn công lên, bọn họ liên tục sáng tạo hai lần cơ hội rất tốt, đầu tiên là phát cơ mạnh mẽ vượt qua sau khi đảo tam giác chuyển bóng, mà rít đón lăn ra đây quả bóng trực tiếp không giữ bóng mạnh mẽ suốt xa, quả bóng văng cao hơn sà ngang, như vậy bóng một khi đánh vào khung cửa bên trong tháp bì. Đại Martin cũng rất khó đem bóng đập ra. Rất nhanh, Sterling cũng sáng tạo một lần cơ hội tốt, hắn ở vòng ngoài cấm địa tiếp bóng, sau đó nhấc chân cớ lòng góc xa, bị Đại Martin cấp tốc chuyển bước, đem bóng bắt lại. Nhiều khống chế giữa sân. Jesu hướng về phía trên sân hô một tiếng. Khoảng thời gian này hai bên tấn công đều đánh cho không sai, có điều này gặp Man City tấn công rõ ràng lên, cần càng tốt hơn khống chế bóng đến khống chế đối phương. Cũng chính là đem thi đấu kéo vào tiêu hao cùng đối kháng. Điều này hiển nhiên là đối với Southampton có lợi. Southampton các cầu thủ lập tức liền bắt đầu chấp hành JSS chiến thuật sắp xếp, bọn họ chấp hành năng lực cũng là mạnh nhất, dưới tình huống như vậy, cấp tốc liền bắt đầu không ngừng ở giữa sân đến truyền về đệ, tìm kiếm cơ hội. Man City cũng tăng mạnh giữa sân bức ép cùng đối kháng, nhưng mà Southampton không chế bóng làm được rất tốt, không có cho cầu thủ của Manchester City quá nhiều cơ hội. Đang ép cướp bên trong gần đầu gặm đá ngã Zhe bờ Juller, ăn được một tấm thẻ vàng. Trên khán đài vang lên Southampton các cổ động viên tiếng xuýt, dưới cái nhìn của bọn họ gần đầu chuyện này quả thật chính là không hoài tiểu tình. Guardiola nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại không là cảm thấy đến gần đầu gạng động tác này quá đáng, mà là hắn nhìn thấy ở bên mình đã đạt đến cực hạn gò rẽ xình tầm cao bên trong. Sao em tần không chế bóng lan truyền vẫn như cũ không có xảy ra vấn đề gì? Trái lại là Man City các cầu thủ bị ép phạm quy mới có thể ngăn cản sang em tần không chế bóng. Này bản thân liền là một cái không tốt dấu hiệu. Nếu như không có điểm số là hậu, này cũng khỏe một điểm, nhưng là điểm số là hậu, đối phương hoàn toàn có thể dùng không chế bóng càng nhiều đến cho hết thời gian. Dù dỗ Man City trên dưới xuất ruột như vậy mới có thể trong trận đấu để sang em tần thu được càng nhiều cơ hội. Phải nên làm như thế nào đây? Gadio la ở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn không phải là không có biện pháp khác, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Trên sân, hai bên vẫn như cũ đang không ngừng dây dưa. Sao Em Tần không chế bóng làm được rất tốt, nhưng là Man City vẫn là nắm lấy một chút cơ hội, sáng tạo một chút cơ hội. Ma Diệp nhận được gần ấn đầu gặm truyền bóng sau khi cánh phải mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, sau đó góc hẹp sút bóng, bị lại Martin đem bóng tịch thu. Có điều thời gian sau này bên trong thi đấu vẫn là lâm vào thế bí, Sao Em Tần không ngừng không chế bóng tổ chức đến truyền về đệ một chút làm hao mòn thời gian, Man City cắt cầu thủ nhưng là không ngừng thu về phòng thủ cũng bất cướp, váy giày sang tần không chế bóng cùng tấn công. Tại đây dạng đối kháng bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, hiệp một thời gian còn lại từng giây từng phút trôi qua, hai bên đều không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. Mãi cho đến hiệp một kết thúc trước, sao em mới sáng tạo một cơ hội, trước cắm vào kiến tạo sẽ đem bóng đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đổ đủ tiếp bóng sau xoay người ngay lập tức sút bóng, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. Cái này cũng là hiệp một một lần cuối cùng sút bóng, hiệp một trận đấu kết thúc. Southampton em không dẫn trước Man City? Đó là một cái đặc sắc đi bàn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên đều sáng tạo không ít cơ hội, nhưng là bọn họ đều là trên lệnh như vậy một điểm mới có thể đi bàn. Hiệp hai thi đấu nói vậy gặp càng thêm đặc sắc. Hai bên cầu thủ bắt đầu hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Hiệp một thi đấu hai bên đều trả giá rất nhiều thể năng. Thế nhưng đại gia cũng rõ ràng, dưới tình huống như vậy, không cần duy trì cái gì thể năng. Năm người thay đổi người thi đấu đã cùng chức không phải một cái lo Guardiola cùng Zidane cũng hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Hai người ánh mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó cũng không nói thêm gì. Hiệp một xem số liệu, Southampton vẫn có ưu thế, bọn họ có 9 lần xuất bóng, 3 lần đánh vào khung cửa bên trong Phạm Vi, Man City nhưng là 7 lần xuất bóng, 4 lần đánh vào khung cửa trong Phạm Vi. Vất quá đáng giá chú ý chính là, Southampton này 9 lần xuất bóng thì có đầy đủ 5 lần đến từ lộ đủ, mà cho hắn chuyển bóng đều là Sao Júnior. Southampton tựa hồ đang đánh không chế bóng chiến thuật thêm ngôi sao bóng đá chiến thuật như thế, có điều ta không phải không thừa nhận, như vậy các đá vẫn là phi thường hữu hiệu. Có bình luận viên phân tích hiện một tình huống Khi một sang hem thần cùng Man City kỳ thực đã được đều có chút khó chịu, có điều cân nhắc đến đây là trang đi only trận chung kết, như vậy khó chịu, kỳ thực cũng bình thường. Hiệp 2 chúng ta muốn duy trì hiện tại tiết tấu, hiểu chưa? Đủ đủ là chúng ta vượt qua Man City quan trọng nhất một cái phân đoạn, vì lẽ đó chúng ta không cần nghĩ quá nhiều cái khác, để hắn được triệt để phát huy là được. GES ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nằm đấm, hắn như vậy sắp xếp chiến thuật kỳ thực là rất hiếm thấy, dù sao theo gì toàn bộ đội ngũ mạnh mẽ, không thể ký thác ở một cái người trên người. Nhưng lạ đủ cái này mùa giải biểu hiện Để gì không ngại đem sự chú ý đều đặt ở trên người hắn, một cái một mùa giải tiến vào 110 cái bóng tiền đạo, coi như đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn, lại làm sao? Cái kia không phải chuyện đương nhiên một chuyện ạ. Liên ngay cả sang em tần cái khác các cầu thủ, cũng không cảm thấy đến cách làm như thế có cái gì không đúng. Có như vậy biểu hiện cầu thủ, đúng là có thể ký thác một vài thứ. Hiệp 2, chúng ta chỉ có nỗ lực mới có thể có một tia cơ hội. Guardiola ở phòng thay đồ bên trong âm thanh tầng dưới chót, Man City các cầu thủ cũng trầm mặc nhìn hắn. Hiệp một thi đấu bọn họ đã hết toàn lực, nhưng là vẫn như cũ là hậu. Dưới tình huống như vậy, hiệp hai bọn họ xác thực cũng sẽ không có cái gì lạc quan tâm tình. Cùng xác em so ra, chúng ta đặc điểm cùng bọn họ kỳ thực rất tương tự, điểm này mọi người đều rõ ràng. Chỉ có điều đại gia càng rõ ràng một chuyện chính là, trong trận đấu chúng ta gặp ở Hạ Phòng, bởi vì ở rất nhiều vị trí, chúng ta muốn so với bọn họ trên lệch một tí kèo như thế, mà sao em thần, am hiểu chính là lợi dụng một chút. Guardiola nói tiếp, Man City các cầu thủ cũng tiếp tục trầm mặc, này đều là sự thực, không có gì để nói nhiều. Nhưng là chính là bởi vì như vậy chúng ta mới chịu kiên trì chờ thi đấu khả năng chuyển biến tốt xuất hiện trong nháy mắt đó chúng ta mới có cơ hội thủ thắng trên sân bóng cũng không phải một cái nào đó một bên muốn xuất sắc một ít liền nhất định có thể thắng kiên trì chúng ta đều là gặp có khả năng chuyển biến tốt Guardiola vung vẩy nắm đấm tiếng la của hắn dường như một tia chớp phách tiến vào các cầu thủ tâm linh để bọn họ đã bắt đầu có chút vắng lặng tâm một lần nữa sống chuyển động đúng đấy cái này mùa giải bọn họ đã bắt được hai cái á quân thêm vào cú FA vòng bán kết thua bóng lẽ nào bọn họ còn muốn lấy thêm một cái á quân sao Toàn bộ mùa giải bọn họ đã biểu hiện đầy đủ xuất sắc, lại bị sao em tần gắt gao áp chế, chuyện này làm sao có thể tâm cam đây? chương 1226 lấy trở thiên thời Trương 1226 lấy trở thiên thời hai bên cầu thủ ra trận đều không có thay đổi người, các cầu thủ thể năng vào lúc này vẫn không có giảm xuống thời điểm. Jesu cùng Guardiola liếc nhau một cái, cũng không nói thêm gì, mà là trở lại vị trí của mình. Bọn họ từ lẫn nhau trong mắt, có thể nhìn thấy chính là đấu trí cùng tuyệt không từ bỏ tâm thái. Vào lúc này không có ai sẽ bỏ qua. Guardiola gặp có khác biệt sắp xếp sao? Hẳn là không những cái khác thủ đoạn chứ, chỉ có chờ chờ, chờ đợi một số thời cơ đến. GSSu -e ở trong lòng yên lặng nghĩ, đây chính là các huấn luyện viên lấy chờ thiên thời. Nói thẳng thắn hơn chính là không có gì khác biện pháp, chỉ có thể nào xem có thể hay không ngao trình diện trên xuất hiện cái gì bất ngờ, có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Đương nhiên, cũng không phải thật nên cái gì đều không làm, không công chờ, mà là không ngừng làm tốt dự án cùng chuẩn bị, cũng may ngay lập tức bày ra nắm lấy cơ hội. Đây là không có cách nào sau khi cuối cùng biện pháp, nhưng là rất nhiều lúc, xác thực chính là chờ đợi như vậy, nắm lấy cơ hội cuối cùng. Hoàn thành rồi nghịch chuyển. Này không cái gì có thể mất mặt, bởi vì trên sân bóng, vĩnh viễn cũng sẽ có ngoại ý muốn sản sinh. Hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Man City sáng tạo cơ hội thoáng nhiều hơn chút, có điều không có đặc biệt gì cơ hội tốt. Phô đèn mở ra đá phạt bị xe ở bên trong vùng cấm dài vây. cơ đường biên lên bóng bị Đại Martin đem bóng tự thu. ép lại hoàn thành rồi một lần đặc sắt tác bóng, đoạn rơi xuống gần đầu gẳng đối với bên trong vùng cấm chuyển bóng ở chống đối Man City tấn công đồng thời, Southampton cũng đang không ngừng khởi sướng tấn công. Van Buren nhận được Rea Bujiner chuyển bóng sau khi đến cuối chuyển bóng, đổ đủ tiếp bóng sau khi cấp tốc rời đi, vì nhìn sụ không giữ bóng xuất xệ, quả bóng rắn vào xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Hai phút sau khi, Southampton lớn mật dẫn bóng về phía trước, mất bóng sau khi lập tức phản cướp, lan ra ngoài quả bóng bị Van Buren bắt được, hắn trước cắm vào sâu định bóng góc xa, quả bóng đồng dạng sát xa, xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Southampton xuất bóng đều rất có uy lực, tiếp tục như vậy lời nói, Southampton bất cứ lúc nào có khả năng gặp mở rộng dẫn trước ưu thế đang giải thích viên tiếng la bên trong. Jrsú -E ngồi rất vững. Hiện tại trên sân thế cuộc sắt thực đối với xem tần tới nói muốn càng tốt hơn một chút. Tuy rằng Man City đang không ngừng khống chế bóng tấn công, nhưng mà sang em tần phản kích nhưng càng có uy hiếp. Tuy rằng vẫn không có mở rộng dẫn trước ưu như thế, nhưng là chỉ cần nắm lấy một cơ hội, vậy thì đầy đủ đặt vững thắng cục. Cuộc tranh tài này hai bên đều là am hiểu khống chế bóng, vì lẽ đó ghi bàn sẽ không quá nhiều, một hai ghi bàn liền đầy đủ quyết định kết quả của cuộc so tài. Hơn nữa sang em tần phòng thủ sắt thực cũng rất tốt, áp bức đến Man City hầu như không thể sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Béziers bắt đầu ở đường biên mạnh mẽ đột phá, nhưng mà hắn lại bị chỉ lọt cho cô lấy. Đang chuẩn bị đem bóng chuyển cho Marziet thời điểm, lại bị Gourzidis trên đường đem bóng đoạn ở dưới. Cắt bóng sau khi Gourzidis một cái chuyển thẳng, cấp tốc đem bóng giao cho trước cắm vào Reberziner. Reberziner tiếp bóng bắt đầu về phía trước đột phá, khí thế bất người Nhìn thấy Reberziner bắt đầu dẫn bóng trước cắm, không ít fan bóng đá cũng không biết không cảm thấy đứng lên, căng thẳng nhìn trên sân. Reberziner cấp tốc dẫn bóng quá giữa sân, nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục dẫn bóng về phía trước thời điểm, sở đâm nghiêng bên trong một cái mạnh mẽ xuống tới đem reberjiner va lăn đi trong đất. Trên khán đài hai bên fan bóng đã đồng thời phát sinh tiếng kêu sợ hãi, tuy rằng không phải cái gì có uy hiếp vị trí, có điều sở tôn nở lần này phạm uy động tác cũng xác thực có vẻ hơi lại. trong tài chính tiếng còi cấp tốc vang lên, sau đó chạy tới đối với sở tôn nở đưa ra một tấm thẻ vàng. sở tôn nở có chút u uất lắc lắc đầu, hắn cũng không phải cố ý phạm uy, thuộc về dưới tình thế cấp bách phạm uy, bởi vì reberjiner dân bóng đã bắt đầu vọt lên đến, đến rồi, lấy kỹ thuật của hắn cùng cuộc tranh tài này bày ra trạng thái, tiếp tục tiến lên nhất định sẽ có to lớn uy hiếp. này xem như là một cái chiến thuật phạm uy. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị quá khứ đem re bờ duyner kéo đến thời điểm, lại phát hiện re bờ duyner bưng bắt đuổi, nằm trên đất, rất thống khổ dáng vẻ. Stoner lần này thì có chút hoang rồi, hắn không phải là cố ý phạm quy, hắn cũng biết tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong nếu như cố ý phạm quy làm thương đối phương chủ lực lời nói, nhất định sẽ gặp phải vô số dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói trắng ra mọi người đều là đá bóng, cảnh tượng như vậy tới một lần không dễ dàng, tuy rằng sau em tần thật giống rất dễ dàng dáng vẻ, tại đây dạng thi đấu bên trong làm thương đối thủ vẫn là rất xấu nghe. JESU ở đây đứng lên, ngạc nhiên nhìn trên sân. Zebner nếu như bị thương lời nói. Đây chính là hắn không nghĩ tới sự tình an dù sao Zebner cho tới nay biểu hiện đều rất tốt, đánh mãn toàn trưởng cái gì đều rất bình thường, làm sao vừa lúc đó bị thương cơ chứ. Hắn nhìn một chút trên ghế dự bị cầu thủ, sao em tần có rất nhiều có thể đá chủ lực thay thế bổ sung, nhưng mà bổ khuyết Zebner đội hình chính là The Lou. Tên này địa phương cầu thủ trung thành cùng tính dân tinh thần không thể nghi ngờ, nhưng mà thực lực của hắn tại đây dạng tình cảnh trên, vẫn là trên lệch một ít đỡ lù không được lời nói, bẩn lì tờ càng quen thuộc ở cánh trái hoạt động, bẩn lì ngạm nhưng là quen thuộc ở trung lộ hoạt động, bọn họ lên sân cũng không quá thích hợp. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Jesu từ trên ghế dự bị gọi dậy niệu Di lạ. Đây là một cái làm người ta bất ngờ lựa chọn. Nhanh đi làm nóng người. Jesu nói với niệu Di lạ. Niệu Di lạ gật gù, lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này Reber Junior đã bị đội ý khiên xuống đến rồi. Jesu nghe được một cái hắn cực không muốn nghe được tin tức, mắt cá chân bị thường tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là cuộc tranh tài này khẳng định là đã không được. GSSu à đuổi re hai câu, sau đó hay dùng rơi mất trận đấu này cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn. Lên sân sau đánh tiền đạo cánh phải, để bạn vợ lùi lại đá giữa sân, tổ chức giao cho gự cùng Bamber, còn có, người ở phía trước chàng cầm bóng thời điểm cũng phải gánh chịu một phần tổ chức nhiệm vụ. JSU nói với mưu gì lạ? Điều gì lạ cả cùng, những người khác cũng đông nhiên tỉnh ngộ, để bạn vợ lùi lại đá giữa sân bên phải là thích hợp nhất, bản thân hắn chính là đa tải, hơn nữa am hiểu thông qua chạy đến chống đỡ giữa sân. Cho tôi re bờ tổ chức tác dụng cùng đột phá năng lực, vậy khẳng định là không ai có thể thay thế vì lẽ đó cần mọi người cùng nhau nâng lên đến mà tại đây dạng chiến thuật bên trong đồ đủ tác dụng thì càng thân một bước bắt đầu lộ ra thành kiểu hai cái ổ tim sợ dìm bên trong còn lại một cái đồ đủ vào lúc này nhất định phải nâng lên sự đến đương nhiên đối với đồ đủ tới nói này vốn là hắn nhất định phải làm được sự tình jesu ở đây dưới rất xa nhìn trên sân một ánh mắt liền nhìn thấy đồ đủ đang hướng hắn gật đầu ý này rất rõ ràng giao cho ta đi jesu hơi gật gật đầu đối với đồ đủ tự tin hắn đúng là chưa từng có mất đi Đây là một cái có thể mang đến lượng lớn đi bàn, nhưng cũng không sẽ làm đội ngũ đem tài nguyên toàn bộ đều giao cho cầu thủ khác. Mà hiện tại, đội ngũ bắt đầu đem tấn công tài nguyên đều giao cho hắn, đổ đủ vào lúc này, liền nhất định có thể sáng tạo ra đầy đủ cơ hội tốt. chương 1227, Vây Công cũng có áp lực trường 1227, Vây Công cũng có áp lực Zeeb-Zinner bị thương thời điểm, Guardiola cũng sửng sốt một chút. Trước hắn nghĩ tới phi thường quy thủ đoạn, thì có giết chết đối phương hạt nhân, đến thay đổi bị động diện chỉ có điều là một cái đỉnh cấp vấn luyện biến trưởng, nghề nghiệp khác Tố dưỡng không cho phép hắn làm như vậy, vì lẽ đó hắn ở phòng thay đồ bên trong cũng căn bản đều không để chuyện này, chỉ là yêu cầu các cầu thủ tiếp tục kiên trì, chờ đợi khả năng chuyển biến tốt đến. Mà hiện tại, như vậy khả năng chuyển biến tốt rốt cuộc đến, cũng không có để cầu thủ làm như vậy, Guardiola không thẹn với lương tâm, hắn bắt đầu lập tức làm ra điều chỉnh. Đối phương hạt nhân bị thương, toàn bộ thi đấu nhất định sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại, chính là hắn thay đổi người khởi xướng đánh mạnh thời điểm. Hiện tại là thi đấu phút thứ 57, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn 30 phút. Còn có thời gian, Gadiola một hơi thay đổi hai người, dẫn lên sân, thay đổi Jorgi, Fetenan đi nhổ lên sân, thay đổi B Như vậy thay đổi người ngược lại không là loại đuổi, dẫn lên sân tăng cường đạt được cùng lực xung kích, cứ như vậy giữa sân sức mạnh liền suy yếu, như vậy để Fetenan đi nổ trên, chí ít có thể để cho giữa sân ổn một hồi còn B và tổ chức đột phá còn có trước tắm vào năng lực, những người khác là có thể chia sẻ. Như vậy thay đổi người sau khi, Man City trước sân bắt đầu có càng nhiều đạt được tay, chính là phải bắt được em tần hỗn loạn khoảng thời gian này, cố gắng san bằng điểm số thậm chí gặp lại. Rebuzzer ra sân, dù cho là sang em tần như vậy đội ngũ, ở trong khoảng thời gian sau đó cũng nhất định sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn, đây là không thể phòng ngừa. Mặc kệ là thi đấu cách đá trên, vẫn là trên tâm tính, đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Jesu cũng rõ ràng điểm này, cái này cũng là lựa chọn khác dùng điệu gì lạ lên sân nguyên nhân. bạn vỡ lùi lại đến giữa sân, tuy rằng sang em tần giữa sân không chế bóng cùng tổ chức đột phá năng lực vẫn là giảm xuống không ít, nhưng mà chạy cùng năng lực phòng ngự nhưng trái lại tăng mạnh. Sau đó thời gian trong, đến có một quãng thời gian làm tốt tử, như vậy làm tôn tử phải đàng hoàng tăng mạnh phòng thủ. Quả nhiên, ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi Man City lập tức liền bắt đầu chiếm cứ thi đấu thượng phòng. Sau tần cũng nghĩ muốn phản công, nhưng là bọn họ tấn công cùng trước so ra, sắp thực chịu đến ảnh hưởng. Ở giữa sân dây dương một trận sau khi Man City bắt đầu chiếm thượng phòng, không ngừng không chế bóng khởi xuống tấn công. Gần đầu gàng truyền thẳng phía trước, Rẹo làm bóng cho Sợtơ Linh. Sở Tơ Linh xoay người sút bóng, bị bay người giam giữ chỉ lẻo dùng thân thể đem bóng chặn ra. Sợtơ Linh ra hiệu chỉ lẻo bóng chặn tay, trọng tài chính nhưng giá hiệu không có penalty. Hai phút sau khi, sụt lôi ra vùng cấm tiếp bóng sau đó bấm bóng vùng cấm bên trái, phố đèn trước cắm vào được đỡ bóng sau đánh suốt góc xa, quả bóng lệch đi xa nhà cột. rất nhanh, Southampton tần tấn công quay đầu trở lại, phố đèn cầm bóng sau khi đem bóng phân đến cánh phải, ma rết bóng thấp chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, bị ạ dã ủ rộ dành trước đem bóng phá hoại. Man City tấn công lên. bọn họ khoảng thời gian này tấn công rõ ràng bắt đầu có càng nhiều ý hiếp. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đáng cổ động viên Manchester City tiếng reo hò trở nên càng to lớn hơn. tuy rằng sao tần phòng thủ làm được rất đúng chỗ, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng chỉ cần là như vậy mãnh liệt tấn công coi như là cho dù tốt phòng thủ cũng có mất bóng thời điểm sao em tần các cổ động viên nhưng là có chút lo lắng bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy đội ngũ khởi sướng phản kích không thể như thế bị động chịu đòn có thể là nhớ mãi không biết nát sẽ có văn vọng sao em tần sát thực rất nhanh sẽ khởi sướng một lần phản kích sao em đem bóng giải vây ra vùng cấm vợ ly chuyển thẳng giao cho phía trước đồ đủ đồ đủ cầm bóng sau hướng ngang dẫn bóng chuyển cho đội tới tiếp ứng vặn vợ dẫn bóng về phía trước vượt phá sau đó phân bóng đến cánh phải trước cắm vào điều gì là bay người sảm bắn quả bóng vắng lệch ra đường biên ngang Sao khi tần các cổ động viên phát sinh một trận thở giải, có điều rất nhanh sẽ dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xác thực, có như vậy tấn công, vậy thì đầy đủ a. GS ở đây dưới vô vô lòng bàn tay, có thể đứng vững vừa nãy đối phương một trận phản công, thời gian sau này coi như vẫn là ở hạ phòng, tình huống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau đó hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đây là thi đấu phút thứ 72, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có gần như thời gian 20 phút, toàn bộ thi đấu đã bắt đầu sau khi tiến vào nửa đoạn. Gadiola nhìn trên sân, sau đó lại thay đổi một người. Agüero thay thế bổ sung lên sân, thay đổi sở tơ linh. Đây là Agüero cáo biệt chiến, là hắn ở Man City cuối cùng một trận thi đấu. Hắn đương nhiên hy vọng dùng một cái trang trí Onelit quán quân đến vì chính mình Man City cuộc đời vẽ lên một cái viên mang dấu chân tròn Hắn ở câu lạc bộ vinh dự bên trong, cũng là kém cái này. Có điều có sao nói vậy? Trong thời đại này, cùng hắn có đồng dạng tiếp đối đỉnh cấp cầu thủ, vậy còn thật không ít. Dù sao gần nhất này 7 năm vô địch trang trí Onelit đều bị Southampton lúng đoạn. Vì lẽ đó trong 7 năm qua ngoại trừ ở sang em thần hữu hiệu lực thời gian cầu thủ ở ngoài những người khác đều không thể chia sẻ trang Dion lít quân cẩn thận ngấp lại điều này cũng thật là khiến người ta cảm thấy đến người người oán trách Jesu nhìn đồng hồ đeo tay một cái Man City lần này năng lực tiến công nhất định sẽ càng thêm xuất sắc dù sao trước sở Tơ Linh chủ yếu là thông qua chạy cùng đột phá đến quái giày hàng phòng thủ mà hiện tại trên sân có thêm một cái có thể đạt được trung phong sao em bên trong vùng cấm phòng thủ áp lực khẳng định là gặp tăng lớn chính mình cần tăng mạnh phòng thủ sao nhưng là nếu như thay đổi người lời nói trước sân phản kích áp lực lại không đủ vì lẽ đó, jeff lựa chọn chờ chút đã. hắn cũng có niềm tin các loại, còn dẫn trước một cái bóng, chính là hắn to lớn nhất sức lực. coi như mất bóng, lại điều chỉnh cũng không muộn. hiện tại hắn có ưu thế, liền không cần hiện tại đem bài toàn đánh hết, này lại không phải cờ tỷ phú. xuống chi, hắn vào lúc này, lựa chọn tin tưởng hắn các cầu thủ hậu vệ. man city tấn công bắt đầu càng ngày càng máy liệt, có điều cùng trước so ra, sao em tần phòng thủ trái lại bắt đầu thích đứng, bọn họ thành thạo điều luyện ở giữa sân chặn lại đối phương tấn công. trước jeff điều chỉnh đưa đến tác dụng, một lòng chuyển đến phòng thủ bản vợ thông qua hắn chạy cùng đối kháng để xác em tần giữa sân rất tốt, bế dày đối phương tấn công, bảo vệ chính mình bên trong vùng cấm. Phép đi nỗ lựa chọn chuyển xa truyền cánh, quả bóng đi đến dẫn đường biên Agüero dưới chân, Agüero xoay chuyển vào trung lộ, Đại Martin đúng lúc tấn công, đem bóng trực tiếp trên không trung lấy xuống. Hai phút sau khi, marker cơ 45 độ góc chuyển vào trong, Á dã ủ rô cướp ở sật phía trước đem bóng đội lên đi ra ngoài. Sao em tần dự định phản kích, Van Buren ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng phản cướp từ phía sau đem hắn đẩy ngã, ăn được một tấm thẻ vàng. Sao em phản kích cũng không có khả năng đưa đến cái gì hiệu quả. Man City thuận thế khởi xướng tấn công, quả bóng thông qua đến chuyển về đệ sau khi đến Agrizo dưới chân, hắn cấp tốc phân cho trước cắm vào phô đèn, phô đèn tiếp bóng sau khi đại bác banh môn, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm, bị re lịch ra sức dùng thân thể ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy liền đến 80 phút, Man City các cầu thủ cũng bắt đầu lo lắng lên. chương 1228, ta có thể về hưu trường 1228, ta có thể về hưu tuy rằng bọn họ bắt được cái thứ nhất giải đấu quán quân thời điểm, chính là dựa vào thời khắc cuối cùng liền tiến vào hai bóng ngược lại nhưng mà bọn họ lúc đó đối mặt là Quinn Barchencher, mà hiện tại đối mặt nhưng là Sao Hampton. Đừng xem khoảng thời gian này bọn họ thật giống đè lên Southampton đang đánh, trên thực tế ép tới càng tàn nhẫn, trong lòng bọn họ liền càng hoảng. vậy cũng là Sao sự phản kích của bọn họ cũng là rất sắc bén. nhưng mà bọn họ lại không thể không đè lên Southampton đánh, nếu không, đón lấy còn có thể có biện pháp gì tốt. chính mình không ghi bàn, đối phương thì có khả năng tiếp tục ghi bàn, nhưng là nếu như mình không tấn công, cái kết như thế nào gặp có ghi bàn. tất cả những thứ này đều là đánh cược mà thôi, đánh cược ai có thể trước tiên ghi bàn. Thi đấu thời gian đã không nhiều, Man City có thể đi bàn, san bằng điểm số thì có khả năng mượn một làn sóng tấn công, thuận thế vượt lại thành công, bắt thi đấu. Southampton đi bàn là có thể trực tiếp giết chết thi đấu. Mọi người đều đang xem này hai mạng, ai trước tiên phát sinh. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 82. Man City một lần tấn công thất bại, Đại Martin mở ra bóng thủ môn phát bóng chuyển cho Gelish, mà Man City các cầu thủ cũng không có cấp tốc về phòng thủ, mà là ở trước sân ngay tại chỗ triển khai bất cướp. Nhưng mà Southampton các cầu thủ cũng không có bị bọn họ điên cuồng tự rẻ xỉn tầm cao mà xuất hiện cái gì sai lầm. Götliit đem bóng chuyển cho ạ dạ ujo, ạ lại chuyển cho cạn xê lô, lô cầm bóng, nhìn thấy phố đèn ép tới, lập tức xoay người, đem bóng chuyển về cho bên trong vùng cấm đại Martin. Đại Martin tiếp bóng, đột nhiên lên chân, đem bóng đường chéo chuyển cho cánh trái Vi Nỉn Sù. Sù ở đường biên phụ cận cầm bóng, sau đó ở mắt cơ ép lên đến trước, hướng ngang đem bóng chuyển cho chạy tới tiếp ứng Götliit. Götliit ở bên trong vòng dựa vào trái địa phương cầm bóng, sau đó xoay người, lúc này Diệu Dí bắt đầu hướng về vùng cấm bên trái di động, đem một tên hậu vệ thu hút tới, đồng thời đủ đủ cùng hắn chạy cái giao nhau, chạy hướng về phía trung gian. Gareth nhấp chân, truyền thẳng trung lộ. Hắn chọn khe cùng đổ đủ chạy vừa vặn kết hợp với nhau. Đồ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi gì ác, đường chéo nhằm phía Man City bên trong vùng cấm. Quả bóng đi đến đổ đủ dưới chân, đồ đủ tiếp cận bên ngoài vùng cấm tuyên tiến lên. Hẹt đờ sân đúng lúc tấn công, lần này hắn tấn công có thể gọi phi thường quả đoán. ở đồ đủ mới vừa bắt được bóng thời điểm, hắn cũng đã vọt tới đổ đủ trước người. Lấy chiều cao của hắn, ở bên trong vùng cấm còn có thể sử dụng tay, đầy đủ khống chế lại rất lớn một phần khu vực. Nhưng mà đồ đủ cũng không có cho hắn cắt bóng cơ hội, mà là thuận thế đem bóng một đâm, liền từ bên cạnh hắn vọt tới sau đó ở trên người hắn còn bán một hồi vẫn như cũ lão đảo ổn định chính mình trọng tâm đuổi theo quả bóng sau khi ung dung lên chân để bóng đem bóng ghi bàn khung thành trống. 20 đồ đù Mai khai nhị độ ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đồ Đủ mở hai tay ra xông ra ngoài cái này đi bàn không riêng vì là sang em tần đặt vững thắng cục, còn vì hắn cái này mùa giải vẽ lên một cái hoàn mỹ dừng lại dấu hiệu bóng vào Đồ Đủ cái thứ hai đi bàn đặt vững thắng cung đây là hắn mùa giải này trang đi on bên trong thứ 20 cái đi bàn cũng là hắn đại biểu Sang hem tần cái này mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào thứ 111 cái đi Sao em tần chế tạo một cái trống giống trước tuyệt hậu mùa giải, Đồ Đủ cũng sáng tạo một cái trống giống trước tuyệt hậu mùa giải. Ở toàn trường phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Đồ Đủ nhưng thật giống như nhụ trí như thế, ngồi vào vị trí của mình, sau đó trường trường trường thật giải, thở ra một hơi. Cái này mùa giải, cũng rốt cục muốn vẽ lên dừng lại dấu hiệu. Như vậy một cái vô tiền khoáng hậu hoàn mỹ mùa giải, hắn đã đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao nhất, coi như đón lấy có vấn đề gì, vậy cũng không đáng kể. Mạnh mẽ đến đâu đội bóng đều sẽ theo thời gian trôi đi, thành tích xuất hiện chập trung Mà sang em tấn thì lại sẽ ở như vậy cơ sở trên, trở nên càng thêm ổn định. Bọn họ coi như đón lấy không có cách nào bắt được nhiều như vậy quán quân, nhưng cũng đầy đủ để bọn họ ổn định vị trí của chính mình. Chính mình ở dưới bóng đá soạt thành kiểu, soạt đến hiện tại, cũng gần như đi. Zsú thực sự không nghĩ tới mình còn có cái gì không có xoát. Dạy học đội tuyển quốc gia cái gì, hắn hứng thú lại không lớn. Có điều chỉ là thả lòng một hồi. Zsú liền đứng lên, sau đó quay về khán đài vùng vậy nổi lên năm đấm. Mặc kệ như thế nào, vào lúc này cũng có thể bắt đầu chúc mừng thời khắc. Southampton huy hoàng nhất một khắc là tại trên tay ta sáng tạo. Southampton tận chúc mừng từ từ kết thúc, dù sao thi đấu còn có gần 10 phút thời gian, còn chưa tới kết thúc thời điểm. Mà City vào lúc này bắt đầu thay đổi người, hắn đem vị nỉn sủ cùng Gabriel đều thay đổi xuống, thay thế bọn họ lên sân chính là Bờ linh làm cùng Cản Lítter, Southampton bắt đầu tăng mạnh giữa sân chạy cùng phòng thủ. Man City cũng không có thay đổi người, bọn họ chỉ là đang tiếp tục tấn công. Trong thời gian còn lại, bọn họ cũng không hề từ bỏ, mà là sáng tạo một cái lại một cái cơ hội, nhưng ở Southampton tự thủ trước mặt không thể uy hiếp đến Southampton. Cung thành. Rốt cuộc, ở bụ giờ đầy đủ sau 6 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Southampton ở sân bóng giờ ra AO 2 không đánh bại Man City, bắt được bọn họ thứ tám cái Trang Di only quá vân. Điều này làm cho bọn họ ở Trang Di Onley về số lượng chỉ so với Rio thiếu một cái. Kết cục này nhất định để Rio trên dưới sâu sắc như gái, mà cái này mùa giải thành tích của bọn họ cũng sát thực dựng nên nổi lên một ngọn núi cao. Có thành tích như vậy đội ngũ ở trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ sẽ là làm cho tất cả mọi người vây đỡ đối tượng. Southampton tần các cổ động viên chúc mừng thời gian rất dài. Ngược lại cái này mùa hè không có đội tuyển quốc gia thi đấu. Sở hữu thảo lừa độ để ở Jesu cùng Southampton trên người. đương nhiên còn có đồ đủ. A, ta đang nghĩ có muốn hay không liền như thế về hưu bên đi. Jesu có một ngày đột nhiên nói với vợ neo ly. Vợ neo ly sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi đến biến sắc. Ngươi muốn về hưu? Cái kia câu lạc bộ làm sao bây giờ? Vợ neo ly giật mình hỏi. Đương nhiên là một lần nữa tìm cái huấn luyện biến chưng a. Hơn nữa câu lạc bộ cũng vẫn là ta, biến hóa sẽ không quá to lớn a. GESU trả lời nói, Vaneo Lý sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại. "Sao Hampton muốn là gì GESU? Hắn về Hưu đơn giản chính là không ở một đường dạy học, nhưng là câu lạc bộ vẫn là hắn mà. Hơn nữa mười mấy năm qua, GESU xác thực cái gì đều làm một tay trảo, cũng rất mệt. sao Hampton hiện tại vinh dự nhiều như vậy, coi như đón lấy vắng lặng mấy năm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lại nói, sao Hampton thành tích cũng sẽ không có đặc biệt lớn đất lở, xem bọn họ hiện tại tài lực cùng sức hấp dẫn liền biết rồi. Ta có thể không có năng lực dạy học toàn bộ đội ngũ a." Vaneo Lý chủ động nói một câu, hả, cái này ta không nghĩ tới, chỉ là muốn nói cho ngươi tiếp tục khỏe mạnh phụ trợ đón lấy vấn luyện biến trường, có ta ở, vị trí của ngươi cũng là rất ổn. Jesu cười haha. Ha. chương 1229, đối với tương lai lựa chọn chương 1229, đối với tương lai lựa chọn Jesu rất thực không nghĩ tới muốn cho bờ neo lì làm vấn luyện biến trường, có mấy người chỉ có thể làm chính mình phân bên trong sự, bờ neo lì chính là người như vậy, hắn là một cái rất tốt phụ trợ, nhưng không thể đơn độc mang đội, mang đội trái lại là hại hắn. hơn nữa chỉ cần Jesu không buông tha đối với Sam thần quyền không chế như vậy bờm mèo lì đảm nhiệm một cái trọng yếu trợ lý huấn luyện viên nhân vật thì sẽ không có vấn đề gì mặc kệ tiếp nhận huấn luyện viên trưởng là ai dưới tình huống như vậy đều sẽ trọng dụng bờm mèo ly. hiện tại huấn luyện viên trưởng nắm giữ mười mấy người huấn luyện viên đoàn đội không thể bình thường hơn được mà như thế khổng lồ huấn luyện viên đoàn đội cũng không phải mỗi cái huấn luyện viên trưởng đều có thể đảm nhiệm bình thường đều là chính mình mang mấy cái thêm vào nguyên bản câu lạc bộ mấy cái tạo thành huấn luyện viên đoàn đội như vậy thao tác rất bình thường cũng không tồn tại lẫn nhau xa lánh cái gì nói trắng ra chính là một đoàn đội đồng thời làm công có cái gì tốt xa lánh mà hắn kết nối người nối nghiệp đúng là còn chưa có bắt đầu chuẩn bị, nhưng là hiện tại bắt đầu chuẩn bị cũng không tính vấn đề gì. Hiện tại có chính là thành thuộc huấn luyện viên trưởng có thể trước tiên dùng dùng một lát. Có điều hiện tại là chúc mừng thời điểm, không cần nghĩ quá nhiều. Sao em tần các cầu thủ ở trong khoảng thời gian sau đó bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, ở sân bóng dở ra ả ồ chúc mừng chỉ có thể coi là trò trẻ con, mà ở sang em tần chúc mừng mới là màn kịch quan trọng. Đối với tất cả những thứ này, sao em tần phương diện là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ ba ngày chúc mừng thời gian, làm cho cả sang em tần thành sung sướng đại dương, mỗi người đều đang điên cuồng chúc mừng tứ quan vương vĩ đại thành tích, xác thực đáng giá tất cả mọi người đều đi khác. mà đang ăn mừng sau khi, sao em tần câu lạc bộ nhưng là khưa trùng gõ mỡ đẩy ra tứ quan vương phim phóng sự, trong đó còn bao gồm quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, sao em tần hoàn thành tất cả vĩ đại thành tựu. tất cả những thứ này đều là từ j làm chủ bắt đầu. ở sao em tần cái thứ nhất mùa giải bên trong, hắn thậm chí lây cầu thủ thân phận ra trận, trợ giúp sao em tần thắng được một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu. câu lạc bộ phát triển, đội bóng binh dự đều là hắn một tay tạo thành. Bóng đá trong lịch sử vẫn không có bất cứ người nào đối với một nhánh đội bóng có thể hình thành ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng là ZSU -E làm được. Hắn ở bóng đá trong lịch sử địa vị, hầu như có thể nói là phần độc nhất. Cái này phim phóng sự phát hành sau khi lập tức liền chịu đến nhiệt liệt với đỡ, ở lưu truyền thông trên trả tiền số lượt tải xuống vượt qua ngàn bạn, con số này tương đương đáng sợ, đã vượt qua rất nhiều tảng lớn phòng bán vé thu vào. Hơn nữa ở các đại video trên trang web nhiệt độ cũng kéo dài không suy, bị phiên dịch thành mấy chục loại ngôn ngữ, đồng thời cũng tiến một bước mở rộng sang em tần sức ảnh hưởng. Một nhà câu lạc bộ làm được cái này mức Sát thực đã vượt qua bình thường câu lạc bộ giá trị, bọn họ sức ảnh hưởng, thậm chí đã mơ hồ sắp vượt qua rêu 3 như vậy câu lạc bộ. Như vậy uy Hoàng Cảnh Tượng, để không ít người bắt đầu cảm thấy thôi, GESU đây là không phải muốn làm chút gì. Không thể không nói, rất nhiều người liên tưởng lực vẫn là rất nhạy cảm. Quả nhiên, ngay ở sang em tần toàn đội trưởng thức giải tán đi thôi giả một ngày kia, GESU tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố chính mình sẽ từ sang tần huấn luyện viên trưởng vị trí rời trước ở buổi họp báo tin tức hiện trường, trên thực tế cũng sẽ không đến 40 tuổi. Jesu bình tĩnh biểu thị, trải qua nhiều năm như vậy những mưa gió sau khi, hắn cảm thấy phải là nên lúc rời đi. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là sao em tần chủ tịch, chỉ có điều sẽ không lại nhúng tay quá nhiều đội chủ lực sự tình mà thôi. Tin tức này sau khi đi ra, toàn cầu khiếp sợ, dù sao ở rất nhiều người xem ra, chỉ cần Jesu còn sống sót ngày ấy, hắn cũng có tiếp tục là sao em tần huấn luyện viên trưởng. Chỉ có Jesu biết, hắn quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa bây giờ có thể soạt thành tựu trên căn bản đã xoát xong xuôi, còn có cái gì tốt dạy học đây? co như chơi ép mở trò chơi, chơi mười mấy cái mùa giải cũng cảm thấy vô vị a. Mà tân người kế nhiệm, JESSU cũng đã tìm tới, khoảng thời gian này hắn vẫn đang làm chuyện này. Dạy học Everton huấn luyện viên ý cả dồn Ancelotti sẽ tiếp theo dạy học Southampton, này kỳ thực là một cái tương đối khá lựa chọn. Ancelotti gần nhất 2 năm tuy rằng tựa hồ có chút thảm, không, có nhà giàu có thể dạy học, nhưng là ở Everton làm được cũng không sai. Hơn nữa mọi người đều biết, An béo là một cái rất tốt người chấp hành cùng gánh vác nhiệm, Southampton còn chưa tới cần đại cải cách mức độ, hiện tại cầu thủ cần một cái vững vàng huấn luyện viên trưởng đối với dạy học saham tần, ancelotti đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Còn jesu sức ảnh hưởng vấn đề, hắn có thể không để ý cái này. Hắn cho tới nay đều là tại đây dạng dưới áp lực dạy học. Trên thực tế, Diêu phương diện cũng đang tiếp xúc ancelotti, chỉ có điều ở jesu xen vào sau khi, coi như là riu, cũng không cách nào cùng jesu saham tần cạnh tranh. Vì lẽ đó, riu đan xem như là nhân họa đất phúc, hắn vốn là đã muốn tuyên bố từ trước, nhưng ở tờ khuyến cáo bên dưới lưu chức dự định ở mùa giải mới lại lần nữa khởi sướng xung kích Đối với ancelotti tiếp nhận chuyện này. Southampton các cổ động viên cũng không cái gì bất mãn, tuy rằng có một phần fan bóng đá cảm thấy phải là không phải có lựa chọn tốt hơn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, vẫn đúng là không cái gì lựa chọn tốt nhất. Còn tuy rằng vừa rời đi Inter Milan, nhưng là hắn cái kia tính khí, đến Southampton, Southampton cổ động viên cũng sẽ không cao hứng. Theo ở Chelsea làm rất tốt, Guardiola càng sẽ không ném mặt mũi rời đi Man City. Mujino hai năm qua có chút không xong rồi, hơn nữa chiến thuật của hắn cùng Southampton kém nhau quá nhiều. So với Ancelotti thích hợp huấn luyện biến trưởng, vẫn đúng là không mấy cái, thậm chí có thể nói không có một đời mới những người huấn luyện viên trưởng, Aeta, Sabi, chiến thuật của bọn họ dòng suy nghĩ đúng là phù hợp sao Hampton, nhưng là một cái ở Arsenal, một cái chuẩn bị đi Barca cũng sẽ không muốn đến sao Hampton. Nói trắng ra sao Hampton vẫn là gốc gác không đủ, vào lúc này không cái gì có thể dùng điện thoại. Hơn nữa tốt huấn luyện viên trưởng so với cầu thủ tốt còn khó hơn tìm. Nhìn Lam Hát ở Chelsea làm thành hình dáng gì, liền biết hắn muốn chuyển hình làm một cái huấn luyện viên trưởng là thật khó sự tình. Nhìn lại một chút Henry dạy học thành tích, cha trả, vô cùng thế thảm. So sánh với nhau, số sân đều xem như là rất tốt. Vì lẽ đó ở JSU sau khi rời đi, có Ancelotti như vậy một cái trầm ổn huấn luyện viên trưởng đến dạy học, đại gia vẫn là rất yên tâm. Trung hậu thành thật, không gây sự, xem món ăn vào nồi, sẽ không ảnh hưởng đến JSU sắp xếp cùng thao lược. JSU tổ đội hiện nhiên là có thời gian dài dòng suy nghĩ, đến cái dân vật trái lại không được, chờ Ancelotti mang đội 2 3 năm, đến muốn đẩy cũng làm lại thời điểm, lại tìm cái có quyết đoán, hiện nhiên càng thích hợp một ít. JSU coi như không muốn làm huấn luyện viên trưởng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thật sự chính là buông tay mặc kệ, đây là không thể một chuyện. Southampton cũng là tâm huyết của hắn, hắn đương nhiên hy vọng Southampton cũng có thể tiếp tục thật xuống. Coi như không có hắn dạy học thời điểm tốt như vậy, ít nhất cũng có định cấp nhà giàu trình độ, quanh năm duy trì ở 4 vị trí đầu, giải đấu quán quân nhiều năm mấy cái, Tram Ti Honlit thường thường có thể nắm một cái, vậy thì rất tốt.